Nghĩ đến Tô lão cha không có việc gì không liên hệ tính tình Lưu Gia Thịnh vội la lên, là ra chuyện gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com 59, đệ 59 chương Tiểu Mai tái hôn, ngươi biết không? Tô lão cha hỏi. Lưu Gia Thịnh gật đầu, biết ta. Tống Quốc Hoành cũng biết. ân hắn cùng phương mọc lên ở phương đông còn muốn làm bà mối đâu đáng tiếc Tiểu Mai cùng triệu khác đổi cấp, hai người trực tiếp ở quân doanh cử hành hôn lễ. Tô lão cha hô hấp cứng lại. Cùng liền gặp hắn. Cái này triệu khác tô lão cha thở hát ra, ngươi gặp qua. Gặp qua, nhân phẩm, năng lực, nói câu không thỏa đang nói, so với Hồng Quân còn phải hơn một chút, càng đừng nói kiến nghiệp nói tới đây. Lưu gia thịnh ẩn ẩn, có chút suy đoán, tiểu mai trước đó không cùng ngươi nói nàng tái hôn sự. Tô lão cha nhẹ ngẹn, sau một câu trách tâm, trước một câu càng làm cho hắn không thoải mái, nhà ta kiến nghiệp là tốt nhất. Lưu gia thịnh một mặt, tâm tình nháy mắt ngũ vị tạp trần lên, sau một lúc lâu mới nói. kiến nghiệp đã đi tiểu mai còn có thật dài một cái lộ phải đi chúng ta hẳn là thử bông tô lão cha nắm mịp rổ phổn thở hổn hển mấy hơi thở tiện đang ngạnh giọng nói nói ngươi cùng ta nói nói kiến nghiệp sao đi hy sinh hy sinh ở đâu người là chôn ở hy sinh địa vẫn là ở liệt sĩ nghĩa địa công cộng còn có hài tử đi khi là trung thương vẫn là hắn có đau hay không a tô lão cha nghẹn ngào thật dài thở hổn hển khẩu khí dùng gần như cầu xin ngự khí nói ngươi cùng ta nói nói chịu không chịu tội, người chôn ở nào? Ta cuối cùng một lần thấy hắn, vẫn là năm trước, hắn trở về liền ở ba ngày, chúng ta ra hai. Cũng chưa như thế nào hảo hảo nói chuyện qua. Tô đại ca, lưu ra thỉnh cái mũi đau sót, nước mắt đi theo xuống dưới, há miệng thở dốc, nghĩ đến hắn tuổi tác không nhỏ, không dám nói lời nói thật, chỉ ách giọng nói gần từng chữ, chúng một thương, trong tim, không chịu khổ, mắt một bế liền đi, người chôn ở tây nam biên cảnh. Tô láo cha nhắm mắt, biết rõ khả năng trộn lẫn giả. Trong miệng lại nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. phảng phất chỉ có như vậy, hai tử lúc đi liền thật sự không có chịu tội. Điện thoại thật dài lặng im một lát, tô lão cha đỡ cái bàn ở ghế trên ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt, tiểu mai mang theo hai đứa nhỏ tái giá, Lâm Thành Lương hắn nguyện ý. Hắn lưu ra thịnh đầu vừa chuyển, tô mai không cùng bọn họ nói Lâm Thành Lương cùng Trần Mỹ như sự, là sợ bọn họ lo lắng đi, toại nhẹ nhàng bâng cơ nói, hắn thu nhận hối lộ hạ phóng Tây Bắc. Tô láo cha cả kinh. Tiểu Mai cùng hai đứa nhỏ có thể hay không chịu ảnh hưởng? Sẽ không, nàng đều mang theo hải tử tái giá triệu khác, còn chịu cái gì ảnh hưởng? Cho nên tô lão cha trong lòng đau xót, Tiểu Mai tái giá là vì hai đứa nhỏ. Nói hai người có cảm tình, Lưu Gia Thịnh nói không nên lời, hắn gặp qua Tiểu Mai cùng kiến nghiệp Tri gian ở chung, như keo tựa đầu gối, cũng gặp qua Tiểu Mai cùng triệu khác ở chung, tôn trọng nhau như khách đều nói không cho, tươi cười tất cả đều là khách sáo. Nghĩ đến Lưu Anh, Hồng Quân. Kiến nghiệp lưu lại nhân mạch, tô lão cha như thế nào không rõ nữ nhi lựa chọn, chính là bởi vì như thế, mới càng vô pháp tiêu tan, trở về liền ngã xuống. Tô lão nương sợ hãi, lôi kéo hắn tay khóc dòng nói, ta còn nghĩ mua phiếu, đi phương Nam xem khuê nữ cùng tiểu hắc đàn đâu, ngươi cho ta chỉnh này vừa ra, là không nghĩ làm ta hảo quá đi. Kiến nghiệp mới vừa đi, ngươi nếu là có cái tốt xấu, ta làm ta cùng khuê nữ sao sống A. Đừng khóc tô lão cha mơ mơ màng màng mà lôi kéo tay nàng, đừng cùng tiểu mai nói, Ngươi chờ ta, chờ ta hảo, ta cùng ngươi cùng đi xem nàng, xem kiến nghiệp chôn cốt địa phương. Sau một câu hắn nói cực nhẹ, tô lão nương lại nghe ở trong hai ngăn không được nằm ở đầu giường ôm hắn tay khóc, đi, chúng ta đi xem. Quý thu huyền đem trong nhà gà mái giả giết, hầm thành canh để ra lại đây, nghe trong phòng bệnh tiếng khóc, trong lòng đi theo khó chịu muốn mệnh. Nàng chạy nạn lại đây gả vào cửa khi, tiểu mai 7 tuổi, kiến nghiệp 9 tuổi, vây quanh kêu nàng tẩu tử, cho nàng lấy ăn uống. làm nàng sợ hãi tâm một chút mà định rồi xuống dưới. Nàng nhìn bọn họ trưởng thành, yêu nhau, kết hôn, sinh con, cho rằng còn sẽ nhìn bọn họ đầu bạc, một đường tương đỡ đến Lão, lại không nghĩ rằng, thuộc về hai người hạnh phúc đột nhiên im bặt. Đại tẩu, lao Tam đi nhà ăn múc cơm trở về, nhìn đến dân theo giỏ tre đứng ở cửa phòng bệnh Quý Thu Huyền, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không đi vào. Quý Thu Huyền hư thanh, nhỏ giọng nói, nương ở khóc. lao Tam im lặng, đã nhiều ngày ngày nào đó không thấy nương nước mắt. hai người đứng ở cửa lại đợi một lát mới đẩy cửa đi vào nương quý thu huyền vung giỏ tre lấy khăn lông cấp tô lão nương xoa xoa mặt nói ta ngao canh gà thả làm táo rượu vàng hương hương không có một chút mùi tanh cho ngươi thịnh một chén uống đi tô lão nương không ăn uống đờ đẫn mà lắc lắc đầu ta uống không dưới ngươi cầm chén cho ta ta tới uy cha ngươi quý thu huyền thịnh có thịt một chén cho nàng khuyên nhủ ta vừa mới ở cửa nghe xong ngươi nếu muốn đi xem tiểu muội sao có thể không ăn cơm đâu ăn ngon uống tốt dưỡng hảo thân thể mới hảo ngồi xe qua đi à bằng không liền tính chúng ta đồng ý ngươi một qua đi tiểu mội vừa thấy ngươi này hữu khí vô lực bộ dáng còn không được đau lòng hỏng rồi con dâu nói rất đúng nếu muốn sớm một chút đi xem quê nữ sắc thật đến dưỡng hảo thân thể bộ dáng này đi qua nàng thấy còn không được khóc tiếp nhận chén tô lão nương ngạnh buộc chính mình uống lên nửa chén canh ăn cái đùi gà tô lão cha ở quý thu huyện một ngũ ngũ nguy rốt hạ miễn cưỡng đi theo vào nửa chén canh Tam đệ Quý Thu chén thu thập chén đũa, đối Lão Tam nói: Ta lưu lại chiếu cố, ngươi trở về nghỉ ngơi hai ngày đi. Không cần Lão Tam lắc đầu cự tuyệt nói: Ta cha ban đêm muốn xoay người thượng vệ nút cờ, vẫn là ta lưu lại phương tiện. Tô Lão Nương nhìn tránh lưu lại hai người, sơ sơ túi, lấy ra tô mai gửi hồi tin, rút ra cung tiêu xã công tác danh lệ, Lão Tam, Thu Huyền, hai người các ngươi lại đây. Quý Thu Huyền ở Tô Lão Nương bên người ngồi xuống, cười nói: Nương, chuyện gì ngươi nói? Lão Tam đi theo gật gật đầu. Lao Tam Tô Lão Nương nói, tiểu Muội lần này tùy tin lại gửi trở về Trương ta chấn trên cung tiêu xạ công tác danh ngạch. Tô Lão Nương đem Tô Mai viết chuyển nhượng xin đưa cho hắn xem, này công tác, nguyên là bộ đội cấp tiểu muội an bài, nàng không trở về, trực tiếp mang theo tiểu hắc đảng, niệm doanh gả cho triệu khác. Theo lý này công tác nguyên là muốn thu hồi, nhưng ngươi tiểu muội nói, triệu khác cùng hậu cần bộ muốn lại đây. Lần trước hai chương danh ngạch cho ngươi đại tẩu cùng tứ đệ, Cho nên này trương nàng liền ấn trình tự cho ngươi nhị ca tô lão nương xem xét mắt lão tam sắc mặt, thấy không có gì khác thường. Toại tiếp tục lại nói, ngươi đại tẩu đem công tác danh ngạch nhường cho ngươi nhị ca còn nhân tình. Này trương nương muốn đem nó tiếp viện ngươi đại tẩu. Nương, việc này lão tam trần chờ nói, ngươi có phải hay không nên cùng nhị ca nói. Ngươi nhị ca nơi đó không cần phải nói, nương làm chủ tô lão nương kiên cường nói, cùng ngươi nói, là sợ ngươi trong lòng có ngợt đáp. Nương, coi khinh người không phải. Người tam nhi là kia so đo người sao. Lại nói, tiểu muội mang theo hai đứa nhỏ tái giá, chính mình còn không biết sao làm khó đâu, còn nghĩ chúng ta một đám, mấy đứa con trai trong lòng hổ thẹn đâu. Nàng muốn cho chúng ta quá đến hảo điểm, lại hảo điểm, chúng ta cũng hy vọng nàng có thể chiếu cố hảo tự mình, tốt nhất thích kỷ một chút, đừng cái gì đều hướng trong nhà đảo. Quý thu huyền há miệng thở dốc, nàng tưởng đi theo hai giả đi phương nam xem tiểu muội A. Thượng ban còn như thế nào đi? Phương nam quân khu. Sương phòng kiến hảo tương viện kéo tới sau các chiến sĩ lại nhiều tới một ngày hỗ trợ lũy bếp tấn tô mai thiết kế che lại tắm rửa gian cùng nam nữ vết nước cờ dùng gạch xanh phô phòng trong cùng trong viện hành tẩu lộ ngày đó vừa lúc thủy quản đưa tới bọn họ lại hỗ trợ đem thủy quản từ trong núi một đường trải tiến viện ở phòng bếp bên cạnh tu cái hồ nước bốn cái cái dương tan vị bọn họ hỗ trợ lấy rẻ lau lau sau hỏi thanh tô mai đều để chỗ nào sau một đám cấp dọn vào phòng bốn chiếc giường vừa lúc một cái đầu giường một cái làm tốt này hết thảy các chiến sĩ một đám vòng quanh sân nhìn một vòng vui sướng bộc lộ ra ngoài cảm giác thành tựu mười phần tô mai dọn sọt người nhà viện mang về dinh dưỡng phẩm cùng hai điều yên ra tới tới tới lại đây lấy tiền tô mai căn cứ triệu khác cấp đơn tử một đám hô tên ra có trẻ nhỏ liền cấp một túi sữa bột thiếu cấp điểm tiền có sinh bệnh lao nhân liền cấp một lọ sữa mạch nha hoặc là đường đỏ đường trắng tiền đồng dạng thiếu cấp điểm đại đa số vẫn là bình thường trả tiền yên là một người một bao tàu tử các chiến sĩ cầm đồ vật ngượng ngùng nói có thể hay không quá nhiều kỳ thật nào có nhiều ít nha một người cũng liền một khối xuất đầu cầm đồ vật chỉ có thể bắt được một hai mao phải biết rằng bọn họ hợp với chục mà vội bốn ngày đâu không nhiều lắm tô mai thu sọn biết bọn họ muốn vội vàng đi tập huấn cũng không nhiều lắm lưu chỉ hô thường xuyên tới chơi nga ta cho các ngươi cắn sợi mì ăn đã biết tàu tử mọi người phất phất tay cầm tay đi rồi trong nhà bố trí hào sau Hết thể liền đi lên chính quy, triệu khắc mang đội vào sơn, tô mai mỗi ngày đem đại ba cái đưa đến vương Lào Thái châu đó đi học, con tiểu du nhi đi nông khẩn nhà ăn đi làm. Phu hóa trong phòng phiên phiên trứng giống, cùng sĩ quan hậu cần, đại béo thảo luận thảo luận món ăn, cái gì thiểm bắt chua cay khoai tây tiêm, hấp đồ ăn, hắc hơi giật mình, khoai tây lau lao, khoai tây đó là đổi đa dạng mà làm cấp các chiến sĩ ăn. 60. Đệ 60 chương Các chiến sĩ lại khai ra mười tới mẫu điển. hôm nay đến phiên pháo đoàn hạ điền gieo trồng bọn họ lánh bắp hẳn giống khoai lang đỏ mạng giữa trưa vương doanh trưởng từ ngoài ruộng trở về ăn cơm vương lão thái ném cho hắn một cái to bằng miệng chén mục trụ y một lóng tay cái thớt gỗ đại đá xanh cùng trong buồn phao tốt dâm dạ đấm đi đấm mềm nương vương doanh trưởng cầm mục chủ y cười nói ta ở ngoài ruộng vội một buổi sáng về nhà ngài cũng không cho ta nghỉ ngơi một chút vương lão thái chỉ chỉ hắn trên chân mài mòn giày dơm 10 ngày ngươi xuyên hỏng rồi bốn xong giày dơm lại không chạy nhanh đấm dơm dạ cho ngươi đánh hai xong ngày mai liền phải chân trần đi làm tô mai con tiểu du nhi để ra vải canh xương dê từ nông khẩn nhà ăn lại đây nghe vậy cười nói vương doanh trưởng nghỉ một lát đi ta tới vương doanh trưởng vội vây vây tay biết nàng có bệnh tim nào dám mệt nàng không cần không cần ta có rất nhiều sức lực dứt lời dọn cái tiểu ghế vớt trong bùn dơm dạ đặt ở đá xanh thượng ngồi đấm đánh lên cắt cỏ dày muốn trước đem dơm dạ đấm mềm xoa thành dây cỏ Mới có thể thượng giá đánh giải Tô Mai đem trong tay bình đưa cho vương lao thái Sĩ quan hậu cần cùng lò sát sinh mua mười mấy cân dương cốt Ngao nùng canh Cấp nhi ta đánh chút trở về Trả tiền sao Vương lao thái tiếp nhận bình hỏi Sĩ quan hậu cần không muốn Nói tổng cộng cũng không đáng giá mấy cái tiền Mặc kệ có đáng giá hay không tiền Vương Lão thái sợ người ta nói nhàn thoại Dặn do nói Lần sau có thể không cần cũng đừng muốn Ta không tham điểm này tiểu tiện nghi Tô Mai gật gật đầu cởi xuống trên người khăn vải buông tiểu du nhi tiểu Hắc đảng lâm niệm doanh viết xong tác nghiệp ra tới têu một tiếng nương thẩm tiến đến vương doanh trưởng bên người xem hắn đấm dâm dạ nghe hắn giảng ngoài ruộng thú sự thường thường mà hỗ trợ để một chút phao tốt dâm dạ cho hắn tiểu du nhi nghe vịt trong ổ vịt con kỷ tiếng têu, tập tính đi đến một sách trước cửa nắm sách cách hướng trong nhìn trong miệng thì thầm mà cùng chúng nó nói chuyện trương ninh sách nửa giỏ che cỏ xanh tiêm cho hắn dạy hắn vi vịt vương lão thái trưng mễ Dùng tô mai kết hôn khi đưa tới thịt heo, làm phân cải mai út thịt, lộng bàn bù công anh xảo trứng gà, trước đây phao măng chua hảo, nàng vứt mấy khối, dùng dầu mẹ quấy cái măng chua ti. Tô mai để tới canh, nàng đảo tiến lò thượng ấm sành, điều hạ vị, cắt tiểu căn tỏi rơi tại mặt trên. Vương Lão thái thịnh đồ ăn, tô mai lấy kéo bàn đoan đến nhà chính dọn xong, xoay người vào tiểu khóa gian. Triệu cần một người ngồi ở trước bàn đọc sách. Tô mai xoa xoa đầu của hắn, ăn cơm. Triệu cần buông thư. nhắc nhở nói, tô gì, Selan, la Ngày mai cho ngươi làm tô mai không lưng đem người bế lên, à ấy này nói, gần nhất bật quá, đem việc này đã quên. Không quan hệ triệu cần ôm nàng cổ cười nói, ta sẽ lại cùng ngươi nói. Hảo, ngày sau tô gì lại đã quên cái gì, hoặc là tiểu cần nghĩ muốn cái gì, tựa như hôm nay như vậy, trực tiếp cùng tô gì nói. Ân, tô mai phóng hắn ở trước bàn cơm ghế trên ngồi xong đi ra ngoài đầu điều khăn lông ướt cho hắn. Triệu cần tiếp nhận tới xoa xoa tay. chung chung điệp điệp đặt ở trong tầm tay. Vương doanh trưởng đấm hảo dơm dạng, mang theo tiểu hắc đảng, Lâm niệm doanh giặt sạch tay, tiếp Vương lão thái trong tay chén đũa, mang theo hai cái tiểu gia hỏa vào phòng. Trương tỷ, ăn cơm. Tô Mai bế lên tiểu Du Nhi đến bên cạnh cai ao, nhổ xuống trên thân chúc nút lọ, cho hắn rửa tay. Bởi vì bên này ống chúc mới vừa giá không lâu, còn có thể dùng, các chiến sĩ liền chưa cho bên này đổi. Ba đồ ăn một canh, một nồi cơm gạo lức, ăn đến đinh điểm không dư thừa. sau khi ăn xong trương ninh thu thập chén đũa vương lão thái cùng tô mai cầm vương doanh trưởng đấm tốt dơm dạ xoa thẳng vì biên gia tới dạy dơm răn chắc lại xuyên dơm dạ hai người gia nhập ma Thi. ma -ti là các chiến sĩ năm trước mùa thu ở trong núi chém cây gai ném ở phía nam suối nước ngâm một đông sau chóc đấm đánh phơi khô xoa dây thường dư lại dư liêu vương doanh trưởng muốn hạ điền lâm nghiệp doanh tiểu hắc đản tưởng cùng qua đi nhìn xem hôm nay là thứ bảy buổi chiều vương lão thái không xoa bài nghe vậy liền gật đầu Tiểu Du Nhi xem náo nhiệt mà đi theo ra cửa. Trương Ninh rửa sạch hảo chén đũa, ra tới ôm hắn mở ra vị toa hàng rào, cho hắn căn gậy trúc. Hai người vội vàng tiểu vị xuống núi đi bên dòng suối. Có Thủy quản liền không cần chọn suối nước ăn dùng. Tọa chân núi này chi phân lưu ra tới dòng suối nhỏ liền thành Trương Ninh cùng đại béo đám người phóng vịt hảo nơi đi. Dòng suối nhỏ Thủy Thảo, Tiểu Ngư, Tiểu Tôm chợt đều thành vịt con đồ ăn. Mọi người đều không cần như thế nào huy, mỗi ngày đuổi đi bên dòng suối. chúng nó liền một đám ăn đến bụng Nhi Lưu Viên, còn trưởng thành bay nhanh, cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Bởi vậy liền có vẻ tiểu kê chim cút cùng bổ câu phí lương. Bất quá sĩ quan hậu cần nhìn chuẩn nông khẩn nhà ăn không xa một mảnh đất hoang, hắn mấy ngày nay mang theo người đi trong núi đào chút thứ lê vây quanh loại một vòng, đang định mua chút đồ ăn loại trở về giải, đãi mọc ra tới, ném tiểu kê chim cút đi vào quyền dưỡng. Đến nỗi bổ câu chém cây trúc biên trúc lung dưỡng bái, một tháng rưỡi là có thể sát ăn. Vô cùng náo nhiệt sân đột nhiên không còn, Tô Mai nghiêng đầu chiều tiểu khóa gian nhìn thoang qua, hỏi lại cầm thư xem triệu cẩn, tiểu cẩn, ngươi muốn hay không ra tới ngồi một lát. Trong phòng dâm mát, không bằng bên ngoài tới ấm áp. Triệu cẩn gật gật đầu, Tô Mai dọn trương ghế dựa đặt ở nàng cùng vương lão thái bên cạnh, vào nhà ôm hắn ra tới. Dây thừng xoa hảo, vương lão thái đi tạp vật phòng cầm cái mộc răng cái giá, nay công cụ kêu giày bá. Tiểu Mai dọn ghế giải tử tới, Tô Mai dọn điều trương ghế. ấn vương lão thái phân phó đem giày bá cố định ở ghế một đầu vương lão thái kỵ ngồi ở trường ghế một khắc đầu cầm lấy dây thừng dơm dạ một bên giảng giải một bên biên lên dựa theo dây lớn nhỏ kích cỡ đem bốn cổ dây thừng một đầu khấu ở dây bá thượng một khắc đầu buộc ở bên hông cầm dơm dạ xuyên qua từng cây dây thừng bệnh đánh tới năm sáu nói khi bên trái thả ra ba cái thằng ngũi, lại biên ba đạo sau bên phải thả ra ba cái thằng ngũi, sau đó theo chân hình phóng đại thu nhỏ lại trung gian hai bên phóng một cái xuyên thằng nhĩ đánh tới góp chỗ hướng lên trên kiều một tấp thu đầu lại dùng dây thừng kết cổ thành thúc lấy thằng đại giúp cuối cùng dùng một cây tế thằng đem hai bài thằng nhĩ mặc vào xuyên khi cột vào mắt cá chân thượng như thế một con giày rơm liền thành vương Lão thái bệnh hảo một con đứng dậy cầm dây thừng dơm dạ cấp tô mai làm nàng thử xem tô mai tinh thần lực tuy không có khôi phục đến kiếp trước một phần mười nhớ cái đồ vật lại là không khó toại tiếp nhận sau lược một hồi nhớ mới vừa rồi vương Lão thái thủ thế động tác liền biên lên không tồi Vương Lão thái trong miệng tán, cầm căn dây của giúp nàng đem hai bài thẳng nhĩ mặc vào. Tô Mai tiếp nhận cởi trên chân giày vải, mặc vào thử đi đi, lại nhẹ lại mềm, thông khí tính cũng hảo. Một cái buổi chiều, Tô Mai thủ hạ không ngừng, lớn lớn bé bé dày dơm đánh năm song. Mau đến bên vãn, Tô Mai ngừng tay, đem triệu cẩn ôm vào phòng, bối tiểu du nhi đi nhà ăn hỗ trợ. Vì làm nông khẩn các chiến sĩ ăn được điểm, bếp núc ban tiểu chiến sĩ ngày hôm qua đi dòng suối nhỏ sờ soạn thành sọt đinh ốc trở về. Trải qua một ngày một đêm phun xa, có thể ăn. Tô Mai con tiểu du nhi đến nhà ăn, các chiến sĩ đã cắt đi ốp đôi, đem này đảo rửa sạch sẽ. Tiểu Mai biết Tô Mai có bệnh tim, sĩ quan hậu cần liền không cho nàng làm việc nặng, toại lúc này thấy nàng lại đây, một lóng tay bếp trước tiểu ghế, lại đây nhóm lửa. Song song năm cái bếp, một cái mới vừa thả đoàn tốt màn thầu bộ tạp, một cái thả đảo tẩy tốt gạo lức. Tô Mai mọi nơi nhìn hạ, xách lửa sọt tỏi ngồi xuống bếp trước, bật lửa hai cái bếp kế thượng Vương Tiểu Du Nhi, nương hai ghé vào sọt trước lột tỏi. Đương nhiên Tiểu Du Nhi chính là quái rối thường thường cầm tỏi ném lại chơi. Sĩ quan hậu cần hái được tía tô diệp, cắt hành gừng ớt khô, làm tô mai lại thiêu một cái bếp, đãi nồi nhiệt, đổ gọi món ăn hẳn du lại hơi sạn một chút mỡ heo đi vào, như vậy sẽ càng hương. Tô mai đem lột tốt một phen tỏi đưa cho hắn, hắn vô vô cùng hành gừng ớt khô tía tô diệp cùng nhau ném vào trong nồi, đãi mùi hương tuấn ra, bấy lên một chậu đinh ốc đổ đi vào Phiên xào sau gia nhập rượu gạo, rượu gạo một chút nổi, mùi hương đã bị kích ra tới. Để vào muối, nước tương gia vị, ngã vào nước sơn tuyển. Đãi lộc cục lộc cục lan khởi, ném nhập phao tốt khoai lang đỏ phèn, măng khô, nấm, khoai tây phiến. Khởi nổi khi tán nhập đại lượng rau dại tiêm. Thiên hương vị lập tức tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Sĩ quan hậu cần cầm chén, thịnh tràn đầy một chén, đưa cho tô mai, ăn trước. Dứt lời, xúc lên trung gian nắp nổi, lấy cháo ly vớt mễ. Cất vào lồng hấp, nước cơm múc tiến mang cái thùng gỗ để lại cho các chiến sĩ chờ lát nữa trở về uống. Tùy theo lại xốc lên bên trong lồng hấp, ấn hạ phồng lên màn thầu, màn thầu lõm vào một cái tảo sau lại chậm rãi bắn trở về. Hảo, không cần thiêu. Tô Mai xem xét chút bếp nội, lấy gậy trúc gom lại hỏa, còn có điểm dư hỏa, lại nấu trong chốc lát. Sĩ quan hậu cần gật gật đầu, tiếp đón đại gia thịnh đồ ăn ăn trước, đợi chút hảo cấp các chiến sĩ múc cơm. Chờ mọi người một đám thịnh đồ ăn. trong nồi hoa màu màn thầu cũng hảo mềm xốp trung lộ ra lương thực thanh hương tô mai mang tiểu du nhi rửa rửa tay bẻ khối màn thầu lấy ra thủy xuyến tam phiến khoai tây kép tiến màn thầu cấp tiểu du nhi ôm gặm tiểu ra hỏa trên dưới các dài quá hai viên răng cửa đúng là thấy cái gì đều muốn cắn một cắn thời điểm đại béo tiến vào thấy tô mai trước mặt lột hảo hơn phân nửa chén tép tỏi không có vội và ăn trước mà là đoan đi rửa rửa đảo tiến tối đá ném nhập mối viên phá đi thành bùn múc tiến tiểu bùn điểm thượng hai giọt dầu mè tàm muỗng nước tương quay quái tân trưng màn thầu cái gì đều không phải các chiến sĩ một người là có thể ăn 6-7 cái thiếu tỏi giá bọn họ ăn càng thơm chúng chi nhiều nói đinh ốc hấp đồ ăn ôm tiểu du nhi sách theo sĩ quan hậu cần nghẹn nhét vào trong tay nửa buồn hấp đồ ăn hai cái màn thầu lệnh cùng vương doanh trưởng cùng nhau lại đây ăn đến bụng nhi lưu viên tiểu hắc đảng, lâm niệm doanh hồi vương gia tiếp triệu cận tô mai cũng đang lo lắng chờ phát tiền lương muốn hay không thiếu lãnh điểm bằng không chiếu như vậy ăn xong đi ảnh hưởng không tốt Nương, nương đột nhiên, tiểu hắc đản túm tô mai ống quần, chỉ vào mặt trên kêu lên, là triệu thúc thúc. Tô mai ngẩng đầu, triệu khắc con triệu cẩn đang từ vương ra ra tới. Tiểu hắc đản buông ra tô mai ống quần, cùng cái tiểu đạn pháo vọt đi lên, triệu thúc thúc. Triệu thúc thúc. Triệu khắc túi người tiếp được hắn, một tay ở phía sau ôm lấy triệu cẩn hai chân, một tay ôm hắn lên. Triệu thúc thúc, ngươi như thế nào thời điểm trở về? Vừa trở về. Vậy ngươi ăn cơm sao? Không đâu. nương mang theo đinh ốc canh còn có màn thầu đợi chút ngươi muốn ăn nhiều một chút nga hảo cảm ơn chúng ta niệm huy tô mai ôm tiểu du nhi mang theo lâm niệm doanh chờ ở sơn đạo biên lâm niệm doanh triệu thúc thúc triệu khác quét mắt chính mình khổ túi túi cười nói trong túi trang quả dại lại đây chính mình lấy lâm niệm doanh bái hắn túi gáo hướng trong nhìn mắt là hồng hồng dương duỗi tay bắt một phen cho tiểu hắc đản mấy viên tiểu du nhi một viên triệu cần có chút tiểu thói ở sạch trái cây không tẩy không ăn Lâm Niệm Doanh liền chưa cho hắn, thẩm thầm ăn. Triệu khác đi theo cười nói, thực ngọn nếm thử. Tô Mai nhéo một cái, cùng tiểu đèn lồng giường như thật xinh đẹp, ăn đến trong miệng chua chua ngọt ngọt, vương đại nương nấu cơm sao. Không có làm nói, nàng liền đem trên tay đồ ăn đưa qua đi, về nhà lại cấp ra hai làm chút ăn. Đang ở làm triệu khác nói, lưu ta cùng tiểu cần ăn cơm, ta không ứng. Nếu như thế, liền không cần hướng lên trên tạo. Tô Mai xoay người mang theo Lâm Niệm Doanh tùy hắn đi xuống dưới. Lấy màn tàu không đủ, trở về cho các ngươi già hai lại hạ điểm mặt, dùng đồ ăn quay ăn. Triệu khác, Hảo. Bắt đầu làm việc sau, sĩ quan hậu cần cơ hồ đốn đốn đều làm ta mang chút đồ ăn trở về cấp bọn nhỏ ăn tô mai nói, ta lại lanh tiền lương, có phải hay không không tốt lắm. Vậy chờ đầu tháng phát tiền lương khi, ngươi lưu mấy khối cấp đại béo, làm hắn làm trướng. Hảo. 61, chương 61. Tu Hảo Sân còn không coi trang môn, kia viện trúc môn vốn là muốn dọn lại đây. Kết quả, bọn họ kết hôn ngày thứ ba, kia Sân đã bị một vị phó doanh trưởng thảo đi. Hắn thê tử giống như cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, cho hắn chụp điện báo, không chờ hồi phục liền ôm hải tử mua vé xe lại đây. Tuyển khắc phòng ở không kịp thu thập, liền tới ra hỏi Tô Mai. Tô Mai chỉ phải cầm chìa khóa tùy hắn đi một chuyến hậu cần, làm cái giao tiếp. Ở tại giữa sơn núi, mặt sau chính là rậm rạp núi rừng, không trang viên môn, Tô Mai trong lòng tổng cảm thấy không an toàn, ngươi ngày mai nghỉ ngơi sau. Không nghỉ ngơi triệu khác nói, bất quá buổi tối có thể về sớm tới một lát, muốn làm cái gì, ngươi nói. Ta tưởng vào núi chem chút cây trúc trở về làm viện môn, lại cấp tiểu cần làm xe lăn. Nói chuyện, mấy người đi vào trong viện, tô mai theo bản năng mà dương mắt đánh giá phiên, buổi sáng nàng phơi quần áo không còn nữa, trúc chế tam giác phơi giá thượng lượng triệu khác vào núi xuyên y phục dày vỡ gạch xanh hai sườn tính toán trồng rau mà, đã phiên một nửa, ngươi chừng nào thì đến đến ra. 4 giờ rưỡi, triệu khác dứt lời. Buông tiểu hắc đản, hảo, về đến nhà. Triệu thúc thúc, ta luyện cổ, gõ cho ngươi nghe được không? Hảo, đi lấy đi. Tiểu hắc đản quay đầu lại hướng tô mai kêu lên, nương, chìa khóa. Sợ cái gì tiểu động vật từ sơn thượng hạ tới xông vào phòng đạp hư đồ vật, tô mai cho môi đạo môn đều trang đem khóa, ra cửa liền khóa lại. Tô mai buông tiểu du nhi, đem chìa khóa đảo cho hắn. Bốn tuổi tiểu hắc đản một mét tới cao, mở cửa có điểm lao lực. Lâm niệm doanh đi theo hắn phía sau. tới rồi trước cửa, liền từ phía sau ôm hắn cử cao một chút, tiểu hắc đản khai nhà chính môn, đem thành chuôi chìa khóa hướng lâm niệm doanh trong lòng ngực một tắc, vọt vào phòng. lâm niệm doanh cầm chìa khóa, đem tây nhị phòng mở ra, xoay người lại khai phòng bếp môn. ngươi là tưởng ở khuyết hạ ngồi một lát, vẫn là trở về phòng. triệu khác hỏi triệu cần nói, khuyết hạ, lâm niệm doanh ở phòng bếp nhặt chỉ bàn tay đại con nhím lại đây, nghe vậy, vài bước thoáng vào nhà, dọn trương ghê rửa đặt ở khuyết hạ. Triệu khắc buông Triệu Cẩn, bế lên đuổi theo tô mai chạy Tiểu Du Nhi. Triệu Cẩn nhìn Lâm Niệm Doanh cười nói, cảm tạ. Lâm Niệm Doanh đem Tiểu con nhím đặt ở trên mặt đất, khẻ khẻ nó trên người thứ, thuận miệng nói, người một nhà còn muốn tạ tới tạ đi sao. Triệu Cẩn sứng sốt, cười, ân, về sau không nói. Yêu cầu cái gì, ta trực tiếp kêu ngươi. Lâm Niệm Doanh gật gật đầu, ngược lại hỏi, muốn xem thứ sao. Triệu Cẩn quét mắt trên mặt đất xúc thành đoàn vật nhỏ, đôi tay hướng sau đầu một gối. Lười nhắc mà nhìn phía chân trời dáng đỏ, không xem, tạt đều xem một ngày. Ở tại lưng chừng núi, tùy thời tùy chỗ ngươi đều có thể nhìn đến các loại vật nhỏ, chim chóc, xà, con nhím, ếch xanh, cóc ghẻ, ốp sen, còn có trong bụi cỏ một phi mà qua gà rừng, từ trước mắt chạy qua con thỏ cùng các tiểu sâu, sơ bắt đầu còn sẽ ngạc nhiên, chậm rãi thấy được nhiều, liền tập mãi thành thói quen. Tô Mai đỡ phòng bếp môn, nhìn nhìn môn hạ cách mặt đất độ cao, xem ra muốn trang cái ngạch cửa. Bằng không còn không biết lần sau sẽ chui vào tới cái gì. Bên này không thể so nguyên lai like kia viện, mặt sau bởi vì có vương doanh trưởng một nhà ở, nhiều chút nhân khí, tiểu động vật xâm nhập không nhiều lắm, chính là có cũng chỉ ở trong bụi cỏ hoạt động, giống nhau sẽ không nhảy lên thường đi mặt đường, hoặc là xông vào trong nhà. mà này phiến sườn núi tắc bất đồng, phòng ở mặt sau chính là tre bương lâm, xuyên qua thưa thất tre bương đó là hàng năm không người tiến vào nguyên thủy núi rừng, bốn tòa phòng ở, trước mắt cũng chỉ có bọn họ một nhà và ở. Ban ngày còn thường xuyên không người ở nhà. Bung giỏ tre, tô mai vãn khởi ống tay háo, vặn ra phòng bếp ngoại vòi nước, rửa rửa tay, lấy gáo múc nửa gáo mặt, nghĩ nghĩ tô mai thăm dò hỏi, niệm doanh, ngươi còn có muốn ăn hay không mặt? Lâm niệm doanh, không ăn, thầm thầm muốn ta nhóm lửa sao? Đợi chút lại thiêu. Hảo. Triệu thúc thúc, triệu thúc thúc tiểu hắc đản ôm cổ cùng rồi trống, từ trong phòng lao tới kêu lên, ngươi giúp ta hệ thượng. Triệu khắc buông tiểu du nhi, tiếp nhận cổ. Cho hắn hệ ở trên eo, hảo Tiểu hắc đản xoay người, hai chân tách ra Đại mã kim đao mà đi xuống hơi hơi Một ngồi sổng, bang bang mãnh liệt nhịp chống liền vang ở trong viện Lâm niệm doanh trong tay đoàn thành cầu Con nhím sợ tới mức run bần bật Một con rắn nhi từ phòng bếp sau vụt ra Bay nhanh xuyên qua sân Hướng ra ngoài bỏ chạy đi Nô Trung trùng tiểu du nhi trong miệng tê Nghiêng ngả lảo đảo về phía cửa đuổi theo Trong trước mắt kia xà nhi liền biến mất ở ngoài tường hắn lập ngẩn ngơ xoay người trở về đi chân trái vướng chân phải bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn trong viện mấy người thấy không một cái phản ứng hắn ủy khuất mà nghẹn nghẹn miệng sau đó tứ chi cùng sử dụng mà bay nhanh bò lên đảo mắt liền bỏ tới rồi phòng bếp cửa triệu khác vài bước qua đi đem hắn xách lên ôm ở trong lòng ngực phòng trong tô mai đang ở cùng mặt triệu thúc thúc một khúc kết thúc tiểu hắc đản hai tròng mắt tinh lượng nói thế nào dễ nghe sao từ nhà ăn trở về tiểu hắc đản liền không còn có gián đoạn quá luyện tập ngắn ngủn mấy ngày có thể nói tiến bộ bay nhanh không tồi triệu khác khẳng định gật gật đầu có thể học tân khúc nương nương ngươi nghe được sao tiểu hắc đản vọt vào phong bếp kêu lên ta có thể học tân khúc ngươi chừng nào thì mang ta đi tìm nhị thuốc triệu khác nghi hoặc mà nhìn về phía lâm nhập doanh nhị thuốc là ai lâm nhập doanh bán tiểu hắc đản ra châu cổ đại sư tử ân tiểu hắc đản quay đầu lại nói hắn vũ đại sư tử khả xinh đẹp Nga triệu khắc buông tiểu du nhi, hướng tiểu hắc đản vây vây tay, lại đây ta dạy cho ngươi. Tiểu hắc đản kinh ngạc mà trừng lớn mắt, triệu thúc thúc ngươi cũng sẽ gõ cổ. Triệu cần cười nói, ta ba còn sẽ thổi quân hào đâu. Lâm niệm doanh đi theo kinh ngạc mà trừng lớn mắt, triệu thúc thúc lợi hại như vậy. Giống như liền không có cái gì là sẽ không. Triệu khắc cởi xuống tiểu hắc đản bên hương cổ, phùng bên trái tay, tay phải muốn chỉ rồi trống, bang bang. Kinh điển khúc mục trong quân tiểu hào liền ở trong tay hắn chạy xuôi ra tới. tiểu hắc đản hưng phấn mà bạch bạch vỗ tay triệu thúc thúc dạy ta hành triệu khác một bên giảng giải một bên lại gõ cửa một lần sau đó nâng cổ hướng tiểu hắc đản trước mặt tặng đưa ngươi dùng trong tay kia chỉ rủi chống gõ một lần thử xem hai cha con dùng quá cơm triệu khác chủ động thu thập chén đũa thiêu một nồi to thủy cấp mấy tiểu tử kia từng cái mà giặt sạch cái nước cấm tắm đại hai cái đưa vào nhĩ phòng, tiểu nhân dùng đại khăn vải bọc đưa cho tô mai tô mai hống ngủ hai cái tiểu nhân ra tới Triệu khác đã giúp nàng đem nước tắm chuẩn bị cho tốt, đang ở bên cạnh cái ao tẩy mấy cái hải tử quần áo. Tô Mai nhất thời có chút do dự, nay tòa phòng ở bởi vì tiền viện đủ đại, mặt sau lại rửa gần rừng trúc, cho nên chỉ tu tiền viện. Bởi vậy, tắm rửa gian phàm là có điểm động tĩnh, ở trong sân là có thể nghe được. Cái này làm cho nàng thực không được tự nhiên. Nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền làm kêu lên. Này nếu là ở kiếp trước, có thể có điểm thủy tắm rửa liền không tồi, nào có chú ý nhiều như vậy. bất quá cũng không đúng nàng ở kiếp trước chính là không dám lộ ra một chút da thịt tay mặt càng là đồ đến hắc hắc liền sợ ở nam nhân đẩy hộ không được chính mình triệu khắc đầu địch hảo quần áo đứng dậy đi lượng thấy nàng còn đứng ở khuyết hạ bất động không khỏi hỏi như thế nào còn không đi tẩy chờ xuống nước nên lạnh ta ta hôm nay không nghĩ giặt sạch triệu khắc buông buồn ngẩng đầu xem nàng lo lắng nói không thoải mái sao nghĩ nghĩ hắn lại nói muốn ta cấp ngao điểm đường đỏ thủy sao tô mai sửng sốt Hơn phân nửa ban đêm uống cái gì đường đỏ thủy, không cần. Vậy phao phao chân. Dứt lời, triệu khác xoay người cầm rửa chân buồn, đi tắm rửa gian lấy gáo múc thao tắm nước ấm phóng tới nhà chính trên mặt đất, đối nàng nói, hảo, chạy nhanh phao phao, đi ngủ đi. Tô Mai gật gật đầu, dọn trương ghế ngồi ở buồn trước, thời ra giày vớ đem chân thả đi vào, hơi chút có một chút năng. Phao xong chân, Tô Mai đổ nước, đánh răng rửa mặt sau xoay người vào phòng. Nhìn hơi mỏng một tầng đầu mảnh tô mai bay nhanh mà kéo diệt đèn sốc bị lên giường chính là ăn mặc áo ngoài hảo không thoải mái còn có trên tóc đều là khói dầu vị hảo tưởng tắm rửa triệu khắc lượng xong quần áo rửa mặt sau trần chờ hạ vẫn là nhắc tới phích nước nóng vọt một chén đường đỏ thủy tô mai ngủ rồi sao triệu khắc bưng đường đỏ thủy đứng ở rèm cửa ngoại kêu lên tô mai sợ tới mức hoắc một chút ngồi dậy ngươi ngươi có việc sao ta cho ngươi vọt chén đường đỏ thủy à ta không khát tô mai đắp xong Hậu chi hậu giác mà mới phản ứng lại đây, ngươi sẽ không cho rằng ta tới đại di mụ đi. Đại di mụ. triệu khắc ngẩn ra hạ, ngươi đại di mụ muốn lại đây. Khi nào? Muốn ta lái xe đi tiếp sau? Không phải Tô Mai xấu hổ buồn bực mà nghiến răng, ta không có gì muốn lại đây, ta cũng không nghĩ uống nước, chính ngươi uống đi. Dứt lời, đi xuống một nằm, Tô Mai lôi kéo chăn che lại đầu. 62, mươi 62. Ngủ đến nửa đêm, Tô Mai vẫn là lén lút đứng dậy nấu nước. giặt sạch tóc tắm rồi thay đổi thân quần áo triệu khắc cảnh giác tính cao thô mai khởi thân hắn liền tỉnh bắt đầu này đây vì nàng muốn thượng vê nút cờ tùy theo nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh lại cảm thấy tám phần là bụng không thoải mái người khó chịu đến ngủ không được lên bản thân nấu sinh khương đường đỏ nước uống triệu khắc sốc bị lên theo bản năng mà liền muốn đi phòng bếp hỗ trợ đột nhiên lại dừng lại ngủ trước hắn quả nhiên đường đỏ thủy nàng nửa khẩu không uống trong giọng nói còn hơi có chút tức muốn hộp máu là cảm thấy ngượng ngùng đi Tính, một chén nước cũng phí không được chuyện gì, làm nàng chính mình đến đây đi. Trong núi mấy ngày, tuy rằng không giống ra nhiệm vụ như vậy cả người banh chặt muốn chết, lại cũng mệt mỏi đến không nhẹ. triệu khắc nằm xuống, tựa ngủ phi ngủ gian cảm thấy thời gian quá đến có chút trường, không khỏi lại cảnh giác mà mở bừng mắt, đứng dậy xuống giường đi ra môn. Tắm rửa gian liêu tiếng nước truyền đến. triệu khắc dưới chân không đỉnh, trực tiếp đi phòng bếp, đường đỏ bình, án hạ sọt tre sinh khương không có động quá dấu vết. Lược một cân nhắc. triệu khác dường như ẩn ẩn minh bạch cái gì phụt ngăn không được triệu khác cười đều là đương nương người còn thật là tắm rửa gian tô mai liêu thủy đốn làm cứng đờ thân mình đều căng thẳng triệu khác chi chi lỗ thai đều có thể nghĩ đến tiểu miêu tạc mao biểu tình che miệng ho nhẹ thanh mặt mày tất cả đều là ý cười sợ đem người chọc nóng nảy triệu khác làm bộ làm tịch mà đi tranh vê lúc gờ dẫm mạnh chân trở về phòng ngủ tô mai mí môi hoài niệm kết hôn đêm đó Chu sư trưởng biết được Giang tư lệnh chân thương chưa khỏi có hy vọng, cao hứng đến tự xuất tiền túi ở nhà ăn mở tiệc, đem người lôi đi uống rượu, một đêm không về. Triệu khắc ngẫu nhiên mộng tỉnh, nghe đông xương giường tre chuyển tới kéo cái thanh, trong lòng không khỏi thở dài, còn tưởng rằng vào núi mấy ngày, đã cấp đủ nàng giảm sốc thời gian. Hôm sau, triệu khắc sớm rời giường, đi ra cửa quân khu. Nghe đi xa bước chân, tô mai chở mình, thả lỏng sau bay nhanh tiến vào mộc hương. Bất quá nàng cũng không ngủ bao lâu Tiểu Hắc Đản mơ mơ màng màng mà một xả nàng quần áo, Tô Mai hoắc một chút ngồi dậy ôm người liền vọt vào vê đốt cờ. Tiểu Hắc Đản thả thủy, Tiểu Du Nhi cũng muốn lập tức ôm đi ra ngoài, bằng không liền chờ thủy mạng kim sơn đi. Như vậy lan lột, hai cái Tiểu ra hỏa trong mắt liền không có buồn ngủ, bọn họ không ngủ, Tô Mai cũng đừng nghĩ ngủ. Hai người ở trên giường, thi đấu tựa mà từ ổ chăn này đầu chui vào kia đầu, sau đó lại phiên cái té ngã, kết quả không phải ngươi chân nện ở ta trên mặt, chính là ta đầu áp đến chân của ngươi. Ngươi đẩy ta một chút, ta suy ngươi một chân, chỉ chốc lát sau Tiểu Hắc Đản liền đem Tiểu Du Nhi đẻ ở dưới thân tấu. Tiểu Du Nhi cũng không cam lòng yếu thế, mấy ngày không cắt móng tay liền tiếp đón đến Tiểu Hắc Đản trên mặt. Thật ra một đạo vết máu từ gương mặt hoa tới rồi mũi. Tô Mai bỏ dậy đem hai người kéo ra. Tiểu Hắc Đản rỗi tay sờ soạng cái mũi, lập tức ủy khuất mà đối Tô Mai kêu lên, đau. Tiểu Du Nhi nước mắt lưng chồng mà chỉ chỉ Tiểu Hắc Đản, cùng Tô Mai cáo trạng, đánh. Dứt lời sờ sờ tự mình mông nhỏ Hoa tiểu hắc đản chắt xuống tay Khóc dòng nói, ta mặt đổ máu Ô tiểu du nhi che lại ngông, Đi theo khóc dòng nói, đau Tô Mai Xin lỗi, nàng có điểm muốn cười Làm sao bây giờ Thầm thầm lâm niệm doanh nghe được động tĩnh, Từ nhị phòng chạy tới hỏi, bọn họ làm sao vậy Đánh nhau sao Tô Mai nắm lên áo khoác mặc vào Một bên cùng hai cái tiểu nhân lấy quần áo Một bên ấn thanh Ta ca tới tiểu hắc đản hít hít cái mũi Hùng ba ba mà chừng tiểu du nhi nói ngươi chờ bị đánh đi ca tiểu du nhi sửng sốt bay nhanh bỏ đến mép giường tham cẳng chân muốn xuống giường hắn cũng có ca đâu ai sợ ai tuy rằng còn sẽ không biểu đạn nhưng người ta trong lòng muốn thanh lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản thân đâu hắn đến đi tìm tự mình ca ca hỗ trợ tiểu hắc đản xem hắn như vậy cho rằng túng tiểu căm vừa nhấc hư nói dọa đi xem ngươi lần sau còn dám không dám bắt ta lâm niệm doanh vén rèm tiến vào Tiểu Du Nhi sợ tới mức đầu co rú lại, bay nhanh chiều giường bỏ đi, "Gì? Gì? Đánh." "Nhị ca lại đây cùng ngươi chơi đâu, Tô Mai lấy tới quần áo, duỗi tay ôm hắn, ba lượng hạ cho hắn mặc tốt, tròng lên giày vớ, hướng trên mặt đất một phóng." "Hảo, cùng Nhị ca đi ra ngoài chơi đi." "Đi Lâm niệm doanh rũi tay, ta dẫn ngươi đi xem tiểu con nhím." "Không không, Tiểu Du Nhi trốn tránh hắn vẫy vây tay, xoắn tiểu thân mình nghiêng ngả lảo đảo hướng ra ngoài hướng." "Lâm niệm doanh vừa muốn đi theo." "Ca tiểu Hắc Đản gọi lại người." Điểm mặt nói, ngươi xem, ngươi xem, hán chảo, đều đổ máu, ngươi giúp ta tấu hắn. Gian ngoài tiểu du nhi nghe được quính lên, chân trái vướng chân phải, bùn một tiếng quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, hoa một tiếng, khóc giống lên, hắc, hư, hắc, hư. Ha ha tiểu hắc đản xoa eo, dậm chân ở trên giường mừng rỡ, xứng đáng, xứng đáng. Bản thân thế ngã còn đoán ta, ngươi mới hư đâu. Thô mai, này sáng sớm thượng, thật náo nhiệt. Lâm Niệm Doanh chạy ra đi ôm Tiểu Du Nhi Hống. Tô Mai chảo quá Tiểu Hắc Đản, cho hắn mặc xong quần áo dày vớ, nắm đi ra ngoài, dùng khăn vải Tiểu Tâm mà cho hắn xoa xoa mặt. Tiểu Hắc Đản lo lắng nói, nương, ta về sau có phải hay không liền khó coi. Tô Mai cẩn thận mà xem xét mắt hắn hắc hắc khuôn mặt nhỏ, tuy rằng mắt rất sáng, nha thực bạch, nhưng... Thật chưa nói tới đẹp. Sẽ không, quá hai ngày thì tốt rồi. Tô Mai thu hồi Tiểu Khăn Vải, chấn ăn mà vô vô vai hắn. cầm bàn chải đánh răng khẩu ly cho hắn vòi nước trang không cao tiểu gia hỏa điểm chân là có thể với tới chính hắn tiếp nửa trên nước ngâm khẩu nước sơn tuyền có điểm lạnh tô mai nhắc tới phích nước nóng cho hắn đoái điểm nhiệt ôm cái ly hắn bản thân đem bàn trải đánh răng tô mai vén tay háo lên bay nhanh rửa mặt múc gáo mặt hòa hảo đặt ở một bên tỉnh vo gạo hà nội lâm niệm doanh ôm tiểu du nhi đi nhĩ phòng, tiểu gia hỏa vừa thấy dựa ngồi ở đầu giường đọc sách triệu cẩn chỉ vào bên ngoài cáo trắng nói đánh Triệu Cần nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, tầm mắt lại về tới thư thượng. Đánh, đánh tiểu du nhi cho rằng hắn không nghe minh bạch, vội la lên, hắc, đánh. Ta. Triệu Cần méo trang sách tay nắm thật chặt, bực bội xôn xao sốc một tờ, cưỡng chế trong lòng thô bạo cùng chán ghét, lạnh lùng nói, niệm doanh, ngươi ôm hắn đi ra ngoài. Tiểu du nhi sợ tới mức co rụt lại, vô thố mà ngây người hạ, khóc dòng nói, gì, ô, muốn gì. Tô mai cấp bếp điển thượng xài, lại đây tiếp hắn. Ôm cơ cơ, hảo hảo, không khóc lâu, gì ôm Tiểu Du Nhi đi rửa mặt được không? Tiểu Du Nhi nghẹn ngào thanh, chỉ vào Triệu Cẩn tráng lá gân nói, hư. Tô Mai sửng sốt, nhìn về phía Triệu Cẩn, Tiểu Thiếu niên bản cái mặt, một thân áp suất thấp. Tô Mai kinh ngạc mà nhún mày, nhìn về phía Lâm Niệm Doanh, hắn sao? Lâm Niệm Doanh tâm tư tương đối mẫn cảm, hắn ẩn ẩn cảm thấy Triệu Cẩn không thích Tiểu Du Nhi, cũng trước nay không gặp hắn ôm quá Tiểu Du Nhi, hống quá, đậu quá. Lúc trước cho rằng hắn bị thương chân, tâm tình không tốt. Hiện tại xem giống như không phải, tiểu hắc đảng tiến đến trước mặt hắn, hắn còn có thể cấp cái gương mặt tươi cười, nhìn thấy tiểu du nhi hắn không phải quay đầu đi, chính là trực tiếp làm lơ. Bất quá này chỉ là hắn cảm giác, khó mà nói, lâm niệm doanh lắc lắc đầu. Tô Mai ôm tiểu du nhi hướng trong đi rồi vài bước, duỗi tay phúc ở triệu cẩn trên chán, cái chán không năng, độ ấm bình thường. Là chân đau sao? Tô Mai suy đoán nói, Ta không có việc gì triệu cần lắc lắc đầu, cường cười nói, quyển sách này viết chuyện xưa làm người nhìn thoải mái. Thiết cương là thế nào luyện thành? Kiếp trước thượng trung học khi xem qua, ký ức quá xa xăm, Tô Mai đều đã quên trong sách nội dung, vậy đừng nhìn. Buổi sáng chi nhớ hảo, bối bài khóa đi. Tô Mai ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu bóng đèn, 25 ngói, tối tâm không rõ, ta ôm ngươi đến khuyết hạ đi, bên ngoài không khí hảo, bối thư càng dễ dàng nhớ kỹ. Triệu cần lúc này tâm tình thật sự chưa nói tới hảo. có tâm không đi ngẩng đầu đối thượng tô mai trong sáng mỉm cười hai trong mắt gật gật đầu lâm niệm doanh giúp đỡ dọn đem ghế dựa đến khuyết hạ tô mai túi người bế lên hắn tiểu du nhi mặt một cổ duỗi tay đẩy hắn không hư. triệu cần rút tại bên người tay bỗng nhiên một nắm chặt nhếch môi cứng đờ mà quay mặt đi tiểu du nhi tô mai một tay một cái bay nhanh vòng qua bình phòng buông triệu cần điểm điểm tiểu ra hỏa chốt mũi như thế nào khi dễ khởi ca ca tới Hư. tiểu du nhi miệng bẹp Ủy khuất nói, hung, hung ngươi. Thô Mai cười nói, ca ca hôm nay tầm tình không tốt. Triệu Cẩn nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phía đông phía chân trời chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời. Lâm Niệm doanh vào nhà cho hắn cầm ngữ văn sách giáo khoa, nhó thương, Triệu Cẩn một hồi lâu mới mở ra, yên lặng mà nhìn lên. Bối thư muốn lớn tiếng đọc ra tới mới có hiệu quả. Thô Mai vừa nói, một bên ôm tiểu du nhi đi phòng bếp. Lâm Niệm doanh cầm chính mình ngữ văn sách giáo khoa, dẫn đầu đọc lên tiếng. bắt đầu con nhỏ chậm rãi liền bung ra triệu cần bình phục hạ tâm tình chậm rãi đuổi kịp tiểu hắc đản cầm dùi chống vọt tới phòng bếp cửa kêu lên nương nương người giúp ta đem cổ giá đặt ở trong viện bái ta tưởng đứng ở trong viện đánh trong chốc lắc cổ Nối khai tô mai buông tiểu du nhi xoa mặt dàn bánh các ca ca đang ở bối thư tiểu hắc đản không cần sao ta không nghĩ bối a ta tưởng gõ cổ gõ ngày hôm qua triệu thúc thúc giáo trong quân tiểu hảo trước bối thư tô mai nói đợi chút ăn việc cơm ở gõ, ta không nghĩ a, tiểu hắc đản xoắn thân mình làm nũng nói, quá một lát đi học, vương mãi lại sẽ không kiểm tra các ngươi bối bài khóa sao? tô mai sốt lên nắp nồi, đem một đám bánh bột ngô rán ở nồi duyên thượng, chậm gì gì địa đạo, đến lúc đó các ca ca đều sẽ bối, chỉ có ngươi sẽ không, ai a, nhiều mất mặt a, tiểu hắc đản nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, xoay người trở về phòng cầm sách giáo khoa, ghé vào lâm nhậm doanh, triệu cẩn bên người đọc lên, tiểu gia hỏa bệnh hay quyến đại, thường thường mà muốn dừng lại. chỉ vào thư thượng tự hỏi một chút hai người như thế nào đọc đối tiểu hát đản triệu cần biểu hiện đến so lâm niệm doanh còn phải có kiên nhẫn tô mai yên lặng nhìn mắt rửa rửa tay hướng bếp điền căn sải cầm cái món đồ chơi cấp tiểu du nhi chơi mở ra người nhà viện mang về tới dưa muối cái bình vớt điểm yêm củ cải điều lấy bọc nước lò than thượng phong cái tiểu nồi nhân cơ hội giặt sạch chút giá hành tỏi cùng sinh khương cùng nhau cắt nát đái nồi thiêu nhiệt đổ điểm dầu trà ném nhập hành gừng tỏi bạ hương Vớt ra củ cải điều bài trừ hơi nước ném vào trong nồi, lược vừa lật xào liền hảo, không cần ở phóng mặt khác gia vị. Ăn cơm xong, tiểu hắc đản gõ một lát cổ, triệu cẩn, lâm nghiệm doanh đều chính thống địa học quá âm nhạc, nghe không đúng địa phương sẽ giúp hắn điểm ra. Tô Mai thu thập hảo phong bếp, khóa môn, đem ba cái đại đưa đến vừng ra, con tiểu du nhi đi nông khẩn nhà ăn. Tiên tiến phu hóa phòng xem xét biến chứng giống, sau đó tiếp tiểu chiến sĩ ban, canh giữ ở bên ngoài thiêu giường đất. Thiêu đều là gia cụ phòng không cần vấy liêu, có chút một khối tô mai nhìn không tồi, lưu lại, đi phòng bếp lấy đem tiểu đao, lợi dụng một mộng kết cấu, cấp tiểu du nhi, tiểu hắc đản làm một cái sẽ động tiểu nhân, tiểu mã, xe con, cấp triệu cần điêu phó cờ nam quân, cùng đại béo muốn tiệt ra gân, cấp lâm niệm doanh làm một cái ná. Sĩ quan hậu cần xem đến xoa xoa ngạch, ngươi thật nhàn. Thiêu giường đất thật đúng là cái nhẹ nhàng việc, hơn nữa tiểu du nhi không phải cái làm ầm ý hài tử. Cấp một cái món đồ chơi là có thể bản thân chơi nửa ngày, tọa điền xài công phu, không chậm trễ trên tay làm mặt khác sự. Tới tới, ta cho ngươi tìm điểm sống sĩ quan hậu cần nói vào nhà ôm mổ tốt nan đặt ở tô mai bên người, sẽ biên phơi lót sao. Tô mai thành thật mà lắc đầu, sẽ không. Sĩ quan hậu cần nổi lên cái đầu, sau đó giảng giải một phen, đưa cho nàng nói, thử xem. Tô mai hướng bếp điền căn xài, tiếp nhận biên cùng nhau tới. Bắt đầu học, kích cỡ thượng. Sĩ quan hậu cần chưa cho nàng định quá lớn. 0.3 mễ lớn nhỏ một cái hình tròn phơi lót, hơn một giờ liền biên hảo. Sĩ quan hậu cần dạy nàng như nhưng kết thúc, liền đi rồi. Tô Mai đem phơi lót cấp tiểu du nhi trang món đồ chơi chơi, tiến phu hóa phòng cấp trứng giống từng cái mà phiên phiên thân, ra tới bồi tiểu du nhi chơi một lát, dạy hai câu nhạc thiếu nhi, liền đến 9 giờ nhiều. Đem thiêu giường đất việc cùng tiểu du nhi giao cho chiến sĩ, Tô Mai đi phòng bếp hỗ trợ. Nàng tước khoai tây mau, đi vào. đại béo liền cho nàng một cây đao một chiếc ghế tô mai ngồi ở một sọt sọt tẩy tốt khoai tây trước tước hai cái chiến sĩ không ngừng đem nàng tức tốt khoai tây lôi đi không tước hướng nàng trước mặt di động mấy sọt khoai tây tước xong tô mai hoạt động xuống tay cổ tay cầm đao đứng dậy mời ra làm chứng bên thiết ti đại béo sợ nàng mệt vội đưa cho nàng chỉ sọt che, cười nói thiết ti chúng ta tới ngươi mang lên hai người đi bắt điểm cá bái giữa trưa chúng ta cấp chiến sĩ ngao nổi canh cá uống tô mai gật gật đầu đi theo tiếp sọt cầm tiểu ngư vong chiến sĩ hướng ra phía ngoài đi tiểu du nhi thấy dương xuống tay ở tiểu chiến sĩ trong lòng ngược tiêu lên gì tô mai tiếp nhận hắn lấy bố đâu bối ở sau người đi bên dòng suối gần đoạn thời gian ăn đến có chút cần dòng suối nhỏ con cá không nhiều lắm phí nửa ngay kính mới khó khăn lắm vớt nửa sọn hỗ trợ xử lý tốt từng điều cá tô mai lại đi phu hóa phòng nhìn hồi trưng, giống con du nhi lấy thượng món đồ chơi cùng đại béo nói một tiếng đến bên dòng suối khác tóm được hai con cá Xách theo đi vương ra. Trương Ninh phóng vịt trở về, ở trong viện ngồi cắt cỏ dày. Vương lão Thái nhìn hạ thời gian, từ nhỏ khóa gian ra tới tiếp cá đi phòng bếp nấu cơm. Tô Mai buông tiểu Du Nhi, đem đồ chơi cấp tan học ba cái hài tử, ôm triệu cẩn ra tới phơi nắng, tiếp nhận Trương Ninh trong tay dây cỏ, dâm dạng, ngồi ở trường ghế thượng đánh lên giày dơm. Dùng quá cơm, Tô Mai mang theo tiểu Du Nhi đến nông khẩn nhà ăn bắt đầu làm việc, tìm lại béo muốn chút trước đây chém làm cây trúc cùng một cây đao một cái tiểu cưa Mấy cái công cụ. Một bên thiêu giường đất, một bên tiệt cây trúc làm xe lăn. Bếp núc ban chiến sĩ nhìn mới lạ, thường thường lại đây hỗ trợ đảo cái khổng. Sao cái trúc mộng, dùng hỏa đem cây trúc chết cong từ từ. Triệu khắc trước tiên tan tầm trở về, không đi trong núi chém cây trúc, mà là đi hậu cần bộ tìm ngày mai muốn nghỉ ngơi chiến sĩ định rồi hai phiến đại môn, cùng phụ trách gia cụ khúc liền. 63, chương 63. gia hậu cần đại môn, triệu khắc bước chân một đốn. nghị nghị quay đầu lại lại định rồi hai phiến xương phòng cửa nhỏ Gem vải nếu làm tô mai cảm thấy không được tự nhiên không có cảm giác an toàn vậy hai phòng các trang một phiến môn triệu khác về đến nhà thời gian còn sớm tóm được chỉ thoán tiến viện con thỏ xốc lên cửa sổ thượng đệ nặng nửa thanh gạch xanh lấy chìa khóa khai tạp vật phòng môn lấy chỉ sọt che bao lại nó cấp mặt trên áp tảng đá lấy sẻng bắt đầu phiên một nửa kia mà nâng cổ tay nhìn hạ biểu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm triệu khác thu hồi sẻng Giặt sạch bắt tay, thu tam giác phơi giá thượng quần áo, khóa môn, xanh theo con thỏ xuống núi đi vưng ra. Hôm nay Tô Mai tan tầm sớm, triệu khắc đến lúc đó, nàng đang ngồi ở trường ghế thượng cắt cỏ dại. Triệu cần được xe lăn, có chút hương phấn, ngồi ở mặt trên cũng không cần người đẩy, bản thân đẩy bánh xe ở trong sân đào quanh, học quay đầu, chuyển biến. 3. Triệu cần vọt vào viện triệu khắc huy xuống tay. Triệu khắc hướng nhi tử gật đầu, nhìn Tô Mai cười nói, hành động lực dấu mau Ngày hôm qua mới vừa nói phải cho Tiểu Cẩn làm chiếc xe lăn, hôm nay liền làm tốt. Tô Mai ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trong tay hắn con thỏ, kinh hỉ nói, tóm được con thỏ. Ân. Triệu khắc cầm con thỏ hướng nghe tiếng ra tới vương Lão thái dơ dơ lên, đại nương, nay cái ăn sao? Ăn. Không đợi vương Lão thái quay đầu lại, Tô Mai liền trước ứng thanh. Bung dây thừng, dơm dạng, Tô Mai đi tới sở sở con thỏ, cùng vương láo thái nói, hảo phi nga, đại nương, chúng ta ăn thịt thỏ cái lẩu đi. Vương Lão Thái ánh mắt dừng ở con thỏ phình phình bụng thượng, không có trả lời, mà là duỗi tay đối triệu khắc nói: "Cho ta xem." Triệu khắc bắt lấy con thỏ bốn chân, nắm con thỏ hai nhị tay hướng lên trên gi gi đưa cho Vương Lão Thái. Vương Lão Thái nắm con thỏ hai chỉ lỗ thai, tiếp nhận tới, không màng nó cự liệt dây rùa, sờ sờ nó bụng, hoài nhai con. Xem như vậy, nếu không mấy ngày liền phải sinh, dưỡng đi. Dứt lời, xách theo đi tạm phòng phòng, tìm đồ vật cho nó làm ba. Tô mai chớp chớp mắt. nhìn về phía triệu khác ta muốn ăn cái lẩu không nói còn không có như vậy tưởng nay một mở miệng kiếp trước kia thiết đến hơi mỏng thịt bò cuốn, thịt dê quấn ném vào hồng trong chảo dầu xuyến vài cái vớt ra tiếu tương vừng đưa vào trong miệng ai ra cái kia vị tô mai lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng quá hoài niệm Triệu khác lấy tay để môi ngăn không được vẫn là cười lên tiếng liền như vậy thèm kinh thị thịt dê xuyến nổi tứ xuyên thịt thỏ nổi sắc thật mỹ vị hắn lại không biết nguyên lai thiểm bắc cũng có cái lẩu Muốn ăn? Tô Mai hai mắt nhanh như chớp xoay chuyển, vài bước thoáng tiến phòng bếp cầm chỉ sọt tre, sách thanh đao ra tới, đi, lên núi. Triệu khắc rôi tay căng căng ngạch, thật là hấp tấp, một thân cấp tính tỉnh, Niệm Huy, Niệm Doanh, Tiểu Du Nhi đâu? Niệm Huy, Niệm Doanh ở phòng sau đánh chim sẻ Tô Mai một bên con sọt tre hướng ra phía ngoài đi, một bên nói, Tiểu Du Nhi cùng trường tỷ đến sau núi trích rau dại. Tiểu cẩn Tô Mai lược một nghỉ chân, quay đầu lại nói, chúng ta lên núi. Ngươi muốn ăn vịt cái lẩu vẫn là con thỏ. Đều được triệu cần nói, tô gì ngươi chú ý an toàn, vào sơn đi theo ta ba đừng chạy loạn. Tô mai đi nhanh ra cửa, giơ tay chiều sau tùy ý huy hạ, đã biết. Đại nương triệu khác đi đến tạp vật phòng, cùng vương lao thái nói, buổi tối ở ngày này ăn lẩu, ngài đợi chút đừng vội nấu cơm. Ta đây trước chuẩn bị điểm xứng đồ ăn vương lao thái nói cười, lần trước tiểu mai hưng phấn từ trên núi mang về chỉ vịt, ta nghĩ để lại nó ấp trứng, liền ngăn đón không làm ăn. Lúc này lộng con thỏ lại bị ta cả lại, ha ha. Đợi chút nha đầu này lên núi, tóm được cái gì khẳng định muốn trước xác định một chút có hay không nhãi con. tiểu nhi tâm tính, còn không có lớn lên đâu. Triệu khác đi theo cười nói, kia lại nương, chúng ta đi. Đi thôi, sớm một chút trở về vương Lão thái dặn dò nói, trời sắp tối rồi, đừng ở trên núi lưu lại lâu lắm. Ân triệu khác cứng thanh, bước nhanh ra cửa, đuổi theo tô mai, dối tay gỡ xuống nàng trên vai sọt tre, ta tới. nương Triệu thúc thúc tiểu hắc đản, lâm niệm danh sách theo ná vội cùng nửa ngày, chim sẻ không đánh tới, nhưng thật ra tóm được điều phì phì thái hoa xà, nhìn đến cầm tay mà đến tô mai cùng triệu khác, tiểu hắc đản nắm chặt xa cổ, kéo chiều hai người chạy tới kêu lên, xem, ta cùng ca, ca bắt đại xà. Tô mai theo bản năng mà hướng triệu khác bên người nhích lại gần. Kiếp trước, có một lần bọn họ tiểu đội xông vào một cái biến dị xa hoa, thiệt hại không ít người. Sau khi trở về, giai đến một vòng. Tô Mai một nhắm mắt chính là đàn xà đánh út lại tình cảnh. Từ đây tái kiến xà, không nói vòng quanh đi thôi, trong lòng cũng cách hứng hoảng. Suối nước bắt cá, nhìn đến luôn đều nàng đều không cần, càng đừng nói ngoạn ý như này. Triệu khắc nghiêng đầu nhìn Tô Mai liếc mắt một cái, tiến lên một bước đem nàng che ở phía sau. Niệm Huy, ngươi nương sợ xà, ném đi. Nga tiểu hắc đản buông tay, kia xà nhi vừa rơi xuống đất, sệt một chút chui vào bụi cỏ. Nương, Triệu thúc thúc, các ngươi lên núi sao? Ta cũng phải đi. Hành triệu khác tiến lên dắt lấy tiểu hắc đảng tay, đối lâm niệm doanh nói, đi theo ngươi thầm thầm, đừng tụt lại phía sau. Lâm niệm doanh gật gật đầu, giữ chặt tô mai cười nói, thầm thầm, ngươi đừng sợ, tay của ta không có chạm vào xà. Tô mai tinh thần lực đảo qua bụi cỏ, kia xà nhi thân mình co rụt lại, quỳ sắt đất thượng không dám động, ta không phải sợ xà, là sợ các ngươi đem nó mang về nhà, làm ta cho các ngươi nấu xà canh. Xà canh là cái gì? Ăn ngon sao? Tiểu hắc Đản quay đầu lại hỏi. Tô Mai dạ dày co rụt lại, nghĩ tới bị xà nuốt vào bụng đồng bọn, cưng mặt nói, không thể ăn, nhìn tưởng phun. Nga tiểu hắc đã nói, chúng ta đây lần sau không bắt xà. Triệu khắc quay đầu lại xem xét nàng liếc mắt một cái, không lưng chết sợi lông trúc, cầm đao chém tới chạc cây phi lá, tiệm thành một trường hai đoạn tam tiện, phân cho ba người, cầm, thường thường mà gõ một chút bụi cỏ, xà trùng liền kinh chạy. Tô Mai đờ đẫn mà tiếp nhận gậy trúc, gõ gõ bụi cỏ. Nàng một người lên núi hoặc là mang theo hài tử khi. Thói quen tinh thần lực ngoại phóng, giống nhau trùng vật là không dám gần nàng thân, chỉ là. Triệu khác là quân nhân, vẫn là nhất ưu tú trinh sát binh, tô mai sợ bại lộ, xa xa mà nhìn đến hắn, hoặc là cảm nhận được hắn tới, theo bản năng mà liền sẽ thu hồi ngoại phóng tinh thần lực. Đó là giống mới vừa rồi như vậy dò ra tới xem xét thái hoa xả có hay không chạy xa, cũng là lén lút né qua hắn trung quanh không gian, không dám hướng trên người hắn quét một chút. Bộ đội lại đây sau, triệu khác mang đội vào núi huấn luyện không có 3-40 hồi. Cũng có hơn hai mươi lần, tọa tiến núi rừng hắn so thu tinh thần lực Tô Mai biểu hiện còn muốn như cá gặp nước, thỉnh thoảng, liền dùng lâm niệm doanh trong tay ná đánh một con gà rừng, một con thỏ. Đủ ăn triệu khác nhặt lên con thỏ, ném vào sau lưng sọt so che, nắm hai tiểu đối Tô Mai, trở về đi. Từ từ Tô Mai không lưng lấy gậy trúc khẻ khẻ trên mặt đất hắc hắc đồ vật, ngươi nhìn này có phải hay không điệu y đi Trương eh? ninh thải quá một lần điệu y eh. tẩy đi bùn xa, dùng nó xào trứng gà ăn rất ngon. triệu khắc trong đầu núi rừng tri thức dự trữ có thể so với một bộ sách giáo khoa là muốn sao ân nhặt một ít trở về xào trứng gà ăn triệu khắc nghe vậy hái được hai mảnh đại lá cây phô trên mặt đất mang theo hai tiểu ngồi xổm xuống hỗ trợ một lát liền nhặt hai đại bao trên đường trở về mấy người lại dùng tức tiêm gậy chúc đào chút cây thể thái bù công anh đầu ngựa lan nắm chút tía tô diệp vương láo thái ở nhà cũng không nhàn rỗi phao mang khô nấm mộc nhĩ khoai lang đỏ phèn Cắt khoai tây phiến. Trương Ninh mang theo tiểu du nhi hái được sữa dê mãi, trá bao, đào khổ chúc măng. Vương doanh trưởng tan tầm trở về, cùng triệu khắc cùng nhau xử lý gà, thỏ, không xương ngao canh lót nền, thịt cắt thành lát cắt mã ở bàn dự phòng, nội tạng xoa rửa sạch sẽ để vào rượu gạo, muối, hoa tiêu phấn nước ngon miệng. Người nhiều, tô mai sợ không đủ ăn, mang theo lâm nhậm doanh, tiểu hắc đản xuống núi đến bên dòng suối, tóm được hai điều cá trắng cỏ, vớt một ít tôm càng xanh. nương. Ngươi xem có người tới. Tô Mai xuyên xuyến chân, mặc vào giày rơm ngẩng đầu chiều khê trên bờ nhìn lại, trước hai ngày tìm nàng lấy chìa khóa hàn phó doanh trưởng, lãnh vị hơn 30 tuổi phụ nhân cùng hai cái nữ hài, xách theo bao lớn bao nhỏ chính chiều bọn họ bên này đi tới. Tẩu tử nhìn đến Tô Mai, hàn phó doanh trưởng dẫn đầu chào hỏi nói, bắt cá đâu? Vừa nghe cá, hắn phía sau hai đứa nhỏ, liên quan bên cạnh hắn tức phụ, tất cả đều theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ân Tô Mai xách theo sọt tre. mang theo tiểu hát đảng lâm niệm doanh lên bờ đối với phụ nhân cười nói tới phụ nhân thẹn thùng mà cười một cái tẩu tử ta họ chu chu lan đây là nhà ta hai đứa nhỏ đại 13 tuổi têu đại nha tiểu nhân 9 tuổi nhị nha tô mai mang theo hai đứa nhỏ theo bọn họ hướng sườn núi đi cười nói đừng gọi ta tẩu tử tiêu ta tô mai đi đây là nhà ta lão nhị niệm doanh lão tam niệm huy dứt lời tô mai quay đầu đối hai người nói niệm doanh niệm huy cấp bà bá đại nương tỉ tỉ lên tiếng kêu gọi hàn ba bá hảo chu đại nương hảo đại nha nhị nha tỉ tỉ hảo lâm niệm doanh kêu một tiếng tiểu hắc đản đi theo kêu một tiếng lúc này nhưng thật ra nói không nên lời ngoan ngoãn đại nhị nha nhị nha thẹn thùng mà hướng bọn họ cười cười đầu một câu tránh ở người sau chu lan yêu thích mà nhìn hai đứa nhỏ đào đào đâu lấy ra hai khối không mang theo giấy gói kẹo kẹo cứng một người tắt một khối ngoan ngoan cầm ăn đường ở trên người phóng lâu rồi thay đổi hình, mang theo hán vị. Hai người sở trường nâng, đồng thời nhìn về phía Tô Mai, kêu biểu tình. Tô Mai thiếu chút nữa không bị chọc cười, ho nhẹ thanh, mới nói đợi chút nên ăn cơm, trước trang trong túi đi. Hai người vội nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn tay bao nhét vào trong túi. Tới rồi nhà bọn họ trước cửa, Tô Mai xách điều cá chấm cỏ đưa cho Chu Lan nói, cầm cấp hải tử ngao canh uống. Dứt lời, không đợi người cự tuyệt, mang theo hai cái tiểu gia hỏa vội đi rồi. nàng sợ nhất cùng người làm tới làm đi đến vương gia cùng mấy người vừa nói vương doanh trưởng rửa rửa tay hỏi vương lão thái kia viện có nổi sao triệu khác cùng vương hồng trí giúp tô mai chuyển nhà trừ bỏ cơ sở xây dựng không đúng đích lớn đến mấy chưng giường nhỏ đến nồi chén gáo bồn bàn nhỏ tiểu ghế tất cả đều dọn đi rồi không để ý vương lão thái nhìn về phía triệu khác cùng vương doanh trưởng nói nếu không ta dùng canh gà cấp năng gọi món ăn lại lấy mấy cái bánh bột nô hai người các ngươi cấp đưa qua đi Vương doanh trưởng trầm ngâm một chút, đưa đi, ngày sau chính là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, có thể giúp một phen là một phen. Khách nghe theo chủ, triệu khác không hề răng, tiếp nhận vương Lão thái đưa qua đồ vật, tùy vương doanh trưởng đi phía trước. Một lát, hắn trở về làm đại gia án trước, hắn cùng vương doanh trưởng tùy hàn phó doanh trưởng đi hậu cần một chuyến. Nguyên lai, like, hàn phó doanh trưởng tiếp chìa khóa như vậy mấy ngày, lại là cái gì cũng chưa chuẩn bị, đừng nói cái gì nổi chén gạo và mì, giường cũng chưa kéo một chương. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoan, liều y y hay 15 bình, mị mị sổng 013, huyền diệu khó giải thích, như mộng như ảo, ngồi xem vân khởi 10 bình, dì 4 bình, tiểu hôi hôi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 64, chương 64, mãi cho đến cơm nước xong, tô mai hỗ trợ thu thập chén đũa, triệu khắc cùng vương doanh trưởng cũng không có trở về. Nếu không trương ninh nói, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Nhân gia vừa tới, Cái gì không được sửa sang lại một chút Tô Mai lắc lắc đầu, vẫn là đừng đi. Dứt lời, Tô Mai lấy bố đâu buộc lại Tiểu Du Nhi ở trước ngực, cóng lên Triệu Cẩn, mang theo lâm niệm doanh cùng Tiểu Hắc Đản cùng hai người cáo tử. Không đợi Triệu Phó Đoàn trưởng cùng nhau. Vương Lão Thái nói. Không được. Tô Mai ước gì Triệu khác buổi tối không trở về nhà hoặc là vãn về nhà đâu, nơi nào còn sẽ lưu lại nơi này chờ hắn. Hướng hai người phất phất tay, Tô Mai mang theo bốn cái hải tử ra cửa, Triều Sơn Hạ đi đến. Trải qua hàn ra cửa, Tô Mai cùng bọn nhỏ theo mở rộng ra chúc môn, không khỏi tò mò mà trong chiều liếc mắt một cái, hai cái nữ hải chính hưng phấn mà rút ống trúc đổ đầu tẩy khăn vải, nghĩ đến trong ngoài mới vừa làm quét tước. Đi được xa, còn có thể nghe được trong viện một cái nữ hải cười nói, nương, này phòng ở thật tốt, sân thật đại, không cần gánh nước liền có thủy dùng, tiền viện hậu viện còn phô hành tẩu gạch xanh, đãi ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau, ta phiên gạch xanh hai bên mà. Làm cha ta cấp tìm chút cao lương bắp hạt giống, chúng ta gieo, tới rồi thu đông không bao giờ sầu không có đồ vật ăn. Nương tiểu hắc đản hoảng trong tay đèn tin, hiếu kỳ nói, nhà ta cũng loại cao, cao, cao lương bắp. Lâm niệm doanh bổ sung nói, đúng vậy tiểu hắc đản gật đầu, nhà ta cũng loại cao lương bắp sao. Không loại tô mai cười nói, nương tưởng loại cà chua, cà tím, đậu que, còn tưởng loại dưa hấu, dưa lê. Có hạt giống sao? Triệu cần hỏi, tô mai. ngày mai tìm sĩ quan hậu cần hỏi một chút về đến nhà buông triệu cẩn cùng tiểu du nhi tô mai nắm chặt thời gian nấu nước cấp bọn nhỏ rửa mặt sau vội vàng giặt sạch cái chiến đấu tràng chui vào ổi chăn ôm lấy hai tiểu liền ngủ ban đêm nghe được triệu khác trở về cũng chỉ là trở mình nói thầm câu sao lăn lộn như vậy vãn không phải nói dọn chương giường sao nàng nhưng đều ngủ một giấc triệu khác chi hạ lỗ thai nghe nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở biết người ngủ liền không có trả lời chỉ là càng thêm phóng nhẹ dưới chân động tác hôm sau tô mai lên triệu khắc đang ở bên bờ ao giặt quần áo trong phòng bếp thoát ra khói trắng tản ra cháo mùi hương ngươi như thế nào không đi quân bộ sáng nay không cần mang đội huấn luyện sao tô mai che miệng ngáp một cái lấy buồn tiếp thủy rửa mặt đại đến gần nhìn thành trong tay hắn xoa năn áo lót mặt đỏ lên ngươi hôm nay tào đoàn trưởng mang đội triệu khắc buông quần áo bưng buồn hướng bên cạnh nhường nhường có thể vãn đi một lát tô mai vỗ tay đoạt quá quần áo có thể hay không có vẻ chuyện bé xé ra to nhưng nàng Hảo xấu hổ a tô mai tiếp thủy đứng ở bên cạnh ngây người công phu triệu khác xoa hảo quần áo đã bắt đầu địch tô mai đờ đẫn mà xoay người ào ào giặt sạch đem nước lạnh mặt chấn định mà gỡ xuống thẳng thượng khăn vải xoa xoa đi vào phòng bếp xúc lên nắp nồi nhìn mắt lược bí thượng nhiệt ngày hôm qua buổi sáng ăn thừa bánh bột nô còn có một mâm cá mặn phía dưới thầm thì mà ngao nước cơm tô mai cầm lấy lược bí nhìn, nhìn mẹ đã nở hoa Bếp dư củi đốt xong liền thành. Mở ra cái bình, gắp nửa chén măng chua rau trộn. tô mai không khỏi hỏi, ngày hôm qua như thế nào đi như vậy vãn. Không phải giúp đỡ dọn hai chương giường sao. Lại nhiều, cũng liền nhiều hai chương cái bàn, mấy cái ghế rửa. Chư bỏ giường cùng bàn ghế, hậu cần bộ ra cụ phòng cũng không có khác. Chu đồng chí tới cấp, không mang đệm chăn. Nghĩ đến nối nghiệp phát triển, Triệu khác như mày, có chút không muốn nói, tọa nói sang chuyện khác nói, trong viện mà đều phiên hảo. Ngươi xem muốn loại cái gì, ta đợi lát nữa lấy tiền đi tranh hậu cần, tìm mua sắm mua chút hạt giống trở về. Tô Mai tưởng loại đồ vật nếu là từng cái số, kia đã có thể quá nhiều, ta đợi chút liệt ra danh sách cho ngươi. Dùng quá cơm, Tô Mai viết đơn tử cấp triệu khác. Triệu khác cầm đơn tử nhìn mặt trên thật dài một lưu đồ ăn a dưa, tạm dừng một lát, Tiểu Mai đồng chí, nhà ta sân liền vài phần mà, mua nhiều như vậy hạt giống, ngươi loại nào a? Mưa hương, khổ qua loại chân tường, bí đao. Bí đỏ loại viện ngoại, mặt khác đều loại ở trong viện. Đậu que, dưa chuột, cà chua loại ở phía nam, đến lúc đó cái giá một đáp, không chiếm nhiều ít địa phương. Bên cạnh nơi này ta tưởng loại một mảnh nhỏ dưa hấu, còn có cái loại này giòn ngọt tiểu bạch dưa, màu vàng tiểu mặt dưa nghĩ đến lại quá không lâu, mang viện xanh đậm, trái cây phiêu hương, tô mai giữa mày tất cả đều là cười. Có chút hạt giống phương nam là không có, triệu khác nguyên tưởng nhắc nhở một câu, xem nàng như vậy, đến miệng nói lại thu trở về. chỉ là chờ đem triệu cẩn cùng tiểu hát đảng lâm niệm doanh đưa đến vương ra, hắn đi quân bộ lấy bút liền cấp mấy cái địa phương chiến hữu các viết phong thư viết xong vẫy tay khiến cho vương hồng chí cấp đưa đến dưới chân núi cửa thu phát thất phó đoàn vương hồng chí trở về sách ba cái bao vây người bao vây triệu khắc tiếp nhận tới vừa thấy phân biệt là lao nương cùng đại tẩu nhị tẩu gửi tới nghĩ đến kết hôn trước một ngày ở trấn chụp ảnh quán chụp ảnh gia đình nên ra tới triệu khắc cùng vương hồng chí nói quay đầu lại giúp ta hỏi một chút, xem hai ngày này ai đi chấn trên, làm hắn giúp ta đi chụp ảnh quán lấy mấy chương ảnh gia đình. Buổi chiều ta đem lấy kiện sợi cho ngươi. Hảo! Giữa trưa, tô mai con tiểu du nhi, xách theo sĩ quan hậu cần trưng rau dại nắm đi vừng ra, đi ngang qua hàn ra cửa, nhìn thấy ở trong viện xối đất chu Lan, mới hiểu được, buổi sáng triệu khắc vì cái gì trực tiếp rời đi đề tài. Chu Lan đối với viện môn nửa bên mặt một mảnh xanh tím, xưng đến lão cao. Nương nhị nha kéo kéo Chu lan góc áo, chỉ vào cửa tô mai nói, tô thẩm tới. Tô mai xấu hổ một cái trước mắt, để chân vào cửa nói, xối đất đâu, ta từ nhà ăn cầm chút đồ ăn nắm. Tô mai nói còn chưa dứt lời, đối diện nương ba bụng liền không hẹn mà cùng mà thầm thì kêu lên. Tô mai, đại nha, nhị nha, mau rửa rửa tay lại đây nếm thử, mới ra nổi lúc này ăn chính hương. Chu đồng chí tô mai tự nhiên nói, viện ngoại có tiểu căn tỏi, người đi đào đem trở về, phá đi, phóng điểm muối. Tô Mai ánh mắt đảo qua trống không một vật phong bếp, nghẹn nghẹn, tùy theo lại cười nói, xuống núi hướng lên trên đi không xa, có cái nông khẩn nhà ăn, ngươi thiếu cái gì có thể đi bên kia tìm bếp núc ban lớp trưởng, hoặc là sĩ quan hậu cần mua, giống lương thực dầu muối. Tô thẩm đại nha nắm chặt góp áo, cổ cổ dũng khi nói, chúng ta không có tiền. Tô Mai, có thể nợ trướng. Tô Mai nhìn lương ba đồng thời rụt hạ thân mình, dư lại nói lại lần nữa nghẹn ở trong cổ họng. Đại nha tô mai cười đem trong tay giỏ tre đưa qua đi, chạy nhanh mang muội muội rửa tay nếm thử, lạnh liền không thể ăn. Đại nha nuốt một ngụm nước miếng, tùy theo sau này lui nửa bước, nhìn về phía nàng nương. Thỉ, ta đói. Nhị nha nhỏ giọng nói. Đại nha xả tuần sau lan vật áo, nương. Chu lan đôi môi run run, sau một lúc lâu gật đầu. Đại nha duỗi tay tiếp nhận giỏ tre, nếp miệng hướng tô mai cười hạ, cảm ơn tô thẩm. Dứt lời, lôi kéo muội muội vội đi nhà chính. tùy theo lại bay nhanh mà dọn cái ghế ra tới, phóng tới tô mai trước mặt, tô thẩm ngươi ngồi. Tô mai lắc lắc đầu, không được, ta đi mặt sau xem niệm doanh bọn họ. Hướng chu lan hơi hơi gật đầu, tô mai con tiểu du nhi xoay người mới vừa vừa đi ra hàn ra, sau lưng liền chuyển đến chu lan nước nở thanh. Tô mai bước chân đốn hạ, không có dừng lại. Vương lão thái dùng lẩu niêu thịt khô mang khô chưng cơm chưng thịt lạm, tô mai đến lúc đó, người một nhà chính chờ nàng đâu Hôm nay như thế nào như vậy vãn? trương ninh đứng dậy tiếp nhận tiểu du nhi còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu tô mai nổ xuống ống trúc đổ đầu rửa rửa tay lấy khăn vải lao tay ở trước bàn cơm ngồi xuống nói trải qua hàn ra đi vào cùng chu đồng chí nói nói mấy câu trương ninh ở nàng đối diện ngồi xuống bưng chén trưng chứng uy tiểu du nhi vậy ngươi nhìn đến trên mặt nàng bị thương đi ấn tô mai cầm lấy chiếc đũa lột khẩu cơm gắp chiếc đũa rau trộn một nhị ăn hàn phó doanh trưởng đánh sao nhưng không trương ninh căm giận nói liền chưa thấy qua loại này nam nhân một lời không hợp liền đối thê tử động thủ tô mai nằm chiếc đua tay căng thẳng chu đồng chí không có đánh trở về trương ninh, vương lão thái đánh không lại cũng không quan hệ tô mai bưng lên bồ công anh canh trứng uống lên khẩu nói đại hắn ngủ trộm mà dùng dây thường trói lấy căn gậy gộc thành chịu gấp 10 lần gấp trăm lần mà còn trở về quất thẳng tới đến hắn ra chóc thịt lạng xem hắn lần sau còn dám không dám động thủ vương doanh trưởng giật mình linh đánh cái dùng mình trong lòng yên lặng hỏi câu tô đồng chí như vậy tính khác Triệu phó đoàn trưởng hắn biết không? Đúng vậy, đánh hắn. Tiểu hắc đản ở một chúng trầm mặt thanh, nắm nắm tay ứng hợp đạo, ta Mỗ nương nói, người khác đánh người, người muốn gấp 10 lần gấp trăm lần mà đánh trở về, không thể có hại. Nương, người nhớ rõ thật tốt. Tô gì triệu cần cười nói, người yên tâm đi, ta ba cũng không đánh nữ nhân. Triệu khác nhân phẩm, tô mai tự nhiên là tin được, chỉ là đột nhiên có chút tay ngứa, đã lâu không cùng người động qua tay. Bùng chết đũa, tô mai nhéo nhéo quyền. Hai tròng mắt tinh lượng nói, không biết, ta có thể hay không đánh quá ngươi ba. Triệu Cẩn. Sừng sốt, Triệu Cẩn tùy theo không chê sự lại nói, nếu không, ngươi đêm nay thử xem. Tô Mai mảnh dài lông mi bỗng nhiên dương lên, hương phấn nói, có thể. Khu. Vương Doanh bị cơm sặc, an canh hoán hạ, hắn nói, ta nghe nói, tháng sau Triệu Phó Đoàn trưởng liền phải thăng trước. Tháng sau Tô Mai tính hạ ngày, kia không nhiều ít tiên. Hôm nay là bốn nguyệt bảy hảo, giữa tháng phát tiền lương. tưởng tượng đến thăng chức liền đại biểu cho tăng lương lại lấy một tháng phó đoàn tiền lương tháng sau liền thượng một cái bậc thang tô mai vui vẻ nói buổi tối cấp triệu phó đoàn trưởng làm đốn ăn ngon khao khao khu vương doanh trưởng lại bị sắc hạ nay biến sắc mặt cũng quá nhanh đi bất quá nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở quân nhân thăng chức trong lúc gia đình không hài hòa nếu có người phản ứng bộ đội sẽ một lần nữa đánh giá trong còn có khả năng sẽ đi xuống áp một đoạn thời gian hoặc là trực tiếp triệt hạ lần này thăng chức danh lệch Nga, cảm ơn Tô Mai cười nói, ta vừa mới nói dẫn đâu. Trương Ninh thư khẩu khí, nâng mi hoán trách nói, ngươi mới vừa nói thật là dọa đến ta. Tô Mai nhún mày, ta nói có cái gì không đúng sao. Chu đồng chí Minh đánh không lại hàn phó doanh trưởng, dù sao cũng phải nghĩ cách đòi lại đến đây đi. Bằng không, lần sau hắn lại đánh làm sao, Tổng không thể lần lượt chịu, kia đến nhiều nghẹn quất, hoặc là nàng có dũng khí ly hôn cũng thành. Mau đừng nói bậy. Vương lão Thái Chụp nàng nói, Ta cùng nàng mới thấy vài lần mà ta, người nào đều không hiểu biết, liền loạn ra chủ ý ngươi lời này chuyển tới nàng trong thai, hiểu lý lẽ đương ngươi là hảo ý, hồ đồ một chút còn nói ngươi muốn châm ngỏi nhân gia phu thê cảm tình đâu. Thô Mai cười gật gật đầu, biết rồi. Nhân gia phu thê sự, ta mới lười đến còn đâu. Thật mắc kệ, sợ cũng không thành vương láo thái thở dài, Kia hàn phó doanh trưởng ngày hôm qua đánh người, ngươi là không gặp kia cổ tàn nhẫn kính. Đúng vậy. Trương Linh đi theo cảm khái nói. Không biết còn tưởng rằng Chu Tẩu tử giết hắn nương. Kỳ thật đâu, nghe đại nha nói, nàng cùng muội muội ở xóa nạn mù chữ ban biểu hiện xung ra, nhân ra công tác tổ tìm được rồi trong nhà, khuyên Chu Tẩu tử đưa hai đứa nhỏ đi học. Hàn Phó doanh trưởng mỗi tháng gửi trở về tiền, đều ở hắn nương trong tay nắm chặt, Chu Tẩu tử liền đi tìm hắn nương muốn hai khối tiền, một cái hài tử học phí năm ao, hai đứa nhỏ một khối. Hàn Phó doanh trưởng hắn nương liền bắt lấy cái này nhược điểm, nói Chu Tẩu nương hài tử học phí, hướng nhà mẹ để ôm tiền. Hàn phó doanh trưởng hai cái em dâu, còn có xuất giá đại tỷ tiểu muội, tất cả đều đi theo trộn lẫn đi vào, người một nhà tóm được nương ba tấu. Chu tẩu tử gà ra không muốn, mang theo người lại đây, một phen đánh tập sau, tiếp nương ba trở về dưỡng nửa tháng, hàn ra không một cái dối đầu. Không có biện pháp, chu ra thấu tiền tặng nương ba lại đây. Ngày hôm qua, Vương Thuân cùng nhà ngươi triệu phó đoàn trưởng không phải giúp hàn phó doanh trưởng đi hậu cần máy cắt sao, nửa đường, hàn phó doanh trưởng quê quán điện thoại liền đánh tới. ta nghĩ. Hắn nương hẳn là nghe nói Chu tẩu tử nương ba lại đây, sợ các nàng chức cùng hàn phó doanh trưởng cáo trạng. Nếu không như vậy cấp trương ninh nói, thiên đều như vậy đen, còn gọi điện thoại lại đây. Phải biết rằng, trấn trên biêu cục 5 giờ nhiều liền đóng cửa. 65, chương 65 Buổi chiều tan tầm, Tô Mai quan tiểu du nhi từ nông khẩn nhà ăn trở về, trải qua bên dòng suối, xem Chu lan cầm nàng giữa trưa trang đồ ăn nắm rổ đứng ở suối nước Trung Bất Tiểu Ngư Tiểu Tôn, đại nha ở gần Thủy Chô Sơ Đinh Úc. Nhị Nha ở bên dòng suối đào rau dại. Khẽ thở dài thanh, Tô Mai không lưng nhặt mấy cục đá, hạ đến bên dòng suối, dấm lên cục đá chiều các nàng thượng du chỗ đi rồi vài bước, nhìn chuẩn khe đá du tẩu bàn tay đại con cá, đầu ném qua đi. Bùm. Bùm. Theo đá rơi xuống nước, thủy thượng chậm rãi hiện lên bốn điều bàn tay đại cá trích cùng một cái một cân nhiều trọng cá chấm cỏ. Đại Nha, lại đây nhặt. Dứt lời, Tô Mai xoay người đối nhìn qua Chu Lan nói, "Chu đồng chí nhà ta có chỉ không cần ấm sành ngươi muốn hay không chu lan đôi môi run run cảm ơn ta mượn đoạn thời gian chờ ta mua tân liền trả lại ngươi tô mai gật gật đầu vậy ngươi tùy ta qua đi lấy đi kia ấm sành không lớn có thể trang cái 4 năm chén nước mẹ con ba người nấu cái canh ngao cái cháo là đủ rồi chu lan cùng đại nha giao đại thành, bung giỏ tre mặc vào giày tùy tô mai hướng trên núi đi xa xa mà tô mai liền thấy nhà mình viện môn trước Đứng vài người giống như ở trang bị cái gì, đại đến gần mới thấy rõ, là môn, một phiến rắn chắc gỗ đặc đại môn. Sơn đỏ thâm sơn. Triệu khác xoay người nhìn đến nàng, cùng mấy người nói một tiếng, vỗ vỗ trên người trần tiết, lại đây tiếp tiểu du nhi, nhìn nhìn, cửa này thế nào? Có thể nhìn chúng sao? Rắn chắc là được tô mai đến gần nhìn nhìn, quay đầu hỏi, ngươi chừng nào thì định. Ngày hôm qua buổi sáng, kích cỡ hắn cung cấp hảo, đầu gỗ lại là có sẵn, nửa ngày liền làm tốt, háo liền háo ở sân thượng. phải đợi nó chậm dại phơi khô. tẩu tử hảo. Các chiến sĩ đã không phải lần đầu tiên cùng Tô Mai giao tiếp, biết nàng hiền hòa dễ nói chuyện, đánh xong tiếp đón sau, có chiến sĩ cười nói, tẩu tử, triệu phó đoàn trưởng định nhưng không chỉ này một phiên môn, trong phòng còn định rồi hai cái đơn môn, chúng ta mới vừa rồi đã hỗ trợ trang bị hảo, ngươi vào xem hợp không hợp ý, không hài lòng thừa dịp lúc này chúng ta mang theo công cụ, ta lập tức điều. Hành. Tô Mai cười nói, ta đợi chút nhìn xem. dứt lời quay đầu lại một bên tiếp đón chu lan tiến viện một bên cùng triệu khác nói ta cấp chu đồng chí lấy cái ấm sành sử triệu khác lược hơi trầm ngâm liền nói lại trang điểm gạo và mì dầu muối quay đầu lại ta tìm hàn phó doanh trưởng nói chuyện chu lan sợ tới mức một run run lôi kéo tô mai ống tay háo nhỏ giọng hỏi sẽ chịu xử phạt sao cái này niên đại quân nhân gia bạo có thể hay không chịu xử phạt tô mai cũng không hiểu toại quay đầu lại nhìn về phía triệu khác triệu khác ôm tiểu du nhi liền đi theo hai người nghe vậy nói Chuyện gì nhi đều là dân không cáo quan không truy xét, chịu không chịu xử phạt, xem ngươi ý tứ. Bất quá, lấy trên người của ngươi thương, bộ đội nhiều lắm cấp cái miệng cảnh cáo. Hàn phó doanh trưởng cũng liền đệ nhất hạ đánh tàn nhẫn, bởi vì vương doanh trưởng cùng triệu khắc căn bản là không nghĩ tới một cái chiến sĩ sẽ đối chính mình thê tử động thủ, toại một chút không có phản ứng lại đây. Đệ nhị hạ không đợi hắn lại động thủ, đã bị triệu khắc một cái quá vai quăng ngã cấp nện ở mà, nửa ngày không lên. Triệu khắc sợ bọn họ đi rồi. Hàn phó doanh trưởng lại đem khí rơi tại chu lan cùng hai cái nữ nhi trên người đêm qua trực tiếp đem hắn ném về quân bộ nhét vào suốt đêm vào núi huấn luyện trong đội ngũ đại khái là không nghĩ tới triệu khác sẽ trả lời nàng đi chu lan sửng sốt câu lấy đầu càng thêm không dám hé răng tô mai nhất không thể gặp người khác này phúc túng dạng này nếu là gác ở mạ thế đều sống không quá hai ngày lập tức đôi tay rắc méo há mồm liền tưởng truyền thụ mấy chiêu đánh người kinh nghiệm triệu khác giữa mày nhảy dựng xả nàng cánh tay vào nhà nói ngươi đừng sang bậy Thô Mai chụp bay hắn tay, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Người nói cũng là hưởng phí. Bên ngoài ra nhiệm vụ, như vậy nữ đồng chí hắn lại không phải không có tiếp xúc quá, nàng nếu có thể đứng lên tới, hàn phó doanh trưởng gửi về quê tiền, nàng liền sẽ không một phân cũng lấy không được tay. Trong nhà gửi đồ vật lại đây triệu khác đem tiểu du nhi đưa cho nàng, Hồng nói, đi mở ra nhìn xem đều là cái gì. Trong nhà, Thô Mai cả kinh, ai gửi, ta ca sao? Tính tính thời gian. trước sau gửi đồ vật đều hẳn là tới rồi cũng không biết nguyên chủ cha mẹ nhận được lâm kiến nghiệp hy sinh tin tức có thể hay không thừa nhận được không phải triệu khác cười nói là ta mẹ cùng đại tẩu nhị tẩu gửi tới tô mai không khỏi thư khẩu khí quay đầu nhìn về phía nhà chính bàn ăn, nơi đó lược ba cái bao vây chu đồng chí ta tới cấp nàng lấy đồ vật người đi xem triệu khác đẩy nàng một chút mọi người đều cho ngươi gửi cái gì cho ngươi cùng bọn nhỏ gửi đi trải qua quá lâm thành lương trần mỹ như Tô Mai tái giá triệu khác, đối cha mẹ hắn người nhà liền không báo cái gì hy vọng, có thể hòa bình ở chung tốt nhất, không thể nói cũng không cái gọi là, dù sao lại không ở cùng nhau. Viết hai chúng ta tên. Tô Mai đi hướng bàn ăn bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại nhìn triệu khác không thể tưởng tượng nói, còn viết tên của ta. Ân triệu khác cười nói, đi hủy đi đi. Tô Mai đi đến bên cạnh bàn từng cái mà bái bao vây nhìn hạ, thu tin người kêu lan, song song viết triệu khác cùng tên nàng. vuốt bao vây thượng tự. tô mai đột nhiên liền mong đợi lên vương tiểu du nhi tô mai giải khai mặt trên bao lớn bao vây vừa mở ra liền lộ ra một phong thơ căng phong viết tô mai thu quyên tú chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp tô mai lấy kéo tiểu tâm mở ra một quả hình vuông con dấu từ giữa lăn ra tới tùy theo đỏ thấm sổ tiết kiệm liền lộ ra một góc tô mai nghi hoặc mà cầm lấy con dấu nhìn về phía cái đáy tần thuộc mai ấn tần thuộc mai tô mai quay đầu lại nhìn về phía cửa triệu khắc cấp chu lan lấy đồ vật đi Vương con dấu, Tô Mai rút ra sổ tiết kiệm mở ra vừa thấy, không khỏi lại lần nữa ngân ra, sáu nguyên. Không phải chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, mà là có chút không rõ, như thế nào đột nhiên gửi trương sổ tiết kiệm lại đây. Nghĩ, Tô Mai triển khai tin. Tô Mai ngươi hảo, ta là triệu khác mụ mụ tần Thục Mai, là một cái mâu thân ta thật cao hứng ngươi có thể đi vào hắn bên người, cùng hắn tạo thành một cái tân gia đình. Không thể trình diện tự mình xử lý các ngươi hôn lễ, đúng là tiếc đối. sổ tiết kiệm là cho người xính lễ cho ta nếu sổ tiết kiệm tô mai nhất thời vô vị tạp trần không nghĩ tới lần đầu tiên giao tiếp nàng liền thu được như vậy một phần đại lễ tô mai lại nhìn một lần tin ngôn ngữ hàm xúc mà khắc chế lại mang theo đối bọn họ hôn nhân chúc mong thu hồi tin cùng sổ tiết kiệm tô mai nhìn hạ trong bọc đồ vật có hồng lam len sợi các hai cân đỏ thấm màu đen dương nung đầu liêu các một khối toái hoa vải bông hai khối sữa bột bốn bao kẹo sữa hai bao Đại Tẩu gửi tới chính là hiện màu đỏ đâu liêu áo khoác một kiện, gấm đồ án váy liền áo một kiện, nửa cùng da trâu dày một đôi, thiên lam sắc ô vương bố hai thớt, sữa mạch nha hai bình, kèo chô cô lết nhân rượu hai hộp Tô mai cầm lấy quần áo ở trên người khoa tay múa chân hạ, khoan rộng thùng thỉnh tùng nàng đều có thể xuyên. Nhị Tẩu cho mỗi cái hải tử gửi bộ quân màu xanh lục quần áo, cấp tô mai bao 66 đồng tiền bao lì xỉ. 66, chương 66, triệu khác lấy sọt tre trang hơn 30 cân khoai tây. Tâm cân chín hai mét, hai cân tám một mặt, một bao mang khô, hai thanh muối, một hộp cơm người nhà viện mang về tới mỡ heo, đưa cho Chu Lan nói, bối đến động sao? Muốn hay không ta kêu cái chiến sĩ đưa người trở về? Không cần, không cần, ta có thể bối đến động. Lúc này mới nào đến nào à, quê quán trong đội phân lương, thành túi bắp, khoai lang đỏ, không đều là nàng một túi túi khiêng hướng ra vợ. Chu Lan tiếp nhận sọt che bối ở trên người, không lưng nói, cảm ơn triệu phó đoàn trưởng. mượn nhiều ít ta trở về nhớ cái số một chút còn không xong ta liền một tháng còn một chút một ít thức ăn thôi triệu khác xua tay nói ngươi nếu là băn khoăn có dành giúp ta ái nhân mang một chút tiểu du nhi đi tiểu du nhi nghe được hắn ba kêu hắn từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo ra tới ôm món đồ chơi a một tiếng tô mai thu thập trên bàn đồ vật xem xét đồ vật xương trang tốt hồng sơn cửa gỗ cầm bao kẻo sữa ra tới bắt đem đưa cho chu lan nói cấp đại nha nhị nha ngọt ngào miệng dứt lời không đợi nàng cự tuyệt Liền hướng cổng lớn đường đi, môn ta nhìn, trang đặc biệt xinh đẹp, tới đại gia ăn đường, ăn xong rồi lại giúp ta làm sự kiện. Có chiến sĩ liền cười, tẩu tử, ngươi có phải hay không sợ chúng ta không cho ngươi làm việc a? Cho nên liền trước cầm đường hối lộ chúng ta. Đối. Tô Mai nhạc nói, rốt cuộc đời chút sống cũng không ít. Biết Tô Mai không phải kia hạc khách khí người, các chiến sĩ từng cái lại đây, một người cầm hai khối đường. Nhiều lắm đâu Tô Mai đem trong tay dư lại nửa bao đường, lại đi phía trước đệ đệ. Lại nhiều lấy hai khối. Không cần mọi người xua tay, cấp tiểu cẩn, niệm doanh bọn họ ăn. Tàu tử có tiểu chiến sĩ lột cái đường ném vào trong miệng, liền gấp không chờ nổi hỏi, cái gì xuống A. Tô Mai chỉ chỉ môn hạ cách mặt đất khe hở, giúp ta trang cái ngạch cửa, còn có phòng bếp, nhà chính, đồ vật nhĩ phòng. Các chiến sĩ nhìn nhìn, cười nói, tàu tử, ngươi là sợ tiểu động vật hướng trong nhà toàn đi. Tô Mai gật đầu, các ngươi xem trong viện mà triệu phó doanh trưởng đều đã phiên hảo. chỉ chờ đồ ăn loại mua trở về giải loại hiện tại con hảo ta liền sợ chờ đồ ăn manh mối mọc ra tới có con thỏ gà rừng từ môn hạ chui vào viện cho ta gầm ăn con thỏ sẽ khoan thành động muốn như vậy ngạch cửa đến làm thành cục đá dẫn đầu chiến sĩ nghĩ nghĩ tiếp đón đại gia nói đi thôi đi dưới chân núi bên dòng suối nhỏ tuyển mấy khối điều thạch tới các chiến sĩ lên tiếng xoay người chiều hạ đi đến triệu khác về phòng cầm bao yên nhấc chân đuổi kịp trải qua chu lan có chiến sĩ tiếp nàng trên vai sọt tre Giúp đỡ bồi tới rồi dưới chân núi. Chu Lan ở dưới chân núi tiếp sọt so tre, ngẩng đầu chiều thượng xem, giữa sườn núi, tô mai sách theo giỏ tre nắm tiểu du nhi ở đảo cây tể thái bù công anh dã căn tỏi, trên mặt cười tươi đẹp mà lại ấm áp, làm người hâm mộ. Chu Lan ngăn không được tưởng, chính mình nếu là nàng nên có bao nhiêu hảo, có bốn cái nhi tử, còn có một cái đau người trợ phu. Mới vừa nghe nhà chồng còn cấp gửi đồ vật. Sơ sơ khẩu trong túi kẹo sữa, này kẹo sữa chính là nàng bà bà cấp gửi tới. thật tốt ta. Triệu khác mang theo các chiến sĩ tạm cục đá trang ngạch cửa, tô mai mang theo tiểu du nhi làm một nồi to thịt khô rau dại mặt bánh canh, để lại các chiến sĩ ăn cơm. Sợ bọn họ ăn không đủ no, tô mai dùng nước sôi cùng mặt, lạc hơn 20 trường tạm mặt bánh. hơi mỏng mặt bánh cuốn khoai tây ti, mang khô, mộc nhĩ, nấm cùng tiểu can tỏi, lại uống thượng hai đại chén khí đốt đủ ngất đác. Các chiến sĩ thật đánh thật mà ăn đốn cơm no. Tiến đi chiến sĩ, tô mai lấy ra tần thuộc mai gửi tới sữa bột. cấp bốn cái hài tử một người vọt nửa chén đại tẩu gửi tới chô cô lết nhân rượu các phân một khối nhị tẩu gửi tới bốn bộ quần áo cho bọn hắn xem tiểu hắc đản lập tức liền quỷ đến thời trên người quần áo thay hơi chút có điểm đại mùa thu xuyên hẳn là vừa lúc tô mai cho hắn vén ống tay hào ống quần hoàn tiểu ra hỏa mặt cười nói thực thích thích tiểu hắc đản kéo kéo vào áo cười nói cùng triệu thúc thúc trên người quần áo giống nhau đều là màu xanh lục ta ta tiểu du nhi xả bộ quần áo quần áo quá lớn Hắn kéo trên mặt đất đưa cho Tô Mai nói, ta, xuyên. Lâm niệm doanh kia bộ hắn ôm đâu, tiểu hắc Đản mặc ở trên người, tiểu du nhi kéo trên mặt đất này bộ, triệu cẩn vừa thấy liền biết là tự mình, như ý hỏa đằng một chút liền lên đây, không thấy được đó là ta, người mắt ngủ à. Hắn này một tiếng thật sự quá đột nhiên. Không nói tiểu hắc Đản cùng lâm niệm doanh, chính là Tô Mai quay đầu lại nhìn hắn đều sửng sốt. Tiểu du nhi chố mắt một hồi lâu, hoa một tiếng, khóc cái kia thảm a, Rõ ràng là dọa. Tô Mai vội buông ra tiểu hát đản, ôm hắn lên, nga nga, không khắc gác. Hoa hoa. Làm sao vậy? Triệu khắc đang ở phòng bếp nấu nước, nghe được động tĩnh, buông tủi ra tới nói. Không có việc gì Tô Mai Hoàng Tiểu Du Nhi ở trong viện đường đi, ngươi đi trong phòng nhìn xem tiểu cẩn, hắn tình huống có chút không đúng. Triệu khắc mày hơi hơi một túc, dưới chân không nhúc đích, ngược lại hỏi, như thế nào cái không đối pháp? Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là không như vậy xác định. Không biết có phải hay không ta ảo giác Tô Mai vỗ Tiểu Du Nhi phía sau lưng, hồi ứng hạ triệu cẩn cùng Tiểu Du Nhi chi gian hỗ động, phát hiện cơ hồ không có, hắn giống như không thích Tiểu Du Nhi. Nếu Tô Mai cũng có loại cảm giác này, kia liền không phải hắn nghĩ nhiều. Triệu khắc nuốt cằm trầm ngâm hạ, ta cùng hắn nói chuyện. Tô Mai hoảng Tiểu Du Nhi chỉ hạ Tây nhĩ phòng, ngươi dẫn hắn về phòng nói đi. Triệu khác gật gật đầu, vào nhà vô vô có chút bất an lâm niệm doanh cùng Tiểu Hắc Đản, bếp ta chôn mấy cái Tiểu Khoai Tây, niệm doanh Người bái ra tới lột ra cùng đệ đệ nếm thử Lâm niệm doanh xem xét mắt thẳng ngơ ngác ngồi ở ghế trên triệu cẩn Gật gật đầu Nắm tiểu hắc đản ra nhà chính môn Nương Đi ra áp lực nhà chính Dương mắt nhìn đến trong viện ôm tiểu du nhi tô mai Tiểu hắc đản đột nhiên nhẹ nhàng thở ra Lôi kéo lâm niệm doanh nhảy xuống bậc thang, Vài bước vọt tới tô mai bên người Ôm lấy nàng chân Nương Tô mai từng cái mà xoa hạ hai người đầu Làm sao vậy Doa tới rồi Thầm thầm lâm nghiệm doanh có chút lo lắng mà quay đầu nhìn về phía nhà chính tiểu cẩn ca dọa khóc tiểu du nhi triệu thúc thúc sẽ đánh hắn nha a đánh tiểu hắc đản cả kinh khó hiểu nói vì cái gì muốn đánh tiểu cẩn ca tiểu du nhi nếu không phải kéo tiểu cẩn ca quần áo mới trên mặt đất tiểu cẩn ca cũng sẽ không hung hắn a lại không tấu hắn ngày hôm qua đem tiểu du nhi ấn ở trên giường tấu một đốn nương cũng không đánh ta nha lâm nghiệm doanh kỳ quái mà nhìn hắn một cái tiểu du nhi đem ngươi cái mũi chảo phá thẩm thẩm cũng chưa nói hắn tô mai vừa nghe lời này kinh ngạc sửng sốt niệm doanh là cảm thấy thẩm thẩm cùng triệu thúc thúc bất công tiểu du nhi sao lâm niệm doanh nghe ra chất vấn hương vị trong lòng tức khắc liền có chút không thoải mái hắn nhỏ nhất các ngươi nhiều đau hắn chút cũng bình thường tô mai hào đi hôm nay là vấn đề đại bùng nổ đem không khóc tiểu du nhi dùng khăn vải đâu hệ ở trước ngực tô mai cũng chưa nói khác để ra nước ấm mang theo ba cái tiểu ra hỏa rửa mặt sau ôm lấy ba người liền ngủ lâm niệm doanh dựa vào tô mai lẳng lặng mà nằm sau một lúc lâu lặng lẽ trở mình kéo kéo nàng quần áo thẩm thẩm tô mai buồn ngủ ngông lung mà ân thanh một lát hàm hồ nói tệ đến ngủ không được sao không phải lâm niệm doanh mí môi ấp á ấp đúng nói ta ta không cảm thấy các ngươi bất công tiểu du nhi không tốt hán tiểu sao a tô mai thấp thấp cười thành xoay người đem tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực vỗ vỗ thanh âm thanh tỉnh chút còn nói không ngại đâu ta đều ngửi được giám vị không đợi lâm niệm doanh phản bác tô mai lại cười nói ta thừa nhận vì nhân hắn tiểu còn sẽ không đi đường mỗi ngày dẫn hắn thời gian nhiều nhưng này không đại biểu ta liền không yêu các ngươi a ái cái này tự vừa ra lâm niệm doanh trong lòng chính là một ngọn nhấp chặt đôi môi lặng lẽ hướng về phía trước dương lại dương vô vô trong lòng ngực tiểu ra hỏa tô mai cười nói ngủ đi ân đông nhĩ phòng. triệu khác nhìn câu lấy đầu chính là không hề răng nhi tử bất đắc dĩ mà nhéo nhéo giữa mày ngươi cùng tiểu du nhi là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ ngươi đột nhiên không thích hắn nhìn hắn trứng mắt xem hắn nào nào đều phiền này dù sao cũng phải có nguyên nhân đi triệu cần gắt gao mà nắm chặt góc áo túi đầu không nói con ngươi minh minh diệt diệt thống khổ mấy dục đem người cắn vớt có bao nhiêu thứ cùng tiểu du nhi một chỗ hắn đều khống chế không được mà vươn tay triệu khắc hoắc một chút đứng lên triệu cần sợ tới mức thân mình run lên tùy theo đại nào hong một tiếng Cảm thấy nội tâm sở hữu đồ vật đều nằm xoài trên hắn ba trước mắt, như rơi xuống đất ngủ. a Triệu khác cười lạnh một tiếng, sợ ta đánh ngươi nha. Triệu cần đại nao trống rỗng, vô pháp tự hỏi, hắn cưng ngồi, nhậm tầng tầng mồ hôi lạnh từ trên sống lưng vừa ra, tầm ướt áo trong. Hô hấp đều là đau. Triệu khác thu hồi rừng ở trên người hắn tầm mắt, ở trong phòng qua lại đi rồi mấy tranh, đem hắn tiếp vợ trước điện báo hồi thành phố Lô, ly hôn, mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại đây. tái hôn trở này một loạt phát sinh sự tất cả tại trong đầu qua một lần sau đó lấy ra mấy chỗ ký ức nhất nhất bài cha, cuối cùng đem vấn đề đặt ở ly hôn trước hắn cùng nhi tử một lần mặt nói lúc đó hắn Thủy trương huynh vân cùng ngụy đại tráng trộm tình điều tra báo cáo đệ nặng cảm xúc đẩy ra nhi tử phòng bệnh môn hoan hoan thử nói tiểu cẩn ba ba ba ba phát hiện cùng mẹ ngươi tính khác không hợp miên cương ở bên nhau mẹ ngươi không vui bà bà cũng tiểu cẩn là như thế nào trả lời không đợi hắn đem nói lời nói Liền không mang theo chút nào cảm tình nói, ta duy trì các ngươi ly hôn, bất quá ta muốn đi theo ngươi. Khi đó hắn chỉ cho rằng, hai tử thấy được ngụy đại tráng xuất viện ở mẹ nó phòng, tâm lý thượng đối trương huynh vân có một loại vô pháp tiếp thu bài xích, toại đối bọn họ ly hôn mới biểu hiện đến như vậy đạm nhiên. Lại xem nhẹ, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhắc tới tiểu du nhi nửa câu. Còn có, ly hôn sau, chính mình ôm tiểu du nhi đi bệnh viện xem hắn, tiểu cẩn trên mặt trong nháy mắt kia hiện lên kinh ngạc cùng chán ghét. Hiện tại nghĩ đến, kinh tuyệt không phải mẹ nó liền Tiểu Du Nhi nuôi nấng quyền cũng từ bỏ, mà là hắn như thế nào sẽ lưu lại Tiểu Du Nhi. Kia chán ghét đối tượng, tự nhiên cũng là Tiểu Du Nhi. Chính là vì cái gì đâu. 67, chương 67 Triệu Khắc đứng ở trước bàn, đem hắn hồi Thượng Hải sau cha được sự, cùng với Nhi tử té gây chân sau phản ứng, ở trong đầu lại cẩn thận qua một lần, tự hỏi gian thủ hạ ý thức mà gõ vang lên mặt bàn, theo suy nghĩ thay đổi, thủ hạ thùng thùng thành từ chậm biến mau. Từ mau biến cấp, tựa vũ đánh chuối tây, lại tựa chống trận lôi lôi. Triệu cần ngồi ở bên trong trên giường, cách nói bình phòng, chỉ cảm thấy hắn ba mỗi một chút đều đập vào hắn trong lòng. Một tiếng tiếp một tiếng, thẳng bước mà đến. Bước cho hắn trong đầu thần kinh, giống một cây kéo mãn cung huyền, càng banh càng chặt, càng banh càng chặt. Bang một tiếng, này huyền chặt đức. Hắn không phải ta đệ. Hắn không phải ta đệ. Hắn là trương huynh vân cùng khác giã nam nhân sinh. Trần ai lạc định? Đáp án công bố. Triệu khác không khỏi nhắm mắt, chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua bình phong trúc phùng, dừng ở triệu cẩn trên người, nghe ai nói. Lời nói giống xuất khẩu, đè ở trên người trọng thạch lăn xuống, triệu cẩn có một loại hư thoát cảm. Trương Hình Vân. Bệnh viện lúc sau, đối nàng, hắn rốt cuộc kêu không ra mẹ cái này từ. Nghe lén. Không phải triệu cẩn vai lưng toàn bộ đều sụp xuống dưới, hắn vô lực ở duy trì cương ngồi thân hình, cung eo nhậm hai cái cánh tay đáp ở trên đùi, câu lấy đầu, trong miệng đờ đã nói, Nàng chính miệng cùng ta nói Nàng nói ta nếu là theo như ngươi nói ngụy đại trắng sự Nàng không ngại tới cái cá chết lưới rách Làm tất cả mọi người biết Ngươi bị nàng đeo nón xanh Còn giúp tình địch dưỡng nhi tử 3. Triệu cần nghiêng đầu Xuyên thấu qua trúc chế bình phòng Nhìn về phía đứng ở trước bàn triệu khác Thanh âm khàn khàn nói Ta là ngươi nhi tử đúng hay không Nàng hoài ta khi Ta ra ra mãi mãi đại bá đều còn không có điều khỏi thành phố lô Đại gia cùng nhau ở tại tiểu bạch lâu Nàng không có cái kia lá gan Có phải hay không? Nếu biết, còn hỏi. Trương Hình Vân. Triệu khắc liếm liếm sau nha tạo, ngăn không được suy một tiếng, ngu xuẩn. Liền chưa thấy qua cái nào nữ nhân, vì cái tình nhân, uy hiếp chính mình nhi tử, cùng nhi tử nội bộ lục đủ. Ô ô. Triệu cẩn trong lòng nhất định, bụng mặt khóc đến khóc không thành tiếng. Triệu khắc nghèo nghèo giữa mày, vòng qua bình phong, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, không chỉ là người, tiểu du nhi cũng là ba hải tử. Triệu cẩn tiếng khóc một đốn, thét to. Không có khả năng, ta tính, từ ngươi bị thương về đến nhà, lại đến tiểu du nhi sinh ra, mới khó khăn lắm 240 tiền, 8 tháng sau. Triệu khác, ngươi cũng thật có thể a. Triệu cẩn, nữ nhân mang thai sự ngươi cân nhắc so láo tử đều thành. Đột nhiên, triệu khác có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nương, có ai gặp qua, nhà ai nhi tử liều mạng tưởng cấp nhà mình lao cha trên đầu ấn cái vương bát. Triệu cẩn, cha ngươi ta thực ngu xuẩn. Triệu khắc cong lại gõ gõ triệu cần đầu, có phải hay không chính mình loại đều phân không rõ. Ngươi đừng gạt ta triệu cần lau mặt, lột ra hắn dừng ở trên đầu tay, khóc dòng nói, tiểu du nhi rõ ràng liền không đủ nguyện Ngươi có phải hay không đã quên triệu khác khoanh tay trước ngực, lười nhắc mà nhìn trước mắt ngu xuẩn nhi tử, trương huynh vân hoài tiểu du nhi 7 tháng khi, bị ngươi biểu đệ đẩy một phen. Triệu cần, nhớ rõ triệu khác xoa xoa đầu của hắn, xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, ngày mai cùng tiểu du nhi nói tiếng thực xin lỗi. con có, đừng cả ngày tưởng chút có không, có thời gian này, không bằng tìm cái gậy trúc luyện tập một chút đơn chân đi đường. Thật đương ngươi tô gì mỗi ngày có ngươi qua lại chạy, không phải ta. Ba, ta còn không có tắm rửa đâu. Sách. Triệu khắc suy thanh, xoay người bế lên triệu cẩn, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên ngăn không được mà thở dài. Ngươi nói sinh nhi tử làm gì, không đủ phiên thoái. hắc hắc triệu cẩn đem vùi đầu ở triệu khắc đầu vai, cọ cọ trên mặt nước mắt, cười ngây ngô nói, chờ ngươi già rồi. Đến lượt ta bối ngươi. Tô Mai ngủ đến mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên, duỗi tay một sờ thủy ướt, sợ tới mức một giật mình, hoắc một chút ngồi dậy. Thầm thầm lâm niệm doanh phiên hạ thần lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Tô Mai nắn vuốt đầu ngón tay, ai thắn nói, ngươi đệ đái rầm. Sớm biết rằng cho bọn hắn uống cái gì sữa bụt ta. Tô Mai bực bội mà vỗ vỗ chính mình cái chán, đứng dậy thu thập. A, lâm niệm doanh ngẩn người, xoa mắt bỏ dậy nói, ai nước tiểu. Tô Mai kéo ra đèn, xúc lên chân nhìn nhìn, tiểu du nhi cùng tiểu hắc Đản trên người tiểu khố khố cùng dưới thân chăn đều là ướt, hai cái hẳn là đều nước tiểu. Tô Mai phủ thêm áo khoác, mở cửa lấy bồn đoái chút nước ấm. Triệu khác nghe được động tĩnh, vung tắm xong triệu cẩn, ra tới hỏi, làm sao vậy? Hai cái tiểu nhân đái rầm, ta múc nước cho bọn hắn tẩy tẩy. Triệu khác tiếp nhận buồn, ta tới. Tô Mai ánh mắt đảo qua trên người hắn quần áo, kinh ngạc nói, Ngươi như thế nào còn không có tẩy tẩy ngủ nàng đều ngủ một lát triệu khác ấn thanh bưng buồn vào đông xương. lâm niệm doanh đã khoác áo khoác lê dày đứng ở dưới giường tô mai xem hắn đôi tay hoàn vai ăn mặc hơi mỏng áo đơn niệm doanh thẩm thẩm đến một lát thu thập nếu không ngươi về trước chính mình trên giường ngủ lâm niệm doanh nhìn mắt sắc mặt bình tĩnh triệu khác ngáp một cái gật gật đầu hồi nhị phòng. triệu khác đem buồn đặt ở trên mặt đất vớt bên ngoài tiểu du nhi ba lượng hạ lột hắn quần áo ôm rửa rửa ngông cùng hai chân Tô Mai mở ra khăn vải tiếp nhận trong tay hắn Tiểu Du Nhi, vô vô có chút bất an Tiểu ra hỏa, thuận miệng hỏi, hỏi rõ ràng sao? Tiểu cần vì cái gì chán ghét đệ đệ a? Triệu khác ôm Tiểu hắc đảng tay cứng đờ, hắn cảm thấy Tiểu Du Nhi không phải hắn đệ đệ. Nếu đều là người một nhà, có một số việc cũng không có gì hảo giấu. A, Tô Mai sửng sốt, không phải hắn đệ đệ. Sao ý tứ nha? Khi còn nhỏ ôm sai rồi sao? Lời nói vừa nói xuất khẩu, Tô Mai chính mình liền trước lắc lắc đầu. tiểu cẩn lại không nốc, biết chính mình đệ đệ ôm sai rồi có thể không nói. Nghĩ đến trương Hinh vân làm sự, triệu khắc nghiến răng, hắn hoài nghi, tiểu du nhi là mẹ nó cùng người khác sinh. Tô Mai mộng bức một cái trước mắt, theo bản năng mà xoa xoa lỗ thai, Ngươi cùng người vợ trước ly hôn, là bởi vì nàng hồng hạnh xuất tưởng. Triệu khắc xem nàng. Tô Mai nháy mắt không được tự nhiên, cảm thấy chính mình tư duy phát tán đến quá ngoại không, cái này nên đại. Quân hôn xuất tưởng, hắn thê tử lại không nốc, tọa lấy lòng mà đối hắn cười cười Ta đoán mò đâu, đường thật sự." Triệu khắc lột tiểu hắc đảng trên người quần áo, cấp tẩy thân mình, trong miệng nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi đoán cũng thật chuẩn." Tô Mai cả kinh trừng mắt nhìn Trừng mắt, "Thật, thật sự nha. Không phải, Triệu Khác, liền ngươi như vậy, kia nam nhân đến lớn lên nhiều soái, nhiều có tiền có thế a." Triệu Khác thủ hạ động tác một đốn, hối hướng Hạ Ngụy đại tráng bộ dáng, tướng ngũ đoạn, lại lao lại hắc, thượng hải chính thính một người tiểu khoa viên. "A." Tô Mai dương miệng, ngây ngốc mà nhìn Triệu Khác. Người vợ trước không hạt đi. Hạt nhưng thật ra không hạt, chính là người có chút không thông minh. Hơi chút thông minh một chút, liền sẽ không hôn nội xuất quỹ, cùng nhi tử nội bộ lục đục. Vậy người vợ trước có phải hay không lớn lên hảo Mỹ? Triệu khác sửng sốt còn hành đi. Nhu nhu nhược nhược giang nam nữ tử, giữa mày luôn là mang theo một màn sầu khổ. Nói thật, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không lộng minh bạch, nàng rốt cuộc ở sầu cái gì, lại ở chuốc khổ cái gì. Nhà mẹ đẻ không chỗ ở, hảo. Hắn đem tân phòng chìa khóa đệ thượng, ca ca công tác không như ý, hành, ta đổi. Không nghĩ công tác, không muốn làm việc nhà, không nghĩ mang hài tử, không thành vấn đề, trong nhà không thiếu nàng về điểm này tiền lương tiền, cũng thỉnh đến khởi bảo mẫu, hài tử hết thẻ cũng không phải thế nào cũng phải đương mẹ nó thân thủ thân vì, Vẫn là không được, giữa mày khinh sầu càng thêm trọng. Sơ sơ hắn tưởng ngại hắn hàng năm không ở nhà, chưa cho nàng cảm giác an toàn. Tại mỗi khi một bị thương, một nghỉ ngơi liền hướng ra đuổi. nghĩ có thể nhiều ở nhà một ngày liền tận lực nhiều ở nhà bồi bồi nàng cùng hai tử, kết quả đâu, cũng không gặp nhân ra có bao nhiêu đại thấy hắn. Đánh bài, đi dạo phố, nghe diễn, xem điện ảnh, khiêu vũ, giải trí sinh hoạt giống nhau không giảm. Tô Mai vừa thấy hắn này hoài niệm biểu tình, không khỏi trêu ghẹo nói, thực sắc tính A. Triệu khác chừng nàng, khác lấy điều khăn vải bao tiểu hát đảng, phóng tới hắn phòng trên giường, trở về giúp Tô Mai đem trên giường chăn khăn trải giường thay đổi, hảo, chạy nhanh ngủ. 68, chương 68. Ban đêm không biết khi nào tí tách tí tách hạ vũ, nhiệt độ không khí cũng đi theo chuyển biến bất ngờ. Tô Mai lên, tam giác giá thượng lượng quần áo đã chuyển qua khuyết hạ, lượn lờ pháo hoa khí từ phòng bếp phiêu ra, cùng bay tới còn có cháo mùi hương cùng măng ti chua cay. Triệu khác để ra hai phích nước nóng nước sôi từ phòng bếp ra tới, nhìn đến đứng ở khuyết hạ nhìn màn mưa có chút ngây người Tô Mai, há mồm liền nói, thời tiết thay đổi, như thế nào không mặc kiện hậu quần áo. Nay liên xuyên Tô mai xoay người vào nhà khai dương cho chính mình tìm kiện kẹp áo mặc vào sau đó lại đem tiểu du nhi tiểu hắc đản hậu quần áo tìm ra nay một tìm tô mai liền phát hiện hai đứa nhỏ lớn lên thật mau vài kiện quần áo đều nhỏ mở ra tủ quần áo cầm khối vải may đồ lao động hai đầu gặp lại phô trên đầu giường đem nhỏ quần áo dậy vỡ từng cái lấy ra tới tùy theo lại lấy bốn song tân đánh giày rơm cùng nhau đặt ở bố thượng tứ giác một hệ đánh cái bao nghĩ nghĩ tô mai lại đi tạp vật phòng cầm cái xóc tre Trang túi sữa bột, một lọ sữa mạch nhà, một bao đường đỏ một bao đường trắng, nửa bao kẹo sữa một cái thì khô. Triệu khác nghi hoặc nói, đây là. Xem nhà ăn hai ngày này ai đi hải đảo, thỉnh người cấp trương hạ sơn ra mang đi. Tô Mai nói đem tay lại để vào sọt, ra cửa chít vài miếng chuối tây diệp cái ở mặt trên. Nga, đúng rồi sửa sang lại hảo sọt che. Tô Mai xoay người cầm tần thục Mai tin đưa cho Triệu khác, ngươi nhìn xem, mẹ ngươi có phải hay không cấp quá nhiều. Triệu khác nhìn lướt qua. Còn cho nàng, không nhiều lắm, ta mẹ có tiền. Về sau thiếu tiền hoa, có thể thích hợp mà tìm nàng khóc khóc than. Triệu phó đoàn trưởng Tô Mai khinh bị nói, ngươi đây là chuẩn bị mang theo cả nhà cùng nhau gặm lao sao. Gặm lão Triệu khắc lược một cân nhắc, mơ hồ liền minh bạch này từ ý tứ, không khỏi cười nói, yên tâm, ta mẹ eo thô đâu, ngẫu nhiên đòi chút tiền, còn không động đậy nàng tiểu kim cố Tô Mai ngẩn ra, thần sắc đoan trang lên, triệu phó đoàn trưởng, kết hôn trước. chúng ta giống như đều đã quên hỏi đối phương gia đình tình huống. Tô ra tình huống, triệu khác ở tuyển chọn lầm kiến nghiệp khi hiểu được, đến nỗi nhà hắn, hắn còn tưởng rằng tô mai không để bụng đâu. triệu khác khỏe miệng nít lên, cười nói, muốn biết cái gì, cái gì đều muốn biết, tỷ như nhà ngươi có mấy khẩu người, mỗi người tuổi yêu thích công tác tình huống, còn có hiện trụ địa chỉ, tổng không thể sửa ngày mai gửi cái đáp lê cũng không biết hướng nào gửi đi. ta ba triệu nho sinh, 56 tuổi, đương nhiệm kinh thị quân khu lính thiết giáp chính ủy. Ái hút thuốc uống rượu, thì trang văn nhã người. Tô Mai ngạc nhiên mà há miệng thở dốc, thì trang văn nhã người. Đây là cái gì của quái? Ân triệu khác cười nói, ta ông ngoại nguyên là Thượng Hải nổi danh y hề dược thương, phía trước sinh ngũ tử phương được ta mẹ một cái nữ nhi, từ nhỏ liền cấp ta mẹ mời danh sư tới ra giáo đạo cẩm kỳ thư họa cùng ngoại ngữ. kia. Vậy ngươi ba? Như vậy khuê nữ, giống nhau gia đình thật đúng là không xứng với. Hắn A triệu khác nói, từ nhỏ vô cha vô mẹ. Ở đầu đường lưu lạc sinh hoạt, cùng cầu miêu đoạt lấy thực, ở bến tàu đương quá khuân vắc công, luôn dịu cùng người hôn quá ban phái, chính là bởi vì có như vậy trải qua, ngẫu nhiên cứu một vị cách sai người sự, liền bị phát triển vào đội ngũ. Nhị bốn năm, ta mẹ cùng ông ngoại đi kinh thị phái phóng một vị thế giao, gặp được học sinh kháng nghị, hôn loạn chung cùng ông ngoại đi lạc bị người đương học sinh truy kích. Ta bà thấy sắc, khu, triệu khác ho nhẹ một tiếng, đem nói lưu miệng thấy sắc khởi nghĩa bốn chữ nuốt trở về, nghiêm mặt nói Ta ba ở Thượng Hải kiếm ăn, tự nhiên biết tần gia kiều kiều, thấy nàng ở kinh thị đầu đường bị người truy kích, lao tới lôi kéo ta mẹ trốn đến hắn chỗ ở. Ông ngoại mang ta mẹ đi kinh thị, vốn là muốn cùng thế giao ra vị kia công tử nghị thân, ra việc này, tự nhiên là thất bại, kia ra thái thái không muốn nhà mình nhi tử gánh một cái chủ động từ hôn ắc danh, liền ở trong yến hội nói việc này, ngôn ngữ gian cực kỳ khó nghe, ông ngoại tức giận đến thiếu chút nữa không ngã xuống, ta mẹ cũng là cái ngạnh tính tình. lập tức liền lôi kéo chuẩn em tiến vào làm việc ta ba cầu hôn a ta mẹ cầu hôn tô mai kinh ngạc dơ dơ lên mi tâm sinh cảm thán vị này bà bà ngưu a có quyết đoán có quyết đoán ân vì thế lao gia tử ở nhà đắc ý nửa đời mỗi khi có người nói hắn không xứng với lao thái thái đều phải mặt mày hớn hở mà đem ngay lúc đó tình huống giảng thượng một lần ta mẹ chân không tốt thời trẻ nàng hộ chiến hưu ra khỏi thành vì dẫn dắt rời đi truy binh trượt chân dứt vào băng trong đậu Tìm được khi hai chân đều cường, dối đều dối không thẳng. Dưỡng mười mấy năm, vẫn là hành tẩu khó khăn. Tô Mai im lặng, lần trước dị năng ở giang tư lệnh trên đầu gối thử một lần, liền thiếu chút nữa khiến cho triệu khác hoài nghi. Hiện tại nàng đó là tưởng trị liệu vị này phá lệ hào phóng lao thái thái, cũng không dám lại ra tay A Huống chi người còn không ở bên này. Đại ca triệu chắc, du so với ta đại bốn tuổi triệu khác tiếp tục nói, nhân thương xuất ngũ sau ở kinh thị cục cảnh sát làm việc, Đại tẩu dụ lam là chúng ta ở thành phố Lô Hàng Xóm, nàng cha mẹ huynh tỷ trước giải phóng đi Cảng Thành, nàng vì đại ca giữ lại, trước mắt người ở Kinh Sư Đại Nhầm Giáo, làm người rất là khiêm tốn có lễ, có chuyện gì ngươi không có phương tiện cùng ta nói có thể cùng nàng liên hệ. Tô Mai ngăn không được than nhẹ, ngày hôm qua xem tin liền biết một đám không giản, không nghĩ tới lập tức tới hai, vài năm sau hy vọng không cần xảy ra chuyện mới hảo. Nhị tẩu đâu? Nhị tẩu tịch nam là nhị ca đồng học. Năm nay đầu năm nàng cùng nhị ca mang theo 11 tuổi nhi tử triệu trường, nhận lời mời đi băng thành quân công đại dạy học. Băng thành quân công đại, tô mai nhăn nhăn mày, nàng một vị thuốc gia chính là trường học này tốt nghiệp, cho nên đối nó lịch sử hơi biết chút. Nếu là nhớ rõ không tồi, lại quá hai năm tô quốc lao sư liền phải từ trường học này toàn bộ rút lui, này lúc sau không quá bao lâu thời gian liền hủy đi giáo phân kiến. Nó tồn tại lịch sử cũng không trường, lại là trước mắt trên thế giới duy nhất một khu nhà tập hợp hải, lục. không tam đại quân chủng, rất nhiều binh chủng, mấy chục cái chuyên nghiệp ngành học nghiên cứu khoa học dạy học với nhất thể một khu nhà siêu cấp tổng hợp quân sự kỹ thuật học viện. Nga đúng rồi Triệu Khác lại nói, đại ca ra có hai đứa nhỏ, đại nam hải kêu Triệu Sâm, năm nay 12 tuổi, tiểu nhân nữ hải kêu Triệu Quân, năm nay 8 tuổi. Tô Mai Thu Thu Thần, đem tin tức nhất nhất ghi nhớ, sau đó nói, bọn họ ngày hôm qua gửi tới như vậy nhiều đồ vật, chúng ta gửi chút đáp lễ đi. Triệu Khác, gửi không gửi không sao cả Dù sao mọi người đều biết chúng ta đãi cái này địa phương, là cái hai bàn tay trắng nghèo khe suối. Tô Mai nhìn viện ngoại đầy khắp núi đồi xanh đậm, phụ một nhạc, thật nên cho ngươi đi chúng ta thiểm bắt nhìn xem, cái gì kêu nghèo khe suối. Nơi đó bởi vì nghiêm trọng thiếu thủy, mùa xuân rau dại đều khô cằn tắc nhà, càng đừng nói tảng lớn măng, nấm, con cá. triệu khác, chờ ta tích cốt cái nghỉ dài hạn, liền mang ngươi cùng bọn nhỏ trở về nhìn xem. Tô Mai nhất thời có chút cứng họng, nói thật. Nàng trong lòng là kháng cự nơi đó, không vì cái gì khác, đơn giản là nàng không phải nguyên chủ, nàng sợ chính mình vô pháp dung nhập cái kia gia đình, bại lộ chính mình. Đang nói đi âm thầm khẽ thở dài thanh, tô mai nhìn dưới chân sọt che nói, lần này vũ, núi rừng ngấm lại nên toát ra tới, ta bất thời giờ thải chút phơi khô, lại làm sĩ quan hậu cần giúp ta từ hải đảo mua chút so khô, cá mặn, rong biển, cho ngươi ba mẹ, đại tẩu, nhị tẩu gửi chút qua đi đi. Ân, ngươi xem làm, chú ý đừng mệt. Ăn qua cơm sáng, triệu khắc con triệu cần ôm tiểu hát đảng, mang theo lâm niệm doanh đi vương ra. Tô Mai cùng bọn họ ở dưới chân núi chia tay, dẫn theo sọt tre ôm tiểu du nhi đi nông khẩn nhà ăn. Tô Mai đến lúc đó, sĩ quan hậu cần vừa lúc cũng ở. Sĩ quan hậu cần Tô Mai cười nói, ngươi hai ngày này phái người đi hải đảo sao? Hải đảo? Người có việc nhi? Ân Tô Mai buông sọt tre nói, chúng ta kết hôn, trương hạ sơn đồng chí không phải đưa tới chỉ hát sơn dương sao, ta chuẩn bị chút đắp lễ. Ngươi muốn phái người đi qua, giúp ta mang cho hắn. Không cần thỉnh người mang sĩ quan hậu cần cười nói, hải đảo bên kia người đợi chút liền tới đây. Là đưa cái gì? Có tiểu chiến sĩ kinh hỉ nói. Đưa cá sĩ quan hậu cần nói, này không phải lại trời mưa sao, hôm qua nhi bọn họ đánh cá không bán xong, tiện nghi điểm cho chúng ta. Hoa, hôm nay muốn cải thiện sinh hoạt lâu các chiến sĩ cao hứng mà hoan hô. Sĩ quan hậu cần cũng nhạc, tuy rằng mỗi ngày đều đã tận lực ở cải thiện, nhưng điều kiện cứ như vậy. Sao lăn lộn cũng lăn lộn không ra hoa tới? Cũng chính là hải đảo bên kia đồ vật động lại nơi tay bán không được rồi, bọn họ có thể thảo cái tiện nghi, cho đại gia ăn đồn tốt. Sợ thả một đêm lại đi chợ thượng lăn lộn một cái buổi sáng con cá chết, hoặc là sú, hải đảo bên kia tới thực mau, 9 giờ rưỡi liền vội vàng loa đội tới rồi. Một sọt sọt phô vải che mưa trang nước biển con cá đảo vào hồ nước, hoặc là trên mặt đất, phần lớn viên bạch bụng vẫn không núp nhích, có càng là chết đi lâu ngày, đều có vị. Sĩ quan hậu cần nắm lại đi xuống đệ xuống dưới, hải đảo bên kia người phụ trách gấp đến độ thẳng xua tay, đừng đè ép, đừng đè ép, cho các ngươi mang theo phơi khô trứng tôm, rong biển, hải trứng vịt, tất cả đều là vật kèm theo, giá thượng ngươi tạm tha ta đi, chúng ta trên đảo người cũng muốn ăn cơm đâu. Giá nên áp vẫn là áp, vật kèm theo cũng toàn bộ nhận lấy, bất quá lúc đi, sĩ quan hậu cần tìm hậu cần diệp bộ trưởng thảo chút dơm dại cho bọn hắn trở về huy gia súc cắt cỏ dày, còn có bọn họ bếp núc ban phơi mang khô rau dại làm ngấm mộc nhĩ biên sọt so tre giỏ tre phơi giá từ từ tô mai cũng nhân cơ hội đem sọt so tre phó thác cho hắn khắc cầm một chồng tiền tìm hắn đính chút xoa so khô cá mặn cùng phơi khô rong biển thi tiễn đi hải đảo loa đội mọi người xem nhặt ra tới hơn phân nửa ao còn có điểm không khí sôi động con cá cùng trong viện trồng chất cá chết tạp hóa hương phấn mà ngao ngao thẳng tê Được rồi được rồi đừng quỷ kêu sĩ quan hậu cần cười mắng chạy nhanh đem cái chết rất cá tể rửa sạch sẽ giữa trưa cấp các chiến sĩ hầm ăn cá chết đôi còn có lớn lớn bé bé úc bàn tay lớn lên tôm hùm mực cùng hành bỏ tiểu con cua đem tiểu du nhi giao cho thiêu giường đất tiểu chiến sĩ tô mai ván khởi ống tay háo lấy đem đao nhọn dọn cái ghế ngồi ở cá đôi trước cầm điều cá hoa vàng bắt đầu thu thập có chiến sĩ thấy vội bưng một chậu nước đặt ở nàng trong tầm tay tô mai quát lân đi mang phá bụng sau lấy thủy lược một xúc rửa lột đi hấp màng rút ra cá thanh tuyến một con cá liền thu thập hảo Như thế bận việc hơn 2 giờ, Tô Mai cùng hơn 10 vị bếp núc ban tiểu chiến sĩ mới đưa đầy đất cá chết thu thập sạch sẽ. Ở bọn họ giết trong lúc, trước ra tới con cá đã yêm thượng, đưa đi phía nam nhà ăn. Bên này đại béo cũng hầm hai nổi. Tô Mai lấy bù kết thủy rửa rửa tay, vẫn là đầy tay cá canh, cuối cùng lại nắm đem bạc hà diệp trà sát, mới miễn cưỡng áp xuống đi vài phần. Tô đồng chí đại béo xem xét mắt trên tường quả trùng, biết muốn ấn ngày thường, Tô Mai lên tan tầm, toại dặn giò nói. Canh cá đợi chút liền ngao hảo, ngươi chờ một lát một chút, ta cho ngươi đánh một chậu, ngươi ngoan trở về cùng mấy cái hải tử ăn. Tô Mai nhìn về phía bị các chiến sĩ lục tìm đến sọt tre úc, tuân, mực cùng tiểu con cua, canh cá ta liền từ bỏ, này mấy thứ có thể bán cho ta một ít sao. Đều là chút tạp hóa, ngươi muốn liền cầm đi, nói cái gì bán hay không. Đại béo cười nói, ta muốn không ít. Đại béo vây vây tay, đánh gây nàng nói, hải đảo đưa tới, nhân ra cũng không tính cân. ngươi muốn thích liền đều cầm đi đi ước tạp khai xác ngao canh đặc biệt tiên tô mai nói cầm cái tiểu rổ nhặt ba cái úc cắt miếng bạch trước cũng ăn ngon lớn lớn bé bé úc có nửa sọn ngao canh có thể ngao cái hai đại nổi đại béo nguyên còn nghĩ tô mai nếu là nếu không xong liền ném vào khê dưỡng chờ gì thời điểm trong tay không hóa chiến sĩ lại đặc biệt thèm lại đến thu thập nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc tới hứng thú phân phó tiểu chiến sĩ đảo tiến trong buồn lấy nước trong phao phun xa tô mai buông giỏ che. Lấy rơm dạ chói lại mười mấy chỉ tiểu bảng, lại nhặt hai mươi tới chỉ tôm cùng mười điều tiểu mực. 69, chương 69 Nhìn rổ chung tươi sống tôm hùm, tiểu con cua, mực cùng ốp, tô mai ôm tiểu du nhi ra nhà ăn, không khỏi nhanh hơn bước chân hướng vương ra đuổi, trong đầu tất cả đều là hấp tôm hùm, hương cay tiểu con cua, măng chua mực nấu, vang ốp hầm gà chờ từng đạo mỹ thực. Tô thẩm, tô mai ngẩng đầu, mặt trên một bên bụi cây từ đi ra hai cái gầy yếu hài tử. Đại Nha đỉnh chuối Tây Diệp kéo một cái giỏ tre đi ở phía trước, quần áo nửa ướt, sắc mặt xanh trắng mà hướng nàng cười nói, Tô Thẩm, Tiểu Du Nhi đệ đệ, các ngươi lại đây. Ân Tô Mai gật gật đầu, đảo qua nàng giỏ tre rau dại, mày hơi hơi một túc, rơi xuống vũ, hai người các ngươi như thế nào còn ra tới đảo rau dại? Ngươi nương đâu? Ta nương vào núi thải nấm đi Đại Nha cười nói, ta cùng nhị nha ở nhà không có việc gì làm, nghĩ bên này rau dại lớn lên hảo, liền ra tới đảo. Tô Thẩm. Ngươi ôm đệ đệ không có phương tiện, ta giúp ngươi dẫn theo rổ đi. Đại nha nói, đem trong tay giỏ che đưa cho muội muội, dôi tay tới đón tô mai trong tay rổ. Tô mai buông tay, nhậm năng tiếp, tùy theo sờ sờ hai người chán, giỏ xét hạ độ ấm, rau dại khi nào đều có thể trích, lâm bệnh đã có thể phiền thoái. Đợi chút ngươi nương trở về, làm nàng cho các ngươi nấu nồi nước nóng, phao cái nước cấm tắm, cơm nước xong liền chui vào trong ổ chăn hảo hảo ngủ một giấc, đem trên người hàn khí đi. Buổi chiều. cũng không thể trở ra. Đại nha cười nhất nhất ứng. Nhị nha cúi đầu, đá đá dưới chân nhánh cây, ta nương muốn tới buổi tối mới trở về. Giữa trưa không trở lại ăn cơm sao. Tô Mai kinh ngạc nói. Nhị nha, nhà của chúng ta một ngày chỉ ăn sớm muộn gì hai bữa cơm. Nhị nha. Đại nha nan kham mà xả hạ muội muội. Tô Mai nhìn đông lạnh đến run bần bật, đáng thương hề hề hai chị em, không tiếng động mà thở dài, cùng ta đi mặt sau các ngươi vương mãi mãi ra đi. Nhị nha hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, vui vẻ nói, chúng ta có thể đi sao. Mới vừa rồi nàng đều ngửi được mặt sau bay tới cơm thơm. Không cần. Đại nha tú muội mội cánh tay cự tuyệt nói. Một trận cuồng phong bọc kẹp mưa bụi thổi tới, nhị nha dùng mình một cái, run rẩy xanh tím môi nói, Tỷ, ta đói. Còn lãnh, ta trở về cho ngươi nấu rau dại ăn. Rau dại ăn trong chốc lát lại đói bụng. Đừng cái cỏ tô mai nắm lấy nhị nha lạnh băng tay nhỏ, tiếp đón đại nha nói, đi thôi. đại nha trần chờ hạ mới bước nhanh đuổi kịp trương Linh nhìn cùng tô mai một khối vào cửa đại nha nhị nha sửng sốt một chút tùy theo bước nhanh đón nhận này hai hải tử làm sao vậy cả người ướt đẫm đào dao dại xối tô mai nói chu đồng chí không ở nhà ta liền đem các nàng mang đến nấu cơm sao ta mang theo mới mẹ tôn cùng tiểu con cua chúng ta ăn hấp đại tôm hương cay tiểu con cua đi trương Linh nói mới vừa đem cơm trưng hảo tô mai đem trong lòng ngực tiểu du nhi đưa cho nàng Nắm đại nha nhị nha tay nói, ta đây mang các nàng đi phòng bếp thiêu đồ ăn, thuận tiện làm các nàng liền cháy nướng nướng quần áo. Hành, ngươi mang các nàng đi thôi Trương ninh ôm tiểu du nhi hướng nhà chính đường đi, ta nương ở phòng bếp, chính nói hôm nay trời giá rét phải cho ngươi ngao chén canh gừng uống đâu. Vương Lão thái đang ở rửa rau, nghe được trong viện đối thoại, đứng dậy xoa xoa tay, đem cắt xong rồi gừng băng hành cần tinh cả đường đỏ cùng nhau ném vào lò thượng quay cuồng nồi đun nước. Đại nương tô mai buông ra đại nha nhị nha. nhẹ ngửi hạ trong không khí ngọt ngào cay độc vị, cười nói, ta muốn nhiều phóng điểm đường. Bao lớn người, còn như vậy thích cùng hài tử tranh đường ăn. Vương Lão Thái ngễ nàng liếc mắt một cái, lấy cái muỗng rảo rảo canh gừng. Tô Mai tiếp nhận đại nha trong tay giỏ tre, đem bên trong tôm hùm, con cua, mực cung ốc đảo tiến trong buồn, ghé vào nàng trước mặt cười nói, ta bao lớn, ở ngươi trước mặt cũng là cái hài tử. Đi! Vương Lão Thái chụp hạ nàng cánh tay, ghét bỏ nói, không cái chính hình ha ha tô mai cười tránh ra một lòng tay cửa sợ hãi mà đứng đại nha nhị nha nột hôm nay cho ngài mang về hai cái tiểu khách nhân vương ngãi mãi đại nha nhị nha lẩm bẩm kêu lên mau tiến vào vương lão thái buông cái muống, dọn hai cái ghế nhỏ đặt ở lò biên đối hai người vây vây tay ngồi ở đây đem quần áo nương nướng đại nha nhị nha buông chối tây diệp ngoan ngoắn ở lò biên ngồi xong vương lão thái thỉnh hai chén canh gừng cấp hai người đại nha nhị nha nhỏ giọng mà cảm ơn Phùng chén cái miệng nhỏ xuyết, lại ngọt lại cay canh gừng từ trong cổ họng một đường lăn xuống bụng, ấm áp nóng rắt mà từ dạ dày bộ đằng khởi, tay chân nhanh chóng ấm lại, hai người thoải mái mà hiếp hiếp mắt. Tỷ nhị nha rửa vào đại nha, nhỏ giọng cười nói, uống ngon thật. Đại nha nằm chặt ống tay áo cho nàng lau hạ trên mặt nước mưa, hả uống liền uống nhiều điểm, không đủ tỷ tỷ nơi này còn có. Nhị nha, thật lớn một chén đâu, đủ rồi. Vương lão thái lại thịnh một chén cấp tô mai, chạy nhanh uống lên, ấm áp thân mình. Tô Mai tiếp nhận tới uống một ngụm ngại năng, đặt ở án thượng, vãn khởi ống tay háo, bắt đầu tể tẩy tôn cua mực, đại nương, dù còn nhiều sao. Ta muốn ăn hương tay cua. Không đủ, ta về nhà lấy, lần trước ở hội chùa thượng mua tam cân dầu hạt cải còn không có động đâu. Vương Lão Thái, thành thật ngốc đi, mấy cái con cua có thể sử dụng nhiều ít du. Dứt lời, Vương Lão Thái bưng lên lò thượng nồi đun nước phóng tới một bên, khắc cầm cái tẩy tốt nồi sắt ngồi ở mặt trên, nồi nhiệt đảo thượng du. dán ra gừng băm giá hành rã tỏi mùi hương ném nhập tô mai tể tẩy tốt mực phiên xào tùy theo điểm thượng muối, hoa tiêu phấn đãi mực có cái bảy tám thành thuộc khi thịnh đến một khát chỉ phô mang chua lầu niêu ngã vào rượu gạo đặt ở lò thượng làm nó chậm rãi lộc cộc lúc này tô mai tôm cùng con cua cũng rửa sạch hảo vương lão thái không khách khí mà gọi đại nha nhị nha nổi lên nồi to tiểu nồi nồi to cơm lồng hấp mang sang tới phóng thượng lược bí trưng tôm hùm tiểu trong nồi đảo thượng du Tiểu con cua hết thảy hai nửa treo lên mì trứng hồ thượng nổi tạc, sau đó một nửa hương cay, một nửa thịt kho tàu. Cuối cùng một đạo là rau dại mục nhĩ trứng gà canh. Đại nha nhị nha chưa từng có gặp qua như vậy hương đồ ăn, ngồi ở bếp hạ không ngừng nuốt nước miếng. Vương lão thái thương tiếc mà một người trước cấp gấp nửa chỉ con cua gặm. Vương doanh trưởng thích hài tử, còn đặc biệt thích cùng người nhà bọn nhỏ ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, toại chỉ cần không phải vào núi huấn luyện hoặc là mở họp, có thể trở về hắn nhất định sẽ gấp trở về ăn cơm trưa hôm nay nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đều qua ngày thường cơm điểm còn không thấy bóng người mấy cái hải tử nghe đồ ăn hương bụng thầm thì thẳng tê vương lão thái cùng trương ninh không thể gặp bọn nhỏ chịu một chút khổ liền tưởng thu xếp trước ăn cơm bị tô mai ngăn cản tùy theo nàng liền cắt hai cái hoa màu màn thầu dùng xiên che xuyến liền lò hỏa thoáng một nướng tán thượng muối tinh một cái hải tử phân một mảnh lót xuống bụng tử nương nương tiểu hắc đản kêu lên vương thúc thúc đã trở lại tiểu gia hỏa không ăn qua hương tay cua nghe trong nồi hương vị thèm đến tàn nhẫn toại liền nhìn chằm chằm vào cửa rào che môn chờ nay không đồng nhất thấy vương doanh trưởng đẩy cửa tiến vào ngao một giọng đã kêu đi lên vương thúc thúc ngươi nhưng đã trở lại ta chờ ngươi chờ bụng đều đói bẹp vương doanh trưởng hướng hắn huy xuống tay xoay người tiếp đón phía sau nhân đạo chu đồng chí vào đi mấy người kinh ngạc xem qua đi chu lan một thân bùn đất đi theo hắn phía sau vào viện vương lão thái sừng xuất thần nên qua đi nói chu đồng chí đây là quan ngã ân chu lan không được tự nhiên mà gật đầu không bị thương đi chân oai một chút chu lan nói không quan trọng đã chính quá cốt nương vương doanh trưởng nói ngài áo cũ trước mượn nàng một bộ hành vương lão thái đối chu lan vẫy vây tay đi theo ta tiểu ninh vương doanh trưởng lại nói ngươi hỗ trợ cho nàng đánh một chậu nước trương ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người lấy bồn múc nước đi vương doanh trưởng gãi gãi đầu Khó hiểu mà nhìn về phía Tô Mai, không phải làm nàng hỗ trợ đánh một chậu nước sao, chừng ta làm gì. Tô Mai không tiếp hắn nói, mà là hỏi, ngươi như thế nào cùng Chu đồng chí một khối đã trở lại. Nga, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu Vương Doanh Trường nói, nàng buổi sáng xem ngươi xách theo cái sọt tre đi nhà ăn bắt đầu làm việc, cho rằng ngươi là muốn vào sơn nhặt ngấm, liền cầm cái sọt đuổi kịp. Kết quả, cũng không biết đi như thế nào, thế nhưng xông vào chúng ta sân huấn luyện, ngươi biết nhiều nguy hiểm sao. chúng ta chiến sĩ thiếu chút nữa không lấy thương đem nàng cấp tế vì tránh cho nàng lại nơi nơi chạy lầm sông nơi nào bị chúng ta bị thương tổng chính ủy làm sĩ quan hậu cần ở nhà ăn cho nàng tìm cái sống về sau nàng liền cùng ngươi một khối đi làm ngươi xem nàng điểm nhưng đừng lại làm nàng chạy lung tung quá nguy hiểm xông vào các ngươi sân huấn luyện tô mai không thể tưởng tượng nói các ngươi quân bộ ra vào không đều có người gác sao nàng như thế nào đi vào không phải quân bộ sân huấn luyện vương doanh trưởng giải thích nói là chúng ta thiết lập tại phía nam trong núi một chỗ chướng ngại di động bia vấn luyện căn cứ tô mai càng buồn bực các ngươi chung quanh không thiết cái gì bấy dập sao vương doanh trưởng chỉ chỉ nhĩ phòng, rơi vào bấy dập các chiến sĩ còn tưởng rằng là lợn dừng đâu hưng phấn mà cẩm thương liền vọt qua đi dừng một chút vương doanh trưởng lại nói nàng hẳn là may mắn kia bấy dập là năm trước đào, chôn ở bên trong xiên tre đều hư thối vàng không lúc này chính là cái con nhím khi nói chuyện chu lan đổi hảo quần áo đi theo vương lão thái phía sau đi ra tô mai nhìn nàng cười nói chu đồng chí các ngươi quê quán bên kia có sơn sao có chúng ta thôn sau chính là sơn vậy ngươi ở quê quán thải nấm cũng là hướng núi sâu chạy sao chu lan lắc lắc đầu ngập ngừng nói ta ta đuổi theo ngươi thân ảnh đi xuống dưới đảo mắt liền nhìn không tới ngươi sau đó ta liền phát hiện mỗi con đường giống như đều giống nhau ta nghĩ dù sao là vào núi kia chiều có sơn địa phương đi khẳng định không thành vấn đề a Ai biết đi rồi không bao xa liền rơi vào trong động Tô Mai xem nàng không giống như đang nói dối, liền quay đầu nhìn về phía vương doanh trưởng. Vương doanh trưởng minh bạch nàng ý tứ, nói nhỏ nói, cha xét, người không thành vấn đề. Vừa tới sao, Hàn phó doanh trưởng cái gì cũng không cùng nàng, rất nhiều đồ vật không hiểu biết, không rõ, cũng thuộc bình thường. Người có rảnh nhiều mang mang, thuận tiện đem một ít quy củ cùng nàng nói một chút. Tô Mai gật gật đầu, tiếp đón bọn nhỏ nói, rửa rửa tay ăn cơm. gia tăng rồi Chu Lan Nương Ba, còn cái đỉnh cái mà có thể ăn, cơm cùng đồ ăn liền đều không đủ. Không có biện pháp, Tô Mai cùng Trương Ninh lại đi phòng bếp cán chút mì sợi, thịt khô thiết đinh cùng măng chua xảo cái thêm thức ăn, mỗi người lại thịnh một chén nhỏ bổ sung. Ăn cơm xong, tẩy xuyên sau, Tô Mai tìm chút tuổi gỗ tiến tiểu khóa gian, tức thành phiến hoặc tiểu phương côn, tiểu viên côn, dạy bọn họ đắp phòng ở, tổ xe, phô đường sát. Đại nha nhị nha nhìn liền có chút không muốn đi, nơi này không ai ghét bỏ các nàng. Cũng không có trách cứ quát mắng, đó là các nàng không cẩn thận động tiểu thác Đản, lâm niệm doanh bọn họ món đồ chơi, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại còn sẽ đưa cho các nàng chơi. Tô thẩm đại nha dịch đến tô mai trước mặt nhỏ giọng nói, ngươi đi làm, ta giúp ngươi mang tiểu du nhi đệ đệ đi. Ta thực sẽ mang hài tử, ở quê quán, ta nhị thuốc gia đại trứng, nhị đảng, tiểu thuốc gia đại mao, nhị mao, tam mao, đều là ta ôm đại. Tô mai đối thượng nàng hy kỳ ánh mắt, ngẩn người, ngươi không cảm thấy vất vả sao. Nàng hỗ trợ xem hải tử Chu Lan cười nói, nàng nhị thúc, tiểu thúc sẽ cho cả năm Vì một ngụm ăn trương ninh nhịn không được nói, như vậy sai xử hải tử, ngươi cũng không đau lòng. nay có cái gì hảo tâm đau Chu Lan không cho là đúng nói, nàng không mang theo hải tử phải xuống đất tránh công điểm, 12 tuổi ở quê quán chính là nửa cái lao động. Tô Mai vô vô đại nha tay, cười cự tuyệt nói, tiểu du nhi sợ người lạ, không thân người hắn đều không cho ôm. Đại nha kia chờ ta cùng hắn chơi chín, lại giúp ngươi dẫn hắn. tô mai 70, chương 70, nghỉ ngơi một lát tô mai ôm tiểu du nhi mang theo chu lan đi nhà ăn bắt đầu làm việc đi lên vương lão thái làm trương ninh cho nàng cầm kiện áo tơi tô mai chu lan cực kỳ hâm mộ mà nhìn tô mai trên người khinh bạc quân màu xanh lục áo mưa ta xem trên người của ngươi áo mưa cùng các chiến sĩ trên người xuyên giống nhau như lúc ân tô mai túi đầu xem xét mắt trên người áo mưa đúng là nàng vừa tới ngày đó triệu khác đưa cho nàng kia kiện ngươi hỏi các ngươi ra hàn phó doanh trưởng hắn hẳn là có cũ. trong núi thường xuyên trời mưa, các chiến sĩ vô luận là vào núi huấn luyện, vẫn là đồng ruộng khẩn làm đều thực phí quần áo, áo mưa tuy không giống quân trang như vậy, một năm bốn mùa đều có tân phát, lại cũng sẽ căn cứ mài mòn trình độ, thích hợp mà phát lại bổ sung một đám tân. tô mai trên người cái này là triệu khác năm nay tân phát, hắn xuyên chính là năm trước áo cũ. buổi sáng xem, bả bà vai, khuỷu tay cùng và áo đều mà phá. buổi tối trở về cùng hắn thay đổi. chu lan nhấp môi dưới, buồn bã nói. hắn áo cũng đều gửi về nhà cho hắn cha hắn đệ xuyên. Tô Mai trong lòng nghĩ sự, thuận miệng nói, hậu cần hẳn là có bán. Ta trên người nào có một phân tiền A? Chu Lan mất mắt nói, công tác liền có tiền, bất quá, ngươi muốn tới tháng sau mới có tiền lương Tô Mai mạn không nhẹ tâm điệu nói, ngươi nếu là cần dùng gấp tiền, có thể đi hậu cần xin dự chi hàn phó doanh trưởng tiền lương. Kia hắn đã biết, còn không nỡ đánh chết ta Chu Lan hoảng sợ mà lắc lắc đầu, ta cũng không dám. Tô Mai kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Gả hắn gả hắn mặc quần áo ăn cơm hắn liền các ngươi nương ba thức ăn đều không muốn ra sao chu lan túi đầu không hé răng vậy ngươi còn cùng hắn quá cái gì a? tô mai vô ngữ nói còn có hắn đánh ngươi ngươi đều không phản kháng sao đánh không lại ban đêm trộm mà trói lại lấy gậy gộc thành chịu quất thẳng tới đến hắn kêu cha gọi mẹ ngươi xem hắn lần sau còn dám không dám đối với ngươi đậu thủ chu lan cả kinh liên tiếp lui mấy bước ngươi ngươi sao sao tâm tư như vậy độc lý Tô Mai chố mắt một lát, không thể tưởng tượng địa điểm điểm chính mình, ta độc. Hiện tại nàng nhiều tu thân dưỡng tính A, này nếu là gác kiếp trước, nàng đều mặc kệ. Chính mình lập không đứng dậy, còn muốn cho người đương thánh mẫu cùng phụng không thành. Ngươi chẳng những độc, ta xem ngươi còn không có mạnh khỏe tâm chu lan kích động mà chỉ vào tô mai mắng. Ta nếu là nghe ngươi đánh hại nàng cha, hắn còn không được cùng ta ly hôn. Bọn họ một nhà chính tìm không ra lấy cớ đâu, ô. Ta ly hôn, mang theo đại nha nhị nha đi đâu à. Còn không được bị người ta nước miếng tanh tử chết đuối, đại nha nhị nha trưởng thành còn có thể gả hảo nhân ra sao? Ô, người an cái gì tâm A? Di tiểu Du Nhi bất an mà hướng Tô Mai trong lòng ngực rán rán? Không sợ. Tô Mai vô vỗ tiểu Du Nhi, nhìn Chu Lan cười lạnh một tiếng. Ngươi có khi đừng hướng ta trên người giải, ta cũng không phải là ngươi hết giận thùng. Ngươi nào A, bắt nạt kẻ yếu sao? Tia nàng cũng thật tìm lầm người. Chu Lan trột dạ mà trốn tránh hạ ngạnh cổ nói. Ai hướng trên người của ngươi xì hơi, là ngươi không có hảo tâm, ta liền nói câu không có tiền, ngươi khiến cho ta cùng hài tử nàng cha ly hôn, ăn cái gì tâm a? Tô mai che lại tiểu du nhi hai lỗ thai, bực bội mà quay đầu lại, trách mắng, câm miệng. Cái gì kêu ta làm ngươi cùng hàn phó doanh trưởng ly hôn, không phải ngươi kêu hắn không cho ngươi tiền tiêu, không cho ngươi y để mặc sao. Ngươi nếu không có ly hôn tính toán, bên ngoài kêu la cái gì, gào cái gì gào, chỉnh đến hắn ít nhiều đãi các ngươi nương ba dường như. làm người khác nghe xong hận không thể cho ngươi xuất đầu bạch liên hoa a ta ta lại chưa nói sai hắn là chưa cho ta tiền tiêu a nương bệnh thần kinh a tô mai xoay người nhanh hơn bước chân nhanh chóng vào nhà ăn chu lan khóc thút thít mà theo ở phía sau đại béo chờ cửa cấp chu lan an bài công tác đầu, thấy vậy cả kinh há miệng thở dốc tô đồng chí chu tẩu từ sao không có tiền hoa sầu tô mai ném xuống những lời này bước nhanh đi phu hoa phòng kết quả Chờ nàng từ phu hóa trong phòng ra tới, liền thấy một chúng chiến sĩ nhìn ánh mắt của nàng phá lệ quá dị. Sao? Tô Mai theo bản năng mà sờ soạn mặt, ta trên mặt có hoa. Không không các chiến sĩ vội lắc lắc đầu, con sọt tre đi ra ngoài. Các ngươi lên núi sao? Tô Mai lúc này không có việc gì, liền nói, chờ ta một chút, ta bối cái sọt tre cùng các ngươi cùng nhau. Các chiến sĩ dừng lại bước chân, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, chờ nàng sao? Nàng đều mở miệng. Chính là ta tưởng tượng đến nàng là cái dạng này người, liền không nghĩ cùng nàng một khối lên núi. Ta là cái dạng gì người a Tô Mai cong sót che, ôm tiểu du nhi ra tới, nhìn nói lời này tiểu chiến sĩ, mày đẹp một trọn cười nói, tới tới, nói rõ ràng. Tiểu chiến sĩ sợ tới mức cổ co rụt lại tránh ở người sau. Mặt thế cùng các chiến sĩ kể vai chiến đấu ở tuyến đầu, Tô Mai sớm thành thói quen bọn họ một thân tâm huyết. toại vừa thấy tiểu chiến sĩ này túng dạng, trong lòng hỏa đằng một chút đã bị bậc lửa. Tinh thần lực phong bế tiểu du ngũ cảm, một tiếng quát trói thai liền tạc ở trong viện, ra tới. Trốn cái gì trốn? Mọi người tâm thần chấn động, trên lưng mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Tô, tô đồng chí tiểu chiến sĩ run run rẩy rẩy mà từ trong đám người lộ ra tới. Tô Mai nhắm mắt lại chậm rãi thở hát ra, lại mở, trên mặt đã là một mảnh bình thản chạm hảo. Bang! Tiểu chiến sĩ hai chân cũng tể, kính cái lễ. Có người một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng vui vẻ. Tùy theo phụ thanh không ngừng, mọi người cười làm một đoàn. Tô Mai nhàn nhạt mà giơ giơ lên mi, thực buồn cười. Trong viện tùy theo một tĩnh. Tô Mai quay đầu lại nhìn về phía nhà ăn sau bếp, tiêu lớn, chu Lan ngươi đi ra cho ta. Ở nhà ăn hơn nửa tháng, các chiến sĩ cái gì tính tình, nàng không nói sờ soạn cái mười thành mười đi, bảy tám phần vẫn phải có. Ngày xưa nào nghe qua bọn họ khua môi múa mép, càng miễn bản đối nàng có ý kiến đến gì. Tô đồng chí, không, không liên quan chu tẩu sự. Như vậy xin hỏi, ta nhân phẩm có cái gì vấn đề? Cho các ngươi như vậy ghét bỏ. Tiểu chiến sĩ một nghẹn, đáp không ra lời nói tới. Chu Tẩu tử nói, ngươi làm nàng cùng hàn phó doanh trưởng ly hôn bên cạnh có tiểu chiến sĩ nhịn không được nói. Tô đồng chí, Chu Tẩu tử một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, thật cùng hàn phó doanh trưởng ly hôn, ngươi làm nàng như thế nào sống a Này không phải cố ý bức tử người sao? Nương, này đều chuyện gì a Sớm biết rằng quản nàng chết sống đâu? Tô Mai bực bội mà nhéo nhéo giữa mày, quay đầu lại lại hướng sau bếp kêu lên, Chu Lan ngươi đi ra cho ta, đem nói minh bạch, cái gì kêu ta làm ngươi cùng hàn phó doanh trưởng ly hôn. Chu Lan lau nước mắt, co rúm lại một chút, đối nhìn qua chiến sĩ nẹn nào nói, ngươi xem nàng nhiều hung, mới vừa rồi nàng rõ ràng nói làm ta ly hôn, còn làm ta ban đêm trộm trói lại hài tử nàng cha hung hăng mà tấu, thật ấn nàng nói, đả thương làm sao, chúng ta người một nhà còn có sống hay không. Nàng đây là phá hư quân hôn. A. cái gì là phá hư quân hôn ác ý mà có mục đích địa phá hư quân nhân hôn nhân kia chiến sĩ hoán hoán lại nói kỳ thật ngươi có thể cáo nàng a có có thể sao ân kia ta đây tìm ai a Tống chính ủy hoặc là chu sư trưởng sau đó tô mai đã bị hàn chính ủy kêu lên đi ước nói chuyện cùng còn có triệu khác bởi vì hắn đem hàn phó doanh trưởng ném vào vào núi huấn luyện đội không cho nhân ra một nhà đoàn tụ Phụt, tô mai một cái không nhìn xuống Nhìn đi vào tới triệu khác vui vẻ, triệu phó đoàn trường, cái gì thể nghiệm? Phá hư nhân gia quân hôn A. Triệu khắc rôi tay xoa xoa nàng đầu, khỏe miệng nít lên, có thể cười liền hảo. Tới trước, ta còn tưởng rằng muốn xem đến một cái khóc thút thít thủy khuất không thôi tô đồng chí đâu. Tô Mai ngẩn ra, lột ra hắn tay, cầm quyền, ta thích xem người khắc khóc. ân chúng ta đây liền xem người khắc khóc. Nói cũng không có gì hảo nói, tô Mai liền viết cái bảo đảm bái. bảo đảm ngày sau không bao giờ trộn lẫn chu lan ra sự. Triệu khác bên kia hàn phó doanh trưởng vốn dĩ liền ở huấn luyện danh sách, chỉ là bởi vì người nhà tới, cho kỳ nghỉ, nhưng này kỳ nghỉ lại là miệng hứa hẹn, có thể có có thể không, so khởi thật tới ngược lại nắm không ra triệu khác cái gì nhược điểm. Từ quân bộ ra tới, hai người đến nông khẩn nhà ăn tiếp tiểu du nhi. Sĩ quan hậu cần cùng đại béo đều ở, nhìn đến tô mai không gì sự mà trở về, đồng thời thở phào, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. tô mai từ thiêu giường đất tiểu chiến sĩ trong lòng ngực tiếp nhận ngủ tiểu du nhi nói thanh tạng tô đồng chí ngươi đừng khổ sở buổi chiều những cái đó ồn ào chiến sĩ đều bị sĩ quan hậu cần ném đến hậu cần kiến trúc đội kéo gậy đi a tô mai ôm tiểu du nhi sừng sốt nàng không nghĩ tới sĩ quan hậu cần phản ứng nhanh như vậy triệu khắc cùng sĩ quan hậu cần đại béo chào hỏi qua từ tô mai trong lòng ngực ôm quá tiểu du nhi tờ ngẩn người làm gì a đi rồi Tô Mai hướng sĩ quan hậu cần cùng đại béo phất phất tay, đi theo Triệu Khác phía sau ra nông khẩn nhà ăn, nhìn nơi xa mênh mông mưa phùn trung chốt vóc ở giữa sườn núi từng tòa phong đốm, chậm rãi nói, mới vừa rồi từ quân bộ ra tới, ta đều có chút không nghĩ tới bên này đi làm. Bị thương Triệu Khác thả chậm bước chân, nghiêng đầu xem nàng, bởi vì kia mấy cái ồn ào chiến sĩ. Ân, trong lòng có chút không thoải mái Tô Mai bẹp bẹp miệng, tuy rằng biết bọn họ tuổi tiểu, đã hoàn cảnh lại quá mức đơn thuần, tư tưởng thượng dễ dàng chịu người ảnh hưởng. chính là ta theo chân bọn họ ở chung hơn nửa tháng A, chẳng lẽ ta là người như thế nào, nhân phẩm như thế nào, còn không bằng Chu Lan nói mấy câu sao. A triệu khác, ta hảo phiền A. Vừa lại đây Tô Mệ, vô luận như thế nào che giấu, trên người đều mang theo mặt thế lạnh băng góc cạnh, là bọn họ, là bọn họ đơn thuần tươi cười cùng tin cậy, làm nàng chậm rãi cảm nhận được, tồn tại chân thật cùng sinh hoạt gian ngữ kia nhàn nhạt ôn nhu Triệu khác đằng ra một bàn tay, chậm rãi chiều Tô Mai tìm kiếm, hai tay tương chạm vào Hắn nắm cái tay kia nắm chặt, ta ở đâu? Không vui, ta liền không làm triệu khác dừng lại bước chân, nhìn Tô Mai nói, dưỡng các ngươi nương mấy cái, ta còn nuôi nổi. Tô Mai mí môi, sĩ quan hậu cần đều bởi vì ta đem bọn họ phạt. Không phải bởi vì ngươi triệu khác nói, hôm nay chính là đổi cá nhân, bọn họ như vậy không biện sự phi, loạn trộn lẫn quân tẩu chi gian tranh cãi, cũng là muốn bị phạt. Chính là không đi làm, ta làm cái gì? Tô Mai tránh tránh tay, cả ngày ở nhà mang hài tử. Cho ngươi giặt quần áo nấu cơm sao Ha hả triệu khác cười nhẹ thanh Nhạc nói Không làm ngươi cho ta đương bảo mẫu Làm ngươi muốn làm sự à 71 đệ 71 trương Hai người đến vương gia tiếp hài tử Vương lão thái cùng trương ninh còn không biết việc này Vương lão thái ở tiểu khóa gian cấp bọn nhỏ đi học Giảng chính là địa lý Nàng giảng bài rất là dí dỏng Nói đến dự tình Trị lạc trờ phong tục nhân tình Mỹ thực hiểu biết Từ từ kể ra Có một loại hình ảnh khuynh hướng cảm xúc Tô Mai đứng ở cửa bất giác liền nghe ngây người. Trương Linh tưởng dệt một khối có dân tộc đặc sắc vài đồng, mùa hè hảo làm váy liền áo xuyên, ngày hôm qua nhiễm các màu miền tuyến không làm, năng lượng ở tạp vật phòng, Phiên Tuyến lại đây nhìn đến nhà chính, cửa ôm tiểu Du Nhi triệu Khác, kinh ngạc nâng, cổ tay nhìn hạ biểu, 16, 23. Triệu Phó đoàn trưởng hôm nay tàn tầm sớm a. Triệu Khác hướng nàng gật gật đầu. Buổi tối ở nhà ăn cơm. Trương Linh mời nói. Triệu Khác cầm nhẹ ng, ý bảo nàng hỏi Tô Mai. trương ninh lập tức vui vẻ nàng ngày thường rất sợ triệu khác hắn hảo nghiêm túc ca khí thế cũng cường vừa thấy liền không phải hảo trêu chọc nhưng xem hắn cùng tô mai hỗ động lại cảm thấy người này rất hiền hòa săn sóc cũng không có tưởng tượng như vậy khó ở chung tiểu mai trương ninh cười ôm lấy tô mai cánh tay nói ta hôm trước phát đậu nành mầm vừa rồi xem có thể ăn buổi tối lưu lại ta ăn xào đậu giá nghe được đậu nành mầm tô mai trong đầu hiện lên một đạo đồ ăn cá nướng chọn một con cá lớn trước nướng sau hầm Hầm đương thời mặt trải lên đậu giá, nấm, mang tì, đất đã qua khai thác đầu, đậu phộng chờ, không cần ăn quá ngon. Ta muốn ăn cá nướng. Tô Mai hai chồng mắt tinh lượng mà đem cá nướng cách làm nói một lần, xoay người nắm triệu khắc góc áo nói, ta đi bên dòng suối chảo cá đi. Hành triệu khắc nói, đi lấy sọt tre cùng đao. Tô Mai ân thanh, vui mừng mà lao ra cửa, đi phòng bếp lấy đồ vật. Trương Ninh ở phía sau vây tay, ta và các ngươi, Xứng đồ ăn liền giao cho Trương Đồng Chí. triệu khác nhìn trương ninh nói trương ninh ngượng ngùng mà buông tay hảo tiểu du nhi ngủ rồi triệu khác triển khai áo mưa lộ ra trong lòng ngực ngủ ngon lành tiểu nhi tử trương ninh vội rỗi tay tiếp được ta đem hắn phóng trên giường phiền thoái triệu khác cười đến phá lệ có lễ không phiền thoái không phiền thoái trương ninh chấn kinh mà lắc lắc đầu ôm tiểu du nhi vội vàng vào phòng ngủ cho ta đi triệu khác đón nhận tô mai tiếp nhận nàng trong tay sọt tre tô mai hướng trong lòng ngực hắn nhìn nhìn tiểu du nhi đâu trương đồng chi đem hắn phóng trên giường tô mai nâng cổ tay nhìn mắt biểu hắn ngủ không ngắn đợi chút tỉnh nhìn không tới hai ta nên náo loạn kia ta đi nhanh về nhanh ân chân núi cá tôm bị bọn họ gần đây soàn soạt không sai biệt lắm hai người hướng lên trên du tẩu một đoạn Liên này đi tô mai nói xong bái triệu khác trên lưng sọt tre lấy đào, vạn khê nhai thừa thụ chém tiệt những cây tiệm đầu đuôi gọt bỏ mặt trên cành nhanh cảnh nhánh. nhánh. Tức tiêm một đầu, khởi giày dơm liền phải xuống nước. Triệu khắc duỗi tay nắm lấy chi xoa, buông sọt che nói, ta tới. Tô mai lược một trần chờ buông lỏng tay ra, muôn cá chấm cỏ. Suối nước bàn tay lớn lên mạch tuệ cá, cá chạch, khoan vây cá chi, dâu sơ cá, cá chép nhiều nhất, hơi lớn hơn một chút, có cái hai cân tới trọng, chỉ có cá neo cùng cá chấm cỏ. Cá neo thì thô, vị tanh, so sánh với, tô mai vẫn là càng thích cá chấm cỏ một ít. Triệu khắc gật gật đầu, khởi giải phóng dày. miên vỡ ven ống quần dẫm lên đá xanh vào thủy chậm rãi đến gần cá nhiều địa phương sau đó đứng yên, đại kinh hách con cá chậm rãi khôi phục không người khi nhàn nhã dù đến trước mắt dơ lên trong tay chi xoa một kích tức chung triệu khác xin cá tuy không bằng có tinh thần lực tô mai tới cũng nhanh tàn nhẫn chuẩn lại cũng là đa mưu túc trí có rất nhiều kiên nhẫn cùng nghị lực hắn nhìn chuẩn con cá giống nhau rất khó từ hắn mí mắt phía dưới chạy trốn lần lượt quăng năm điều hai cân nhiều trọng cá chấm cỏ đi lên Triệu khác lại xoa bốn điều bàn tay đại cá chép. Thời tiết này cá chép canh, nhất tươi ngon. Thu tay lại đi lên, triệu khác cũng không cần tô mai động thủ, cầm đao ngồi xổm bên dòng suối giết. Tô mai cầm tiệt cành liễu đậu trên mặt nước nhảy bắn thủy mãnh tùy ý hỏi, triệu khác, chúng ta khi nào đi thành phố? Nói tốt muốn ở thành phố bổ làm một bàn tiệc cưới, thỉnh lưu ra cứu cứu, phương thúc bọn họ ăn cơm. Quá hai ngày có thể chứ? Ta bắt tay đầu sự xử lý tốt. Hảo! Tô mai lắc lắc cành Ta tưởng cho đại gia mang điểm thịt, hải đảo hát sơn dương muốn phiếu thịt sao. Cái này ta tới nghĩ cách triệu khác thủ hạ không ngừng nói, một con đủ sao. Không đủ đi tô mai nói, ta cùng tiểu du nhi nằm viện, cứu cứu gia tộc nhân sợ quấy dày chúng ta nghỉ ngơi, không đi bệnh viện vân an, lại một đám đều làm mợ cho chúng ta mang đồ vật. Ân triệu khác đem giết tốt con cá từng điều xúc rửa sạch sẽ ném vào xót tre, nhắc tới nói, có mấy nhà. Mời tới ra. Đi lâu triệu khác tiếp đón nàng lên bờ, nói. Vậy lại gia tăng một con, không thể lại nhiều, nhiều đục lỗ. Ngươi có thể lại tuyển chút đồ biển. Đồ biển muốn nhiều cũng đục lỗ đi. Tô Mai cười nói, ngày hôm qua ta lấy tiền tìm hải đảo đưa hóa người phụ trách định rồi chút so khô, cá mặn cùng phơi khô rong biển thi, chuẩn bị cho ngươi mẹ, đại tẩu, nhị tẩu gửi đi, lại định, tiêu lượng cũng không ít. triệu khác, mẹ cùng ca tẩu nơi đó có thể trước chấm rãi. Không cần. Tô Mai lắc lắc đầu. Sợ các nàng chê ngươi không hiểu lễ phép hai triệu khác cười nói. không có việc gì ta giúp ngươi giải thích ngươi nhưng đình chỉ đi tô mai kiếp trước tuy rằng không có kết quả hôn kỳ nghỉ tivi nhưng không thiếu xem mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè vừa mở ra tivi chuyển cái đài là gia đình nói lý lẽ kịch chuyển cái đài vẫn là bên trong mẹ chồng nàng dâu so chiêu kiểu đoạn đó là át không thể thiếu do đó cũng sẽ biết có đôi khi đương trượng phu càng ở bên trong vì lão bà nói chuyện bà bà càng sẽ trong lòng không thoải mái nàng sẽ cảm thấy nhi tử phí công nuôi dưỡng như vậy hướng về tức phụ Ngươi giúp ta lộng hai con dê liền thành, mặt khác sự ngươi đừng nhúng tay." Ha ha, Triệu Khác thấy nàng Ninh Mi vẻ mặt nghiêm túc, ngăn không được cười nói thanh hảo. Rốt cuộc kết quả một lần hôn, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Bạch. Nguyên còn nghĩ nàng không cùng nhà chồng đánh quá giao tế, có một số việc khả năng không hiểu, hắn tới xử lý đâu? Hiện tại xem khá tốt, có thể chủ động đi làm, nghĩ cách giải quyết vấn đề, liền tính làm không tốt, không phải có hắn sao? Hai người nói nói cười cười hướng vương ra đi, trải qua hàn ra trước cửa. đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến tô mai cơ hồ là theo bản năng mà vung trong tay cảnh liêu chắn triệu khác trước người triệu khác tô mai hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại hiện tại đã không phải mà thế nhưng không có tang thi bắt được người gặm thực ngượng ngùng mà thu hồi cánh liễu tô mai ha hả ngây ngô cười nói ta ta cho rằng lang tới đâu các chiến sĩ mỗi ngày huấn luyện thanh âm như vậy đại rời giường ăn cơm nghỉ ngơi hào thổi đến như vậy vang nào chỉ lang dám sấm xuống núi tới Triệu khắc rứt lời, kéo tay nàng, xuyên qua hàn ra trước cửa, sau này bước vào. Hoa hoa, đừng đánh. Ô, cha, cha, đừng đánh ta nương, đừng đánh ta nương. Nghe là nhị nha, đại nha thanh âm. Tô Mai quay đầu lại xem xét mắt hàn ra nhắm chặt chúc môn, mặc kệ sao. Hai đứa nhỏ trưởng thành sẽ có ám ảnh tâm lý đi. Triệu khắc nắm chặt tay nàng nắm thật chặt, đã quên mới vừa ở văn phòng viết giấy cam đoan. Tô Mai hậm hực mà ngầm miệng. Hảo. Đừng lo lắng triệu khác cười vừa nhức cảm, nột, vương doanh trưởng lại đây. Vương doanh trưởng mới vừa tan tầm về đến nhà, nghe được động tĩnh nhanh chân liền chạy ra. Trương Linh theo sát sau đó. Hai người nhìn đến lôi kéo tay hướng bên này đi tới triệu khác, tô mai đều là ngẩn ra. Vương doanh trưởng xoa xoa lỗ thai, hắn ra trong viện khóc kêu cũng không có biến mất, hắn khó hiểu mà nhìn về phía triệu khác, triệu phó đoàn trưởng không đi xem sao. Hàn phó doanh trưởng dù sao cũng là hắn thủ hạ binh. Trương ninh cũng buồn bực mà nhìn tô mai. Giữa trưa không còn nhiệt tình mà mang đại nha, nhị nha tới ra ăn cơm sao. Như thế nào nghe hai người kêu khóc đột nhiên liền thờ ơ. Ta cùng tiểu mai buổi chiều bị chu đồng chí tố cáo. a hai vợ chồng không dám tin tưởng mà chừng lớn mắt, tùy theo trăm miệng một lời nói, vì cái gì nha. Nói chúng ta một cái khuyên người ly hôn, một cái ngăn trở nhân ra phu thê đoàn tụ, ý đồ phá hư quân hôn triệu khác buồn cười nói, tiểu mai mới vừa ở quân bộ viết xuống bảo đảm, quyết không hề nhúng tay hàn ra ra sự. này họ chu không tật xấu đi trương ninh tức giận đến lôi kéo vương doanh trường tay đi về nhà nghe đánh đến rất tàn nhẫn hai đứa nhỏ sợ tới mức không nhẹ vương doanh trưởng trần trờ nói nếu không ta đi xem đem hải tử ôm lại đây nhân ra cha mẹ đều không đau lòng hải tử có phải hay không bị bọn họ làm sợ ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì trương ninh lôi kéo vương doanh trưởng không bỏ nói có này nhàn rỗi cho ta về nhà phách xài đi a đổ máu ô cha ta nương đầu đổ máu Đừng đánh, cầu xin ngươi đừng đánh Vương doanh trưởng cả kinh Ném ra trương ninh tay, hướng hàn ra đường băng Ta đi xem, đừng ra mạng người Triệu khắc khẽ thở dài một tiếng Đem sọt tre đưa cho tô mai Đẩy đẩy nàng, ngươi đi về trước Ta qua đi nhìn xem Đi rồi hai bước, triệu khắc rơi chân một đốn Quay đầu lại đối cả kinh sắc mặt tái nhật Trương ninh nói, ngươi nếu là không yên tâm Đi dưới chân núi ngoài ruộng Gọi mấy cái chiến sĩ lại đây đi Hảo, hảo trương ninh thật là bị dọa Nàng quả thực không dám tưởng tượng, một cái trượng phu có thể tản nhẫn đến em thê tử đầu đều đánh vỡ. Đây là hướng chết tấu đâu. chạy vài bước chân mềm đến thiếu chút nữa không trượt chân. Ta đi thôi. Tô Mai buông sọt che nói. triệu khác xem Trương Ninh một chạy vừa trượt, cả người run không thành bộ dáng, gật gật đầu, ân, xuống núi lộ hoạt, cẩn thận một chút. Tô Mai ứng thanh, đỡ lấy Trương Ninh nói, Trương tỷ ngươi đi về trước, ta đi gọi người. Tiểu Mai Trương Ninh nắm chặt Tô Mai ống tay áo, chỉ chỉ hàng ra. Ta vừa mới còn nghe Chu Lan Tê lúc này cũng chưa thanh, không phải là. Không có việc gì Tô Mai Trấn An mà vô vô nàng nơi này là quân doanh, hàn phó doanh trưởng không dám hạ nặng tay. Xem ngươi mặt bạch, cũng đừng đi chỗ lẫn, chạy nhanh về nhà đi. trương Linh ngơ ngẩn mà ứng thanh, xoay người trở về đi, mới vừa đi hai bước, ôm bụng liền ngồi xổm xuống, xuống. Tiểu, Tiểu Mai, ta, ta bụng đau. Tô Mai ngũ cảm nhanh ngại, đều lao ra đi vài bước, nghe được thanh âm cảm thấy không đúng. lập tức lại quay về. Trương tỷ Tô Mai ngồi xổm xuống, xuống, xem nàng ôm bụng vẻ mặt thống khổ, duỗi tay đi theo một sờ nàng bụng, một mảnh lạnh băng, ngươi có phải hay không tới nghỉ lễ? nô, no. "Là nên tới Trương Ninh chịu đựng đau, tính tính thời gian, quá vài thiên, a." "Đau, tiểu Mai ta đau quá, trước kia." Trương Ninh hô khẩu khí, đứt quấn nói, "Ta trước kia, trước nay chưa từng có như vậy đau quá." "Ngày hôm qua ngươi nhiễm sợi bông có thể là bị lạnh Tô Mai suy đoán nói, đường sợ" ta giúp ngươi che che, nói, tô mai thua một hảo ti dị năng đến nàng bụng, giúp nàng ấm ấm. trương linh rửa vào tô mai trên người, cảm thụ được bụng truyền đến từng trận ấm áp, một lát cười nói, tiểu mai ngươi tay thật ấm, thật thoải mái a. nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, hàn ra trong viện truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sợ tới mức nàng sắc mặt đột nhiên một bạch, tiện đà đau nói, à, đau. tiểu mai, ta có nước, ngươi trước đỡ ta trở về đổi cái quần. bằng không, đợi chút có người tới nhìn thấy. Nhiều nan A. Tô Mai ẩn ẩn cảm thấy không đúng, theo bản năng mà triển khai tinh thần lực hướng nàng bụng đảo qua, "Ân, nhiều cái tiểu đậu nha. Như thế nào sẽ nhiều một cái tiểu đậu nha đâu? Tô Mai buồn bực mà tưởng, không phải là U đi. Nhưng mà cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy tiểu đậu nha bắt đầu chầm rãi xuống phía dưới di động, Tô Mai đột nhiên cả kinh, U sẽ chạy sao? Này, này sợ là sinh lý khóa thượng giảng dựng túi đi. Tô Mai một bàn tay đỡ lấy trương ninh vai. Một cái tay khác bay nhanh cởi trên người áo mưa, đầu đầu hướng trên người nàng một cháo, bấy lên người liền hướng dưới chân núi hướng. Tô Mai hai tay thực ổn, trương linh cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì sốc này, chỉ là cách áo mưa, nghe được phong ở bên thai hô hô thổi qua, tiểu, tiểu mai. Không có việc gì Tô Mai sợ dọa đến nàng, trải qua hàn ra cửa liền vương doanh trưởng, triệu khắc cũng chưa dám qua đi thông chi một tiếng, chỉ ôm nàng bay nhanh hướng dưới chân núi chạy, người bụng quá lạnh. Ta cảm thấy vẫn là tìm lão viện trưởng nhìn xem tương đối hảo. Ta quần ô hế. Trương Ninh che lại quặn đau bụng, lo lắng nói. Không sợ, có áo mưa cái đâu. Xuống núi lộ hoạt, xét vài lần, dưới chân giày rơm liền tùng, tô mai nhấc chân ném rớt, gắt gao mà vây quanh Trương Ninh, đi chân trần chạy như điên. đông ruộng khẩn làm chiến sĩ, ngẩng đầu thấy, cả kinh sử sốt, kia không phải tô đồng chí sao. Đúng vậy, không phải nghe nói nàng có bệnh tim sao. Như thế nào còn chạy nhanh như vậy? sợ là đã xảy ra chuyện có liền trường kêu lên đại mao nhị như hai người các ngươi chạy nhanh mau qua đi đem nàng trong lòng ngực người tiếp đưa đi quân y địa viện là đại mao nhị như lên tiếng buông trong tay đậu loại bước nhanh ra đồng ruộng giơ chân truy ở tô mai mặt sau vệ khánh quốc kia liền trường lại nói ngươi đi tìm triệu phó đoàn trưởng liền trường ta vừa mới từ bên dòng suối lại đây nhìn đến triệu phó đoàn trưởng cùng tô đồng chí đi vương ra À. Triệu phó đoàn trưởng mới vừa rồi nếu cùng tô đồng chí ở bên nhau đi, như thế nào làm tô đồng chí ôm người hướng bệnh viện chạy? Không phải là có chiến sĩ suy đoán nói, xảy ra chuyện gì đi? Liên trường vừa nghe nóng nảy, người nhà viện kiến ở giữa sơn núi, mặt sau chính là nồng đậm núi rừng, hay là cái gì dã vật hạ sơn, nghĩ đến triệu ra mấy cái hải tử đều ở vương gia, vương gia còn có một cái lao thái thái, sợ tới mức ném xuống trong tay đầu loại, khiêng lên thiết ba kêu lên, đi, cùng ta qua đi nhìn xem. Đoàn người phần phật chạy đến chân núi, liền thấy vương doanh trưởng cong trên đầu bao thật dày quần áo chú lan, triệu khắc cong đại nha ôm nhị nha xuống dưới. Liền trường vội kêu người tiến lên tiếp mẹ con ba người. Triệu khắc chỉ đương tô mai gọi bọn họ, đem hai đứa nhỏ đưa qua đi, giao đái nói, cẩn thận một chút, đại hưu cánh tay gãy xương, tiểu nhân trên đầu cổ cái bao, còn có chút phát sốt Chiến sĩ đáp lời, tiểu tâm mà ôm quá hai đứa nhỏ. Triệu phó đoàn trưởng liền trường lo lắng nói, là cái gì lợn rừng, dã lang xuống dưới sao Triệu khắc mạc danh nói, cái gì lợn rừng, dã lang. Không phải tô mai kêu các ngươi lại đây sao? Không phải à, chúng ta trên mặt đất làm việc, nhìn đến tô đồng chí ôm cá nhân chạy trốn bay nhanh mà hướng quân ý, ý ở viện phương hướng hướng, còn tưởng rằng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, triệu khắc lột ra chiến sĩ liền xông ra ngoài. Chu Lan nằm ở vương doanh trưởng trên lưng, thống khổ mà, có chiến sĩ tới đón, liền lôi kéo vương doanh trưởng trên vai áo mưa, ai ai kêu đau. Thính vương doanh trưởng nói. Ta đưa nàng qua đi đi. Vương doanh trưởng, mới vừa rồi tô đồng chí ôm, xem thân hình hình như là người hái nhân. Có gặp qua trương ninh chiến sĩ nhắc nhở nói. a, tiểu ninh. Vương doanh trưởng dưới chân một đốn, xoay người hỏi, nàng làm sao vậy? Không biết chiến sĩ nói, bất quá xem tô đồng chí như vậy khẩn trương, hẳn là đã xảy ra chuyện. a, ra, đã xảy ra chuyện. Vương doanh trưởng mê hoặc mà chấp chớp mắt, khó hiểu nói, tiểu ninh thân thể khá tốt, có thể xảy ra chuyện gì nha? Kia liền trường nghe này đối thoại, lại hồi tưởng phía dưới mới triệu khác phản ứng, trên núi không giống như là hạ giá vật, toại chỉ vào hắn trên vai Chu Lan hỏi, nàng đầu sao thương? Vương doanh trưởng, hàn phó doanh trưởng đánh. Không, không phải Chu Lan ngừng đầu, vội la lên, là ta không cẩn thận chạm vào. Liền trường đánh giá tuần sau Lan sắc mặt, gầy gầy hắc hắc, tuy bị thương đầu, nhìn tinh thần trạng thái còn hảo, nhiều lắm liền ở bệnh viện nằm thượng hai ngày, hảo hảo mà bổ một bổ bái, không phải cái gì đại sự. Toại một phách vương doanh trưởng vai, làm vệ khánh quốc đỡ vị này tẩu tử đi bệnh viện, Ngươi chạy nhanh chạy tới, Ngươi ái nhân nếu là không có gì đại sự, có bệnh tim tô đồng chí sẽ không hoảng đến ôm người không muốn sống mà hướng quân y hề viện chạy. A, vương doanh trưởng sợ tới mức mặt một bạch, vung ra đôi tay, người liền xông ra ngoài, sau một lúc lâu hắn quay đầu lại nói, Chu đồng chí liền giao cho các ngươi. Chu Lan không hề chuẩn bị, bùm một tiếng ngồi ở bùn trong ổ. Vệ khánh quốc, đỡ tẩu tử đi quân y viện. Hai người các ngươi mang theo hải tử đội kịp, những người khác lại đến ngoài ruộng làm trong chốc lát kết thúc công việc liền trường nói, ta đi vương ra nhìn xem lão thái thái cùng mấy cái hải tử. Bên kia, đại mau, nhịn như đuổi theo tô mai, tô đồng chí, là tặng người đi quân ý để viện sao. Ngươi đừng chạy, đem người cho các ngươi đi, chúng ta mang nàng qua đi. Tô mai trái tim ẩn ẩn làm đau, sắc thật cũng chạy bất động. Trương Linh nghe hô hô thở gấp gáp tô mai, lo lắng nói, tiểu mai, ngươi phóng ta xuống dưới đi. ta lại không phải cái gì bệnh nặng ngươi đỡ ta từ từ đi qua đi liền thành trên người nàng quần áo ôm hế, biết có người kiêng kỵ cái này toại không muốn phiền toái chiến sĩ tô mai trấn An mà vô vô có chút khẩn trương trương ninh chậm rãi dừng lại phong trương ninh thình giác đối hai người nói hai người các ngươi ai chạy nhanh hãy đi trước giúp ta cùng lao viện trưởng nói một tiếng liền nói trương tỷ động thai khí hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái đại mau nói ta hãy đi trước tiếng nói vừa dứt Đại bao nhanh chân liền hướng qua nông khẩn nhà ăn phía trước tiểu sườn núi, quải đạo chạy về phía quân y địa viện. Nhị nhưu ruôi tay nói, tô đồng chí, ta tới ôm nàng đi. Đã là động thai khí, bối là không thể bối. Tô Mai vô vô trương ninh, tiện đà lại phong nàng ngũ cảm, dùng áo mưa từ giữa một bao, tiểu tâm mà đưa qua, không cần chạy, đi qua đi là được. Tô Mai dặn dò thành, nắm chặt trương ninh tay đi ở hắn bên người, tinh tế một sợi dị năng quần quần không ngừng mà theo dao nắm đôi tay, chạy về phía trương ninh bụng. 72, chương 72. Triệu khắc đuổi theo thực mau, tới rồi phụ cận, nhìn mắt Tô Mệ tái nhợt sắc mặt, nhặt nheo đến cơ hồ không có gì huyết sắc môi, lại đảo qua nàng trần chùi hai chân, sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Bất quá, hắn vẫn là áp xuống trong lòng quay cuồng lửa giận, tận lực bình thản nói, "Chương đồng chí làm sao vậy?" Tô Mai theo bản năng mà thu hồi dị năng, buông lòng ra nắm Chương ninh tay, động thai khí. Người hiểu y y." "Đoán, đoán." Triệu khác trong lòng hỏa đằng một chút lại thăng đi lên, chỉ bằng một cái suy đoán, nàng liền không muốn sống mà ôm người hướng bệnh viện chạy. Như vậy triệu khác, nói thật có điểm doa người, tô mai mắt to nhanh như chớp vừa chuyển, tiểu chân kêu lên, triệu khác ta chân đau. Nết lên chân phải vô thương, nhưng thật ra chân trái đại mẫu ngón chân thượng cắt vết cắt, máu tươi đều chảy ra. Triệu khác banh mặt, nhàn nhạt nói, tiểu sai chân. A, tô mai sửng sốt, vội thay đổi chỉ chân nết lên tới, triệu khác, ta chân đau. triệu khác trong lòng sôi trào lửa giận phốc một tiếng phá tiêu tán hơn phân nửa triệu khác nhấp môi cởi áo mưa cho nàng phủ thêm sau đó ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống lạnh lùng nói đi lên a không không cần đi triệu khác không lại làm nàng cự tuyệt ôm lấy nàng hai chân đem người bối lên tô mai kinh hô một tiếng nằm ở hắn trên lưng không được tự nhiên nói có người đâu đều lao phu lao thê ngươi còn sợ có người xem triệu khác ngữ khí thực hướng tô mai một nghẹn Kết hôn mới mấy ngày a, đây là lấy thiên năm đó quá đâu. Hai người khi nói chuyện, Ông Trương Ninh nhị như đã bước nhanh cùng nên đón lao viện trưởng đám người hội hợp. Biết Tô Mai con Trương Ninh chạy tới, lao viện trưởng tới trước, làm nhân viên y tế chuẩn bị hai giá cáng. Cấp Trương Ninh hào quá mạnh, hợp với ở bụng chát mấy châm, làm người nâng tiên tiến bệnh viện, hắn liền buồn Tô Mai lại đây. triệu khắc đem Tô Mai đặt ở Cáng Thượng, lão viện trưởng hào hạ mạch banh mặt quát, lại có lần sau, đường hướng ta trước mặt tới. thô mai ngượng ngùng mà hướng hắn cười cười còn cười lão viện trưởng lạnh mặt ý bảo triệu khác cho nàng cởi bỏ ngực quần áo trong khoảng thời gian này dược bạch cuống lên triệu khác nhấp môi dưới xù mặt cởi bỏ nàng trước ngực nút thắt lão viện trưởng lấy tinh rượu bay nhanh cỏ qua ngân châm cho nàng chắt năm châm tùy theo vầy vây tay ý bảo nhân viên y tế nâng nàng hồi bệnh viện triệu khác vội cho nàng giấu hảo quần áo lão viện trưởng triệu khác đỡ lao viện trưởng theo ở phía sau lo lắng nói tiểu mai bệnh tim lại trọng sao trọng nhưng thật ra không trọng chính là trong khoảng thời gian này dược ăn không trả tiền ai không nghe lời a lão viện trưởng cảm thán câu quay đầu hấn triệu khác nói ngươi nhà này thuộc cũng là sao liền không biết ngăn đón đâu người nhà viện đến này một đường nơi nào không có chiến sĩ ai không thể ôm người lại đây thế nào cũng phải nàng không thành thể hiện người trẻ tuổi a chính là ái thể hiện thật đã xảy ra chuyện có các ngươi chịu đi thôi vào bệnh viện lão viện trưởng xua tay nói cho nàng làm nằm viện thủ tục lưu lại quan sát một đêm không có việc gì ngày mai liền cầm dược về nhà ân phiên thoái ngài triệu khác xoay người đi rồi hai bước nhớ tới lại quay đầu lại hỏi một câu lão viện trưởng trương đồng chí thế nào nang a may mắn đưa kịp thời thai nhi tạm thời là bảo vệ bất quá đến nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng nga đúng rồi lão viện trưởng chung quanh hạ nàng người nhà đâu quân y địa viện cái ở một chỗ cao điểm thượng triệu khác đứng ở cửa hướng ra ngoài nhìn thoáng qua Trong màn mưa vương doanh trưởng xa xa mà chính triều bên này chạy tới, nột, tới. Ân, tới rồi làm hắn tới tìm ta. Lao viện trưởng giao đãi một tiếng, vội vàng đi dự phòng. triệu khác lo lắng Tô Mai, nào có tâm tình đứng ở cửa chờ vương doanh trưởng A, cùng tặng người hướng ra phía ngoài đi đại mau, nhị nguy nói một tiếng, xoay người đi làm nằm viện thủ tụ, tìm hộ sĩ mượn cái bùn, đói bùn nước ấm, vương liền đi phòng bệnh. Bác sĩ vội vàng, còn không có tới kịp giúp Tô Mai xử lý trên chấn thương. Tô Mai trên người bị mưa phù nước nhẹp, lại mãn chân là bùn, liền không ấn bác sĩ phân phó hướng trên giường nằm, ngồi ở trên ghế chính cân nhắc muốn hay không đi xem trương Ninh Nhất chân, triệu khắc đem bùn đặt ở nàng dưới chân. Tô Mai biết là cho chính mình đánh nước rửa chân, hai chân rỗi ra liền hướng trong bùn gác. Đừng núp nhích. triệu khắc nắm lấy nàng hai chân mắt cá, đem không bị thương chân phải phóng tới bùn duyên thượng, phùng chân trái, tiểu tâm mà lao đi miệng vết thương chung quanh bùn xa, sau đó giúp nàng tẩy đi trên chân bùn. Thô Mai không được tự nhiên mà tránh tránh Ta chính mình tới Triệu khác trừng nàng, ngực không đau Chắc quá châm không như vậy đâu Thô Mai ăn ngay nói thật nói Thành thật ngồi, lão viện trưởng nói Ngươi hôm nay đến lưu viện quan sát Không cần đi Triệu khác ngẩng đầu xem nàng Ánh mắt mang theo bức người cảm giác các bách Thô Mai đầu hàng mà nhấc tay Hành hành, nghe ngươi Không phải muốn ngươi nghe ta Mà là muốn tuân lời dặn của bác sĩ Biết rồi Triệu còn ra triệu khác lấy khăn tay cho nàng đem trên chân vệt nước lau khô than nhẹ ta đảo hy vọng ta có thể quản được chủ ngươi tô mai trột dạ mà nhìn về phía cửa tùy theo vô vô vai hắn bác sĩ tới bác sĩ lại đây cho nàng trên chân dược triệu khác đem chậu nước rời đi bác sĩ lấy tinh rượu cấp tô mai cỏ qua miệng vết thương thượng dược băng bó sau dặn dò vài câu triệu khác nói quá tạ đem người tiến đi bưng buồn đi ra ngoài một lát cầm bộ bệnh nhân phục cùng một đôi dép lê lại đây Dép lê từ đâu ra? Tô Mai tiếp nhận quần áo hiếu kỳ nói. Triệu khắc không lưng đem dép lê đặt ở nàng bên chân, tìm ý, ý tá trưởng mượn. Triệu phó đoàn trưởng Tô Mai một bên xuyên giày, một bên cười nói, ta phát hiện ngươi đến chỗ nào đều rất xài được. Mượn cái đồ vật thôi triệu khắc đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi, đem quần áo thay đổi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát, ta đi cho ngươi múc cơm. Ai, ngươi từ từ Tô Mai gọi lại người, hỏi, Trương tỷ không có việc gì đi. Nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng. nói như vậy tô mai vui vẻ nói bảo bảo bảo vệ ân triệu khắc khẽ gật đầu đóng cửa lại tô mai trụ này gian người bệnh trước mắt liền nàng một cái môn một quan nàng liền yên tâm mà đổi nổi lên quần áo thay bệnh nhân phục tô mai lấy cởi áo trên xoa xoa tóc đem bím tóc cởi bỏ thuận thuận dựa ngồi ở đầu giường đắp lên chăn chậm rãi điều động dị năng khắp toàn thân du tẩu trọng điểm chú ý vẫn là trái tim triệu khắc múc cơm thuận tiện cấp trương ninh cũng mang theo một phần hắn qua đi đưa cơm khi vương doanh trưởng chính ngồi sổn cửa phòng bệnh hưng phấn mà lau nước mắt triệu phó đoàn trưởng vương doanh trưởng trong mắt còn hàm chứa nước mắt miệng lại khống chế không được mà liệt nhạc nói ta phải làm ba ba ta phải làm ba ba ha ha. triệu phó đoàn trưởng ta phải làm ba ba nói nhảy dựng lên cho triệu khắc một cái hùng ôm triệu khắc một tay bưng một con chén thiếu chút nữa đều bị hắn đánh nghiêng lập tức nhấc chân hung hăng cho hắn hai chân cơm miệng ta phải làm ba ba vương doanh trưởng ủy khuất mà xoa xoa đá đau càng chân sau đó lại nhịn không được nết miệng nhạt nói triệu phó đoàn trưởng ngươi nói ta tức phụ trong bụng là nữ hoa vẫn là nam hoa hắc hắc ta hy vọng là nữ hoa nhà chúng ta đã có bốn cái nam hoa hiện tại liền thiếu một cái muội muội triệu khác cái chán gân xanh nhảy nhảy câm miệng nơi này là bệnh viện ngươi xảo đến người nga nga vương doanh trưởng vội vàng che miệng lại sau đó lại tặc nhỏ giọng nói triệu phó đoàn trưởng ngươi thích nữ hoa sao tiêu kiêu mềm mại giống đại nha nhị nha nga không đúng hẳn là giống ta tức phụ theo hắn hình dung triệu khắc tinh thần hoảng hốt hạ nếu là có cái cùng tô mai lớn lên giống nhau như đúc tiểu cô nương mềm mại kiểu kiểu giống như cũng khá tốt vương thuân vương lão thái từ tiểu chiến sĩ bồi vội vàng mà đến ngươi tức phụ thế nào tiểu mai đâu trên đường gặp được đại mao nhịn nghiêu nàng đã biết trương ninh mang thai còn biết hàn phó doanh trưởng đánh tức phụ sợ tới mức trương ninh động thai khí tô mai vì đưa trương ninh lại đây thiếu chút nữa không có phạm vào bệnh tim Tiểu ninh ăn giữ thai dược ngủ nhìn đến Vương lão thái, Vương doanh trưởng mạch não nháy mắt khôi phục bình thường, vội vàng đón nhận trước đỡ lấy nàng nói: "Nương, ngươi sao tới?" Trong nhà mấy cái hải tử ai nhìn đâu? "Ta sao tới? Ngươi nói ta sao tới?" Vương lão thái nắm Vương doanh trưởng lỗ thai, hạ giọng đánh chửi nói: xảy ra chuyện, cũng không biết thông chi lão nương một tiếng, còn muốn nhân ra đường liền trưởng chuyên môn đi một chuyến." Ngoại danh, rất năng lực a, tự mình tức phụ mặc kệ, đảo có nhàn tâm lo chuyện bao đồng. Hôm nay nếu không phải Tiểu Mai liều mạng mà ôm Tiểu Ninh lại đây, Vương Thuần, ngươi có nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi nói, ta như vậy thông minh một lao thái thái, sao liền dưỡng ngươi như vậy cái ngu xuẩn? Chuyển nhà, ngày mai liền cho ta chuyển nhà, ta tới trên đường liền nghị kỹ rồi, Tiểu Mai bên cạnh kia tòa phòng ở liền không tồi, hiện tại ngươi liền cho ta đi hậu cần tìm Diệp bộ trưởng đổi phòng ở. Nói Vương Lão thái buông ra tay, đi đến triệu khác trước mặt, quan tâm nói, Tiểu Mai đâu, không có việc gì đi. Lão viện trưởng nói triệu khác nhàn nhạt nói, bệnh tình nhưng thật ra không có tăng thêm, chính là lúc trước dược đều ăn không trả tiền. Bang! Vương lão thái xoay người lại cấp vương doanh trưởng một cái tát, nghe được đi, làm ngươi xen vào việc người khác, hại tiểu ninh không đủ, còn kém điểm hại tiểu mai. Hắn cũng quản vương doanh trưởng ủy khuất mà chỉ chỉ triệu khác, ngươi sao chỉ nói ta một cái. Dứt lời, không đợi vương lão thái phản ứng, vương doanh trưởng khuỵu tay đỡ đỡ triệu khác, không trách ta bán đứng ngươi ác, cái này kêu có phúc cùng hưởng. có nạn cùng chịu đúng rồi nhà ngươi tiểu mai đâu ta còn không có cảm ơn nàng đâu thỉnh têu ta tức phụ tô đồng chí vương doanh trưởng sách sách cái gì sách ra. vương lão thái dơ tay lại méo lỗ thai hắn ra bên ngoài tú nói kêu ngươi đi hậu cần đổi phòng ở ngươi ma kỷ cái gì đâu còn không cho ta chạy nhanh lăn dứt lời nhẹ buông tay nhấc chân cho hắn một chân không phải vương doanh trưởng xoa xoa đá đau đùi khó hiểu nói chủ hảo hảo đổi phòng ở làm gì Ngươi không phải rất thích tự mình nhà ở sao? Phí đại công phu thu thập bố trí. Ngươi là thật gờ, vẫn là giả ngốc ca. Vương Lão thái đến gần nhi tử nhỏ giọng trách mắng, Kia hàn phó doanh trưởng đánh tức phụ thanh nghiện. Đó là hôm nay tiểu ninh không làm sợ, ngươi dám làm hài tử ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt. Vương doanh trưởng mặt một bạch, cất bước liền đi, ta đây liền đi. Nga, đúng rồi ra cửa bị vũ một xối, hán đầu góc lại thanh tỉnh vài phần, trong nhà hài tử ai nhìn đâu. ta lấy đường liền lớn lên ở ra hỗ trợ chiếu cố một lát, ngươi cùng Diệp Bộ trưởng thay đổi phòng ở không cần lại đây, lưu tại trong nhà chiếu cố hải tử đi. Tiểu Mai cùng triệu khác bắt được cá, thu thập hảo, ngươi nếu là sẽ không cấp hải tử lộn ăn, liền cho bọn hắn cá nướng, hướng sữa bột, lấy điểm tâm. 73, chương 73, ăn cơm xong, uống thuốc. Tô Mai xem xét mắt bên ngoài sát trời, thúc giục nói, ta nơi này không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi. Tiểu Du Nhi tỉnh lại tìm không thấy người nên náo loạn. Còn có Tiểu Cẩn, Nghiệm Doanh, Tiểu Hắc Đản, chờ chúng ta tiếp cũng nên suốt ruột chờ. Triệu Khắc mượn trường báo chi ở mép giường trên ghế ngồi xuống, Vương Doanh Trưởng trở về chiếu cố bọn họ, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Vậy ngươi đêm nay là không chuẩn bị tiếp bọn họ về nhà. Tiếp, trời đã tối rồi, còn rơi xuống ngũ, ngươi một người có thể ôm được bọn họ bốn cái. Tiểu Mai Triệu Khắc triển triển trong tay báo chí, nâng mi xem nàng, ngươi như vậy vội vã thúc giục ta đi. lại tưởng trộm mà làm gì? không có tô mai buồn bực mà lôi kéo trên người tràn, ngươi ngồi ở chỗ này làm ta như thế nào ngủ a? không biết chính mình tồn tại cảm rất mạnh sao? triệu khắc khép lại báo chí, nghiêm mặt nói, tiểu mai, ngươi sẽ không cảm thấy hai ta đồng lứa liền phân phòng ngủ đi. tô mai sợ tới mức hoắc một chút ngồi dậy, gì, ý gì a? mặt chữ thượng ý tứ, triệu khắc ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, lại lần nữa mở ra báo chí nhìn lên. tô mai nhìn chằm chằm hắn lộ ở báo chi thượng mặt mày sửng xuất thần sau một lúc lâu mới nói ta chúng ta không phải tổ hợp gia đình sao ân đối tổ hợp cái này từ hai chúng ta có phải hay không lý giải không giống nhau a tô mai khoanh chân nói ta cho rằng tổ hợp gia đình là ngươi nộp lên tiền lương dưỡng ra ta giúp ngươi mang hải tử tiểu mai triệu khác buông báo chi cười nói ta đây không bằng tìm cái bảo mẫu ngươi hiện tại không phải đem ta đương bảo mẫu dùng sao tô mai bẹp miệng lại nói Ngươi thượng sao có thể tìm được ta như vậy toàn năng bảo mẫu, đã sẽ mang hài tử, lại sẽ làm việc nhà, còn có thể tại ngoại giúp ngươi giao tế. Ngẫm lại, Tô Mai tự mình đều cảm thấy chính mình hảo có khả năng a. Triệu Khắc buồn cười mà lắc lắc đầu, đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi. Hảo, không ở này nhìn chằm chằm ngươi, mau ngủ đi. Tô Mai há miệng thở dốc, người này có chuyện cũng không nói khai, một hai phải lưu một nửa làm người đi đoán, đi cân nhắc, thật là. Trương Linh một giấc ngủ dậy đã là nửa đêm. Nhìn đến canh giữ ở bên cạnh vương lao thái, kinh ngạc nói, nương, sao ngươi lại tới đây? Nói liền phải sốc bị lên. Đừng nhúc nhích. Vương Lão thái đẻ lại bả vai, đánh giá hạ nàng sắc mặt, liền biết nàng còn không biết chính mình mang thai, cảm giác thế nào? Bụng nhỏ còn đau không? Trương Ninh sờ soạn bụng, ẩn ẩn mà có điểm đau, so buổi chiều lúc ấy khá hơn nhiều. Nương, Tiểu mai không có việc gì đi. Buổi chiều nàng tuy rằng đau đến ý thức gần như mơ hồ, khá vậy biết tô mai ôm nàng lo lắng không được. một đường chạy trốn bay nhanh nghĩ đến tô mai còn có bệnh tim trương ninh bất an nói tiểu mai không phát bệnh đi không có lão thái vỗ mà vỗ vô tay nàng người hảo hảo mà nằm đứng núp ních ta kêu lão viện trưởng lại đây lại cho người xem xem nghe được tô mai không có việc gì trương ninh nhẹ nhàng thở ra tùy theo lắc lắc đầu không cần nương ta chính là ngày hôm qua bị điểm lạnh lão thái thái cho nàng dịch dịch chăn chân thật đáng tin nói hảo hảo nằm ta đi rất nhanh sẽ trở lại Lao viện trưởng không yên tâm tô mai cùng Trương Ninh, buổi tối liền không trở về, trực tiếp mấy trương ghế rửa liều mạng, ngủ ở văn phòng. Vương Lão thái một e, hắn mang theo đồ đệ liền tới rồi. Hào xe mạch, lại cấp chát mấy châm, hắn dặn gió nói, nàng cung hàng nghiêm trọng, hài tử giường không dễ, các ngươi người nhà nhất định phải chú ý, này trước nửa tháng ngàn vạn đừng làm cho nàng xuống giường. Trương Ninh tâm thần chấn động, trong đầu từng tiếng tất cả đều là hài tử giường không dễ, một lát, nàng một phen kéo lấy Lao viện trưởng áo bờ trắng. Run rẩy môi mục mang hy kỳ nói, ngài, ngài ý tứ là, ta, ta hoài hài tử, phải không? Ân. Lão viện trưởng gật gật đầu. ấn nàng xương bàn tay gian hợp cốc huyệt đạo, đường kích động, tới hít sâu hô, thả lỏng. Vương lão thái từng cái mà vớt nàng đầu, ôn nhu khuyên nủ, Tiểu Ninh, đừng khẩn trương, Bảo Bảo ở đâu? Nương. Trương Ninh quay đầu nhìn lao Thái Thái, ngạnh nuốt nói, ta, ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Vương lão thái vành mắt đỏ lên. gắt gao mà nắm chặt nàng một cái tay khác nói không phải mộng ngươi mang thai bảo bảo hắn tới nhà của chúng ta đừng khóc chúng ta muốn cao hứng ân ta cao hứng trương ninh hút cái mũi chảy nước mắt mà cười nói rất đừng cao hứng nương nàng rút ra tay tiểu tâm mà phúc ở trên bụng lo lắng nói ta buổi chiều chạy thật nhiều huyết hắn không có việc gì đi lúc này là không có việc gì ngươi lại khóc đi xuống lao viện trưởng nói ta cũng không dám bảo đảm ta không khóc trương ninh nhanh chóng hủy diệt trên mặt nước mắt tiêu miệng cười nói ta vui vẻ đâu ân nay liền đúng rồi tâm tình muốn bảo trì sung sướng lão viện trưởng bung ra mát xa tay ngồi dậy nói ăn một chút gì hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai ta lại đến xem ngươi trương ninh ngoan ngoãn gật gật đầu cảm ơn ngài lão viện trưởng xua xua tay mang theo đồ đệ đi rồi vương lão thái ướt nhẹp khăn cho nàng xoa xoa tay mặt bưng lên vẫn luôn ôn ở nước gấm trong buồn canh gà từng ngụm mà uy nàng uống xong một chén canh xuống bụng trương ninh tinh thần hảo không ít Vương Lão Thái đổ phích nước nóng thủy rửa chén, Trương Ninh nhẹ nhàng mơn trớn bụng nhỏ, Hoàng hốt nói: Nương, ta còn là cảm thấy không chân thật, cùng nằm mơ giống nhau. Lại qua mấy tháng Vương Lão Thái buông chén cười nói: Chờ hắn ở ngươi trong bụng sẽ động sẽ xoay người, ngươi liền chân thật. Trương Ninh suy nghĩ một chút kia tình cảnh, liền cảm giác đặc mỹ, toại trong miệng lẩm bẩm nói: Thật tốt. Vương Lão Thái vô vô nàng, ngủ đi, ngươi nghỉ ngơi tốt, hắn mới có thể càng tốt. Ân. Trương Ninh nghe lời mà đóng mắt. Kết quả không quá hai phút, liền nghe đi Khuyết Chu Lan hồ, bác sĩ, bác sĩ, nhà ta đại nhà phát sốt, Nương. Trương Ninh một giật mình, mở bừng mắt, đừng sợ, Vương Lão Thái nắm tay nàng vỗ vỗ, tùy theo đứng dậy nói, ta đi xem, ngài đừng đi, Trương Ninh duỗi tay ngăn cản nói, ân, Vương Lão Thái nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Ninh, Chu Lan buổi chiều đem Tiểu Mai cùng triệu phó đoàn trưởng tố cáo, Vương Lão Thái cả kinh, lại mà liền nổi giận, con mẹ nó. muốn làm gì? Ai biết kia đầu sao tưởng? Trương Linh sắc mặt lênh đạm nói, hàn phó doanh trưởng đánh nàng, vài người vội vàng đi cản, không ăn, tiểu mai hai vợ chồng cho nàng lấy. Lương thực còn ăn xong đâu? Há mồm liền đem tiểu mai cùng triệu phó đoàn trưởng tố cáo, nữ nhân này liền không thể giao tiếp, tâm địa đầu các đâu. Vương lão Thái xoay người trên giường trước ngồi xuống, nắm tay nàng nói, người đừng kích động, ta buổi tối lại đây khiến cho Vương Thuân đi tìm diệp bộ trưởng đổi phòng, ngày mai Vũ dừng lại Ta liền dọn đến Tiểu Mai ra bên cạnh đi. Nương, ngài này động tác thật đủ nhanh nhẹn. Trương Ninh kinh hỉ nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Lão Thái thái ngạo kiều mà nói một câu, ngược lại vô Trương Ninh xúc cảm khái nói, hôm nay ít nhiều Tiểu Mai. Nương, ngài không nói ta cũng minh bạch Trương Ninh bốt bụng nhỏ nói, ta thể hàn, vốn là không dễ dàng có thai, hôm nay đứa nhỏ này nếu là không có, ta này đồng lứa chỉ sợ lại khó có hài tử. Vương Lão Thái nghĩ đến Lao Viện trưởng nói, Người con dâu tử cung hàn khí như vậy trọng Lần này có thể mang thai thật là kỳ tích Không khỏi nắm chặt Trương Ninh tay nắm thật chặt Ta đem phân tình nhớ kỹ Chậm rãi Ân. Trương Ninh gật đầu Trong lòng âm thầm nghĩ Thiệt tình đổi thiệt tình sao Tiểu Mai như vậy đối nàng Nàng ngày sau cũng muốn đem tiểu hắc đản mấy cái Trở thành chính mình hài tử tới đãi Buổi sáng, triệu khắc dẫn theo hộp cơm Lại đây tiếp tô Mai xuất viện Tiến đại sành liền nghe chu Lan ở khóc Hắn không để ý tới Đi trước phòng bệnh đem hộp cơm cấp tô mai, sau đó tìm lao viện trưởng lại đây, cấp tô mai làm phúc cha. Lao viện trưởng hào xem mạch, lại cấp tô mai được rồi một lần châm, điều chỉnh hạ dược phương, tùy theo đưa cho triệu khác nói, lấy thượng dược liền có thể đi rồi. Cảm ơn lão viện trưởng. Tô mai cười hướng lao ra tử phất phất tay. Lao viện trưởng hư lạnh một tiếng, một bên hướng ra ngoài đi, không biên không hướng quay đầu lại cảnh cáo nói, lại có tiếp theo, nào xa lăn nào đi, đường hướng ta nơi này. Tô Mai vội vẻ mà buông tay, biết rồi. Triệu Khắc đem mượn buồn cái gì còn trở về, lấy túi lưới trang hộp cơm trở vật, ở đổi hảo quần áo Tô Mai trước mặt một ngồi xuống, đi rồi. Ta thương ở ngón chân mặt trên, Triệu Khắc ôm lấy nàng hai chân đứng lên. Tô Mai biết điều mà ngầm miệng. Triệu Khắc có nàng trực tiếp đi xuống lầu. Tô Mai xem hắn lập tức ra khu nằm viện, hướng phối dược phòng đi, không khỏi hỏi, chúng ta không cùng Trương tỷ lên tiếng, kêu gọi sao? Đại gia không nói cho Trương đồng chí, ngươi nằm viện Nga Tô Mai gật gật đầu, chúng ta đây đi thôi. Hai người mới vừa cầm dược, Chu Lan đột nhiên lao tới nói, Tô Mai. Đại nha phát sốt đốt thành viên phổi. Tô Mai chấp chấp mắt, không rõ nàng ý gì, sinh bệnh tìm bác sĩ bái, tìm nàng làm gì. Triệu khắc bước chân cũng liền ở nàng lao tới thời điểm dừng một chút, tùy theo vòng qua nàng liền ra bệnh viện cửa. Ngươi, ngươi từ từ. Hai người ai cũng không lý nàng. Tô Mai, ta nghe các hộ sĩ si nói, lần trước triệu phó đoàn trưởng tiểu nhi tử đốt thành viêm phổi chính là ngươi chiếu cố ngươi ngươi không thể mặc kệ chúng ta đại nha tô mai xoa xoa lỗ thai quay đầu lại ngó mắt chú lan thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc không giống ở nói giỡn. túi đầu hỏi triệu khác nàng ý tứ là tiểu du nhi đốt thành viêm phổi ta chiếu cố hai tử khác đốt thành viêm phổi ta cũng đến chiếu cố bằng không chính là ta không đúng đừng lý nàng đầu óc có bệnh triệu khác hừ lạnh một tiếng nhanh hơn bước chân tô mai ngươi trước đừng đi đem nhà ta đại nha mang lên tô mai quay đầu lại chu lan vội vàng chạy tiến khu nằm viện xem như vậy tựa muốn mang theo đại nha đổi tới trong nhà tới toại cả kinh nói triệu khác nàng muốn đem đại nha ném nhà ta làm. triệu khác quay đầu lại liếc mắt một cái quay đầu gọi cái muốn đi ngoài ruộng lao động tiểu chiến sĩ ngươi đi quân bộ giúp ta đem hàn phó doanh trưởng cùng tống chính ủy kêu lên tới liền nói hàn phó doanh trưởng tức phụ điên liên rồi là đại nha ngày hôm qua đến bệnh viện kỳ thật cũng đã có chút tiêu Chỉ là Chu Lan sợ tiêu tiền, hộ sĩ truyền đạt nhiệt kế liền không làm năng lượng. Chờ đến ban đêm thiêu đến cả người đều run rẩy, Chu Lan mới biết được sợ, lớn tiếng hô bác sĩ lại đây. Trực ban bác sĩ qua đi một lượng độ ấm, đều hơn 40 độ, lập tức liền phải trích truyền dịch. Chu Lan không làm, nói ở quê quán sinh bệnh ai mà không ngạnh khiêng lại đây, này bất quá là nghiêm trọng điểm, cấp cái viên thuốc ăn là được. Kết quả, liền như vậy vẫn luôn sốt cao không lùi, tới rồi buổi sáng, cả người đều thiêu mơ hồ. Chủ trị bác sĩ lại đây một kiểm tra, trọng độ viêm phổi, lại nghiêm trọng một chút liền sẽ xuất hiện hô hấp suy thoái. Cũng may bệnh viện mới vừa vào một đám vẹn nín xư lìn loại từng thí. 74, chương 74. Sự tình quan tô mai, Tổng chính ủy mang theo hàn phó doanh trưởng tới cực nhanh. Vừa vào cửa, Tống chính ủy trước đánh giá biến trong viện bố trí, lan lộn không tồi sao. Hắn nhưng không quên triệu khắc trước hai ngày sớm về lý do, cày ruộng đất trồng rau, trang bị cửa gỗ. Triệu khắc tính một chút thời gian. Chu Lan mang theo đại nha truy lại đây nói nên tới rồi, lúc này không có tới, hoặc là từ bỏ, hoặc là đã bị cái gì ngăn đón. Cũng mặc kệ nào một loại, hôm nay đều đến đem nối nghiệp khả năng sẽ có cái đuôi véo rớt, xử lý tốt, không thể làm nẳng có cơ hội tới quấy giày tiểu mai cùng bọn nhỏ. Như vậy nghĩ, triệu khắc liền dối tay đối tống chính ủy làm cái thỉnh, hàn phó doanh trưởng gia đại khuê nữ sốt cao đốt thành viêm phổi, đi thôi, từ ngươi dắt đầu, chúng ta đi quân ý hệ viện an ủi an ủi. Đốt thành viêm phổi. Tống chính ủy cả kinh quay đầu liền nhìn về phía hàn phó doanh trưởng, hàn đại lương, ngươi biết không? Hàn phó doanh trưởng trên đầu mồ hôi lạnh soát một chút liền toát ra tới, ta, ta ngày hôm qua nghỉ ở ký túc xá. Triệu khác dư quang quét đến sau cửa sổ toát ra mấy cái đầu nhỏ, một xả tống chính ủy quần áo, bọn nhỏ ở đâu, đi ra ngoài nói. Tống chính ủy tức giận đến điểm điểm hàn phó doanh trưởng, vung ống tay háo dẫn đầu ra cửa. Hàn phó doanh trưởng cầu cứu mà nhìn về phía triệu khác, triệu phó đoàn trưởng. triệu khắc hai mắt hơi hơi nheo lại ánh mắt cực kỳ nguy hiểm mà liếc mắt nhìn hắn xoay người đi theo tống chính ủy ra cửa hàn phó doanh trưởng lương phát lệnh dư lại lời nói toàn tạp ở trong cổ họng triệu khắc danh hiệu diêm vương mới vừa rồi hắn như thế nào sẽ cảm thấy triệu khắc so tống chính ủy dễ nói chuyện nhất định là này hai lần ở nhà thuộc viện tương lộ triệu khắc biểu hiện đến quá hiền hòa sao lại thế này ngoài cửa tống chính ủy hỏi triệu khắc ném điếu thuốc cho hắn tùy theo triều quân y hải viện phương hướng một lòng tay vừa đi vừa nói chuyện. Tống chính ủy tiếp nhận yên bậc lửa, quay đầu lại ngó ma kỷ hàn phó doanh trưởng liếc mắt một cái, đuổi kịp. Hàn phó doanh trưởng không dám chậm trễ, vội chạy chậm vài bước, truy ở hai người phía sau triều sơn hạ đi đến. triệu khát hút điếu thuốc, sau đó không mang theo chút nào cảm xúc mà đem hai lần nhìn thấy hàn phó doanh trưởng ra bạo, hắn cùng vương doanh trưởng khuyên can, tô mai tặng vật, lại đến mới vừa rồi ở bệnh viện một màn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một chút. Tống Chính ủy nghe xong xoay người một chân liền đem Hàn Phó doanh trưởng gạt ngã ở bùn đất, rất năng lực a. Đánh xong lão bà, đánh hài tử, còn không cho một phân sinh hoạt phí. Hàn Đại Lương, ta xem ngươi là không nghĩ muốn trên người này thân quần áo, tưởng lăn trở về quê quán đi. Chính ủy, ta đưa tiền cấp phiếu, các nàng mới vừa vừa xuống xe ta liền cầm một chồng tiền giấy cấp chú Lan, làm nàng cấp đại nha nhị nha mua hai thân quần áo, lại mua điểm ăn ngon. Ta không có mặc kệ các nàng. Tống Chính ủy sửng sốt Nhìn về phía triệu khác, chính bọn họ mang binh nói chưa nói dối vừa thấy liền biết. Triệu khác kiều hạ miệng, xem ta làm gì, chu đồng chí bên ngoài một câu cũng chưa nói quá hàn phó doanh trưởng nói vậy Tống chính ủy nghẹn nghẹn, như vậy mới càng đáng sợ được không? Nàng không phải nông thôn tới sao? Triệu khác gật gật đầu, ngày hôm qua từ bệnh viện ra tới, hắn liền hồi quân bộ, làm người điều chu lan tư liệu, người không thành vấn đề, nông thôn tới cũng đúng. Chính là bởi vì nông thôn tới, bọn họ một đám vào trước là chủ. cảm thấy nữ nhân này thành thật yếu đối lập không đứng dậy, cho nàng dán một đám biểu thiêm, kết quả. Đánh người lại là sao lại thế này? Tống chính ủy nhìn hàn phó doanh trưởng giao hấn, bộ đội huấn luyện các ngươi chính là làm người hướng thê nhi trên người tiếp đón sao. Nàng tới trước, mang theo nàng cha nàng ca nàng đường huynh đệ đem nhà của chúng ta tạm đem ta cha mẹ đánh. Hàn phó doanh trưởng nói, đây là lần đầu tiên đi Tống chính ủy nói, ngày hôm qua đâu? Nàng cử báo tô đồng chí, ta trở về nói nàng. kết quả xảo xảo cháy khí đi lên liền không nhịn xuống này đều chuyện gì a tống chính ủy xoa xoa ngạch cả giận vậy ngươi như thế nào liền hài tử cũng tấu ta một chân đá ra đi không nghĩ tới nàng sẽ kéo đại nha che ở trước người ta khí bất quá lại ngoan tấu nàng hai hạ kết quả hai cái nha đầu toàn hướng về nàng đối ta lại cắn lại đá còn mắng to làm ta đi ta dưới sự giận dữ liền hồi ký túc xá đại nha phát suốt sự hàn phó doanh trưởng hung hăng sờ mặt suy sụp nói ta thật không biết Tống chính ủy nhéo nhéo giữa mày, đối với các nàng nương ba, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta hàn phó doanh trưởng câu lấy đầu, thấp giọng nói, ta tưởng ly hôn. Tống chính ủy bỗng nhiên cả kinh, ngươi với ai cặp với nhau? Ta không có. Hàn phó doanh trưởng quát, ta liền cảm thấy như vậy quá không thú vị, có nàng ở, ta ninh nguyện đi biên cảnh ra nhiệm vụ. Tống chính ủy nhìn về phía triệu khác. Triệu khác bóp tắt đầu ngón tay điên, đi trước bệnh viện xem hài tử. Ba người đến lúc đó. chu lan đang theo chủ trị bác sĩ nháo đầu, nàng muốn rút đại nha trên cổ tay kim tiêm chủ trị bác sĩ không cho nàng tức giận đến ngồi ở cửa phòng bệnh cùng qua đường người bệnh chữa bệnh và chăm sóc lau nước mắt triệu khác đem tống chính ủy đưa tới hỏi hạ đại nha nhị nha bệnh tình liền đã trở lại nối nghiệp xử lý như thế nào có tống chính ủy đâu bất quá không hai ngày đại nha bệnh tình mới vừa nhất ổn định hàn phó doanh trưởng liền đệ trình ngoại phái nhiệm vụ xin đem lương ba hướng này một ném trốn đi ra ngoài Vương Lão Thái là cái hành động phái, lại là cái có tiền, hào phóng chủ, Tô Mai liền mang theo hải tử ở nhà dưỡng ba bốn thiên chân, nàng liền muốn nhất bang gia đình khó khăn điều hưu lại đây chiến sĩ, tham khảo Tô Mai ra đem phòng bếp, phòng tạp vật, vết đúc cờ, tắm rửa gian, tường viện, đại môn gì đó chuẩn bị cho tốt. Đại nương Tô Mai trong ngoài dạo qua một vòng, hỏi, các ngươi khi nào dọn? Phòng bếp lượng hai ngày có thể nấu cơm liền dọn lại đây. Vương Lão Thái lấy nhánh cây vẽ ra xúc vị trí. quay đầu đối các chiến sĩ nói, "Lại vất vả các ngươi nửa ngày, giúp ta cái một cái gà lều, một cái vịt lều cùng một cái chu heo." Lão thái thái đưa tiền cấp hào phóng, làm người lại hiền lành, các chiến sĩ ước gì nhiều làm điểm sống, cấp trong nhà tránh cai an du tiền. Thầm thầm lâm niệm doanh chạy tới kêu lên, đại béo thúc thúc tới. "Đại nương, ta đi trở về Tô Mai một bên hướng ra ngoài đi." Một bên dặn dò nói, "Giữa trưa ngươi đừng nấu cơm, ta nhiều nấu điểm mễ, lại cấp trương tỷ ngao cái canh cá." Thành Vương lão thái nói, ngươi đem đồ ăn chuẩn bị tốt ta trong chốc lát qua đi thiêu hảo tô mai không lưng bế lên tập tễnh đi tới tiểu du nhi mang theo lâm niệm doanh xoay người trở về nhà đại béo mang theo cái tiểu chiến sĩ các bối cái sọt che lại đây tô mai nhìn mắt sọt đồ vật vui vẻ nói hải đảo bên kia đưa tới ân đại béo gật đầu nói ngươi nhìn xem có đủ hay không tô mai buông tiểu du nhi phiên hạ chẳng những con nàng muốn xóa so khô cá mặn rong biển còn có hai chỉ vịt cùng nửa sọt hải trứng vịt có khác tôm cua bao nhiêu. Tôm cua đối hải đảo người tới nói không đáng giá tiền, nhưng vịt cùng hải trứng vịt lại không giống nhau. Toại tô mai buồn bực nói, ta không muốn nảy hai dạng A. Người không phải làm người cấp hải đảo Trương Hạ Sơn mang đồ vật sao đại béo giải thích nói, đây là nhân gia đáp lễ. A. Tô mai nhịn không được vỗ chán cười nói, ta đó là cho hắn gia sơn dương đáp lễ, hắn này lại hồi lại đây, ta đây có phải hay không lại chuẩn bị điểm đồ vật cho hắn mang qua đi nha. Ha ha đại béo đi theo cười nói, Ta xem các ngươi hai nhà dứt khoát đường thân thích đi lại hảo, có tới có lui. Chủ ý này không tồi Tô Mai nói đứng dậy hỏi, hải đảo người lúc này đi rồi sao? Sĩ quan hậu cần để lại bọn họ ăn cơm. Tô Mai nhìn hạ biểu, ly nhà ăn ăn cơm còn có 20 phút, chuẩn bị đồ vật là đủ rồi. Tọa cùng hai người nói, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Tô đồng chí ngươi tới thật sự. Đại béo cười nói, thân thích không thân thích trước không nói, ta không thể chiếm người tiện nghi Tô Mai nói một bên hướng trong phòng đi. một bên đối lâm niệm doanh nói niệm doanh cấp hai cái thuốc thúc đảo chén nước hảo lâm niệm doanh lên tiếng cầm hai cái trúc ly đổ ôn khai thủy bưng cho hai người đại béo uống thủy to mò mà nhìn mắt tây nhĩ phỏng hỏi lâm niệm doanh triệu cẩn cùng tiểu hắc đản làm gì đâu lâm niệm doanh vẽ tranh đâu mấy ngày nay vương lão thái muốn chiếu cố nằm ở bệnh viện dưỡng thai trương linh liền cấp bọn nhỏ ngừng khóa vì thế dưỡng thương ở nhà tô mai liền tiếp nhận bốn cái hải tử giáo dục Vấn đề là nguyên chủ tiểu học tốt nghiệp, có thể giao cái gì? Suy nghĩ một vòng, trừ bỏ cắt giấy, vẽ tranh, làm một ít món đồ chơi, thật đúng là không có gì nhưng giáo Tội Tô Mai mỗi ngày liền cấp bọn nhỏ thượng tam đường khóa, cắt giấy, vẽ tranh, làm tiểu mô hình. Đại béo tới trước, Tô Mai mới vừa theo chân bọn họ thượng mỹ thuật khóa, để lại tác nghiệp đi vương gia. Lâm nghiệm doanh đối vẽ tranh yêu thích không lớn, Tô Mai lưu tác nghiệp là họa một cái chính mình thích đồ vật. Hắn liền ba lượng nét bút một cái trúc chuồn chuồn, cũng chưa nói ra tăng một cái giống chính mình hóa hoa gì đó. Tiểu Du Nhi xem náo nhiệt mà sở trường chấm thảo nước điều lục thuốc màu, ở ca mấy cái viết phế cũ giấy bản thượng ấn cái dấu tay. Hai người dẫn đầu giao tác nghiệp, lưu lại triệu cẩn cùng tiểu hắc đản còn ở họa Tô Mai cầm bình xưa mạch nhà, một bao kẹo cứng, nửa cân mỡ heo, một vại măng chua làm đáp lễ.